Mời các bạn cùng nghe phần 8 phần cuối của truyện tang Thi Vương chỉ nghĩ dưỡng hoa làm ruộng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ chương đọc 129, Thu Phụ rời khỏi sau Thu ra bên này còn tính thuận lợi. 9 tháng phân thời điểm Thu Nguyệt thuận lợi thăng lên đại học. Học cũng không phải cái gì đứng đầu chuyên nghiệp, lại vừa lúc là nàng thích nhất nấu nướng cùng dinh dưỡng giáo dục chuyên nghiệp. Từ lão sư vừa vặn cũng là cái này chuyên nghiệp tốt nghiệp, hắn cũng có thể xem như Thu Nguyệt trực hệ học trường. Phía trước từ lão sư cũng từng bởi vì thu nguyệt cao trung tốt nghiệp sau, không thể toàn chức tới lớp học bổ túc công tác buồn giàu quá một đoạn thời gian. Cũng may phía trước vị kia cảm thấy thế giới như vậy đại, hắn muốn ra khỏi thành đi mạo hiểm lão đồng sự mã lão sư, vừa lúc trở về thành. Nguyên bản mã lão sư chỉ là săn thú trong đội đầu bếp đấu tranh anh dũng tự nhiên không tới phiên hắn. Khá vậy không biết như thế nào vừa vặn, bọn họ săn thú đội đã chịu tăng thi vây công toàn đoàn đội hữu tử thương hơn phân nửa. Loại này thời điểm, nơi nào còn phân cái gì công thủ hậu viên. Có thể tồn tại liền không tôi. Mã lão sư tuy rằng may mắn nhặt cái mạng, lại không thể không trang thượng một cái máy móc giả chân. Cứ như vậy, liền tính hắn lại nghĩ ra thành đứng đắn săn thú đoàn cũng sẽ không muốn hắn. Mã lão sư cầm 10 vạn tiền trợ cấp, khá vậy, không thể từ đây miệng ăn núi lở. Không có biện pháp, chỉ có thể ra mặt dày lại về tới lớp học bổ túc tìm từ lão sư từ lão sư bên này cũng là dùng người hết sức, lại thấy hắn hỗn đến tuy rằng thực thảm, hảo thủ nghệ lại không ném trực tiếp là có thể lên lớp thay. vì thế liền quyết định lưu lại hắn, chờ đến thu nguyệt cuối tuần lại đi lớp học bổ túc mới cùng mã lão sư chính thức gặp mặt. này vừa thấy mới phát hiện, chẳng trách từ lão sư nguyện ý lại làm mã lão sư trở về giáo khóa đâu. này nguyên lai là cái đại soái ca, so với kia chút trong tivi nam minh tinh còn soái đâu. Đặc biệt là bị thương lúc sau, mã lão sư để lại một miệng phát đãng không kềm chế được rêu mép lại có mang theo một cổ u buồn khí chất. Cho dù hắn không mở miệng nói chuyện là có thể dễ dàng bắt được những cái đó chung lão niên phụ nữ phương tâm. Ngay cả thu nguyệt mang bác gái đoàn cũng có vài cái bắt đầu cùng chu lấp trôi. Mã lão sư mang khóa thực mau liền trở nên được hoan nghênh lên. Hơn nữa, hắn tuy rằng khí chất thực u buồn lại là cái thực tốt nói chuyện phím đối tượng. Hắn luôn thích đem chính mình ở cánh đồng hoang vô thượng phát sinh chuyện xưa ở lớp học thượng chia sẻ cấp học viên nghe. Những cái đó học viên rất nhiều đều không có rời đi quá thâm uyên thành tự nhiên nghe những cái đó chuyện xưa nghe được như si như say. Thu Nguyệt ngẫu nhiên gian thí nghe xong một tiết khóa, liền cảm thấy mã lão sư đi học có điểm lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Tuy rằng cũng dậy nấu cơm thậm chí cẩn thận triển lãm. Nhưng những cái đó học sinh học xong nhiều ít cũng không biết. Nhưng phàm là thượng quá mã lão sư khóa bọn học sinh đều thực thích hắn loại này đi học phong cách. Rất nhiều người đều cảm thấy cùng mã lão sư ở chung kỳ thật là một kiện vui sướng sự tình. Nhưng thu nguyệt lại ý thức được mã lão sư hẳn là cũng là tinh thần hệ dị năng giả. Chỉ là nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, nguyên lai cũng có thể đem tinh thần hệ dị năng phóng đại hóa, dùng tại đây loại phương diện. Thu nguyệt tinh thần dị năng thập phần hung tàn từ trước đến nay đều là trực tiếp đả thương người tánh mạng. Đáng tiếc lần trước sau khi bị thương Thu Nguyệt liền ý thức được nàng hiện tại thân thể trạng huống căn bản gánh nặng không được trong cơ thể tinh thần dị năng. Liền cũng đã tắt biến thành kế thừa tang thi vương năng lực tâm tư. Trong khoảng thời gian này, Thu Nguyệt cơ hồ mỗi ngày đều ở bổ sung thực vật tinh hạch rèn luyện thực vật dị năng. Thu Nguyệt tổng có thể cảm giác được nàng trong cơ thể kia viên cổ thụ cứ việc đại đa số thời gian đều ở ngủ say, nhưng nó lại ở chậm rãi khôi phục sinh cơ. Bởi vì công tác quan hệ Thu Nguyệt cùng Mã Lão Sư tiếp xúc vài lần cũng không biết có phải hay không ảo giác. Giống như Mã Lão Sư vẫn luôn đang âm thầm quan sát nàng, đánh giá nàng. Nếu Thu Nguyệt cố ý đi đến Mã Lão Sư trước mặt, hắn lại sẽ cười cùng nàng nói chuyện tào lao một ít đề tài cũng không mang theo bất luận cái gì ác ý. Thu Nguyệt cũng không hào trực tiếp xé rách mặt chỉ phải âm thầm đề phòng hắn. Cũng may Thu Nguyệt hiện tại có dị năng giả thân phận, nàng phụ thân lại thanh danh bên ngoài, đảo cũng không sợ người này. Hơn nữa thịnh dục hiện tại tuy rằng vội vàng ứng phó trưởng lão hội. Nhưng chỉ cần thu nguyệt buổi tối tăng ca thịnh dục nhất định sẽ đến tiếp nàng về nhà. Từ lão sư nguyên bản cũng không có phát hiện mã lão sư bên này có cái gì dị thường Nhưng hắn lại nhận được thịnh dục điện thoại. Cứ việc từ lão sư ở trong điện thoại nhịn không được mắng thịnh dục một đốn. Thịnh dục người chính là cái lão bà nô, người có biết hay không nam nhân ghen ghét sắc mặt khó nhất nhìn. Thu Nguyệt đồng sự bất quá là lớn lên soái điểm kia lại làm sao vậy? Người còn một hai phải đem hai người mở ra. Cứ việc hắn mắng đến thống khoái đầm đìa, nhưng truyền qua thiên tới vẫn là làm công tác điều chỉnh. Đem chủ nghệ ban chia làm mau ban cùng chậm ban. Muốn học xong chương trình học lập tức là có thể làm ra một bàn yến hội ở khách nhân trước mặt tỏa sáng rực rỡ, có thể cuối tuần tới thượng Thu Nguyệt mau ban. Muốn nung đúc tình cảm thông qua hứng thú để giáo dục chậm rãi phát triển chủ nghệ hứng thú, có thể ngày thường buổi tối lại đây cùng Mã lão sư chậm ban học tập. Mã lão sư khóa an bài ở thứ hai đến thứ sáu buổi tối. Cứ việc đi học thời gian tương đối trễ, chính là dựa vào Mã lão sư nhân cách mị lực, vẫn là cho bọn hắn lớp học bổ túc triệu tới không ít sinh nguyên. Những người đó chu xuôi tay không hiểu, cũng sẽ cuối tuần tới thượng mau ban thử xem. Nghe xong Thu Nguyệt khóa lúc sau, về nhà là có thể thử nấu ăn. Dựa theo Thu Nguyệt bước đi tới, đại thể sẽ không xuất hiện vấn đề, hương vị cũng coi như không tồi. Cứ như vậy, cũng cấp Thu Nguyệt mang đến không ít chỗ tốt. mặc kệ nói như thế nào, Mã Lão Sư cùng Thu Nguyệt hai người giáo phương hướng không giống nhau. Bởi vậy hai người cũng không cấu thành cạnh tranh quan hệ. Nhưng Thu Nguyệt chính là nhịn không được muốn đề phòng Mã Lão Sư. Cũng không biết như thế nào, Mã Lão Sư trên người có cổ thực làm nàng không thích hơi thở. Có một lần Thu Nguyệt cuối tuần bỏ thêm một cái ban. Tan tầm thời điểm, đã là bảy giờ nhiều. Thu Nguyệt vẫn là hướng tới thường giống nhau, đem chính mình làm đồ ăn đưa đến phòng học trong văn phòng, cấp những cái đó còn có khóa, không có phương tiện về nhà lão sư làm cơm tối. Những cái đó lão sư tự nhiên đem Thu Nguyệt trở thành hậu bối đối đái. Khó tránh khỏi hàn huyên vài câu, hỏa lão sư cùng thu dương ở cánh đồng hoang vô thượng cũng không biết thế nào. Mấy ngày nay còn quái tưởng bọn họ. Thu Nguyệt liền cười nói, Thu Dương Thượng Chu liên hệ trong nhà, nói là ở cánh đồng hoang vô thượng dựng trại đóng quân quá đến cũng không tệ lắm. Làm trong nhà yên tâm, các lão sư liền cười nói, người bình an liền hào. Thu Nguyệt trước khi rời đi, một vị thay thế hỏa lão ra từ trung niên lão sư cùng nàng đi ngang qua nhau thời điểm, lại lặng lẽ hạ giọng nhắc nhờ Thu Nguyệt. Hiểu tâm mã lão sư, Thu Nguyệt hơi hơi sừng sốt một chút lại ngẩng đầu nhìn lại vị kia trung niên lão sư đã đi múc cơm. Hiển nhiên cũng không có cùng nàng tiến thêm một bước nói chuyện ý tứ. Không có biện pháp Thu Nguyệt chỉ phải mang theo bao đi trở về. Thu Nguyệt xuống lầu thời điểm còn nhịn không được nghĩ. Cũng không biết thịnh dục hôm nay còn có thể hay không tới đón nàng. Nhà bọn họ phụ cận vừa lúc có ra siêu thị hỷ ngânh lễ kỷ niệm. Nàng nơi này có trương tích phân tạp, hẳn là có thể đổi không ít đánh gãy đồ dùng sinh hoạt. Đang nghĩ ngợi tới, xuống lầu khi, nàng đột nhiên phát hiện phía trước có cái trang màu đen chất lỏng cái chai. liếc mắt một cái nhìn lại, hẳn là chỉ là một lọ bình thường hóa học thuốc thử. Nói không chừng là vị kia lão sư không cẩn thận rơi xuống. Khá vậy không biết như thế nào Thu Nguyệt lại cảm thấy nàng tự hồ ở thật lâu trước kia giống như gặp qua như vậy thuốc thử. Hơn nữa, loại này thuốc thử cho nàng mang đến một loại thật không tốt cảm giác. Liền ở Thu Nguyệt phát ngốc thời điểm đột nhiên nghe thấy một trận rồn dập tiếng bước chân. Thu Nguyệt lại muốn tránh cũng không còn kịp rồi, huống chi cũng không có gì có thể trốn. Chỉ thấy một đạo thon gầy thân ảnh chậm rãi đi vào tiến đến, làm cho Thu Nguyệt mặt cong lưng nhặt lên kia bình thuốc thử. Người nọ liệt miệng đối Thu Nguyệt nói, đây là ta ở cánh đồng hoang vô thượng được đến một loại gia vị thu lão sư, người muốn hay không lấy về trong nhà thử xem. Nói, hắn liền cố ý dường như đem dược tề bắt được Thu Nguyệt trước mặt. Thu Nguyệt lại thập phần bình tĩnh mà nói, không cần ta thích truyền thống chủ nghệ, nhưng thật ra đối sách cổ thượng những cái đó thực đơn càng cảm thấy hứng thú. Mã lão sư khóe miệng nháy mắt sơ lên một mặt lười biếng lại mê người mỉm cười. Hắn cặp kia u buồn mắt nháy mắt biến thành mắt đào hoa, mang theo vài phần thâm tình nhìn chăm chú Thu Nguyệt dùng dụ hoặc mà ngữ điệu nói. Phải không? Loại này kiểu mới gia vị thật sự rất mỹ diệu. Nói, liền cố ý liếm một chút khóe môi. Chỉ thiết Thu Nguyệt vẫn là bộ dáng cũ, vẫn là thực bình tĩnh mà nói. Ta thích chính mình gia vị. Người quả nhiên rất thú vị. Mã lão sư vừa nói, một bên mở ra thuốc thử bình. Làm cho Thu Nguyệt mặt đem bên trong màu đen chất lòng uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, hắn liền ý đồ tới gần Thu Nguyệt. Thu Nguyệt vẫn là vẫn không nhúc nhích đứng ở bậc thang, có chút trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Mã lão sư lại không đề bụng trong nháy mắt kia, hắn phóng thích tinh thần dị năng, mang theo vài phần mị hoặc muốn rỗi tay vuốt ve thu nguyệt mặt thu nguyệt lại không thể né tránh tựa như bị mê hoặc giống nhau. Chỉ là sắp tới đêm đụng chạm trong lúc nhất thời, đột nhiên có một cây gai nhọn chọc thủng hắn lòng bàn tay. Nếu không phải hắn tránh né đến kịp thời, chỉ sợ toàn bộ bàn tay đều bị chọc thủng Nguyên lai, like, hắn căn bản là mê hoặc không được thu nguyệt. Kinh này thử một lần, mã lão sư cũng không dám tùy tiện tới gần nàng. Chỉ là hắn ánh mắt lại càng thêm thú vị lên, người không phải thực vật dị năng giả sao, vì cái gì không có bị ta mê hoặc, thu nguyệt lại không tính toán để ý tới hắn kéo thật dài dây đằng chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến. Mã lão sư rồi lại nói, người tin tưởng một người có hai loại dị năng sao. Nguyên bản mỗi cái dị năng giả chỉ có một loại dị năng, mà khi trong thân thể ám nguyên tố trồng chất đến một loại trình độ lúc sau, lại có khả năng sẽ kích phát ra một loại tân dị năng. Hắn thanh âm rất thấp chỉ có Thu Nguyệt có thể nghe được. Hắn nguyên bản cho rằng Thu Nguyệt nghe thấy cái này kinh thiên bí mật nhất định sẽ thực cảm thấy hứng thú, sẽ lưu lại cùng hắn tham thảo. Chỉ tiếc hắn lại phải thất vọng, Thu Nguyệt căn bản không có lưu lại thậm chí liền đầu cũng chưa hồi, nàng bước chân cũng thập phần kiên quyết. Liền như vậy không nhanh không chậm về phía bên ngoài đi đến. Nàng phía sau cái kia dây đằng lại giống xà giống nhau, tùy ý mà đong đưa tựa hồ ngay sau đó liền sẽ phát sát đi vào nó tiến công phạm vi con mồi. Thẳng đến thu nguyệt rời đi, mã lão sư mới liếm lắp xuống tay trường thượng máu tươi, lầm bầm tự nói nói. Thật sự rất thú vị, đây là thu gia trưởng nữ sao. Chắc không được người kia muốn ta tới tìm nàng chơi. Lúc này toàn bộ thang lầu gian đều im ắng, căn bản không có người trả lời hắn. Hoặc là nói, hắn từ lúc bắt đầu liền sử dụng chính mình đặc thù dị năng cấm bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Đáng tiếc hắn có thể đuổi đi mọi người, lại vây không được Thu Nguyệt. Bên kia Thu Nguyệt đi ra thang lầu gian, vẫn luôn đi đến khu dạy học cửa, lúc này mới phát hiện thịnh dục đã tới đón nàng. Nhìn thấy thịnh dục kia một khắc Thu Nguyệt căng chặt thần kinh liền thả lỏng lại. Nàng cái kia dây đằng cũng chậm rãi thu trở về Thịnh dục vội vàng tiến lên nhìn nhìn nàng, có chút lo lắng hỏi. Làm sao vậy, gặp được chuyện gì, Thu Nguyệt lại lắc đầu nói. Trở về lại nói, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hai người nếu đã kết hôn, phu thê nhất thể Thu Nguyệt liền không có tính toán giấu giếm thịnh dục. Trên đường không nói chuyện, về đến nhà, hai người trực tiếp đi vào phòng. Thu Nguyệt lúc này mới đem nàng ở thang lầu gian gặp được mã lão sư cùng với kia bình cổ quái màu đen dược tề sự tình đều nói cho thịnh dục. Thịnh dục nguyên bản cũng không thường cùng Thu Nguyệt để hắn kia đoạn qua đi. Hắn thơ ấu thời đại, không ngừng cảm thấy thẹn lại còn có thập phần chật vật. Nhưng hắn càng không cho phép những người đó tùy ý thương tổn hắn thê từ. Sự ra khẩn cấp cũng bất chấp rất nhiều. Thịnh dục thậm chí không cần nghĩ ngợi mà trực tiếp từ trong túi, lấy ra một lọ màu đen dược tề cấp Thu Nguyệt xem. Người nói chính là loại đồ vật này sao? Thịnh dục mở miệng hỏi. Thu Nguyệt hơi hơi sững sốt một chút, lại vội vàng hỏi ngươi nơi này như thế nào cũng có thứ này thịnh dục ngươi nên sẽ không cũng đem nó cũng uống vào bụng đi thịnh dục lắc lắc đầu cười lạnh nói ta sao có thể uống loại đồ vật này nó đối ta căn bản vô dụng đây là trình gia mới nhất nghiên cứu thành quả cũng kêu thứ bảy đại cải tạo dược tề nhạc phụ phía trước cũng từng nghĩ tới dùng nhiều tiền cho ngươi mua loại này dược tề kích phát ngươi tinh hạch tiểu hình uống qua vũ văn bách cũng uống quá thạch đương gia nhi tử cũng uống quá chỉ sợ thôi bạch ngọc cũng uống quá Sau lại chứng minh thứ sáu đại dược tê tác dụng phụ quá lớn. Nam tử uống lên lúc sau, liền tính có thể cải tạo dị năng, lại cũng có khả năng đánh mất sinh dục năng lực. Mà trong tay này một lọ đã là mới nhất cải tạo thành quả. chương 130, tục ngữ nói phu thê nhất thể, đối với thịnh dục tới nói tuy rằng qua đi kia đoạn trải qua có chút nghĩ lại mà kinh. Nhưng hiện tại hắn cùng thu nguyệt hai người tâm ý nghĩ thông suốt đều đã kết hôn. Cũng liền không có cái gì nhưng dấu giếm. Tịnh dục lại đem mấy ngày nay, trình ra ngầm làm đến những cái đó động tác nhỏ cùng với bọn họ cùng Trần Lão hợp tác nghiên cứu đột phá thập cấp thí nghiệm cũng đều cùng Thu Nguyệt nói. Thu Nguyệt nghe xong lời này, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn trong mộng hình ảnh. Nàng ý đồ bắt lấy nàng, rồi lại quên mất. Thu Nguyệt nửa ngày đều hoãn bất quá thần tới. Tịnh dục còn tưởng rằng nàng trong lòng có khắc nghi hoặc liền rũ xuống đôi mắt chủ động giải thích nói. Kỳ thật ta cũng là cải tạo giả, vẫn là phôi thai thời điểm kia đối phu thê làm kiểm tra kiểm nghiệm kết quả chính là ta tương lai bình thường đến cực điểm có 60% khả năng tính thị phi dị năng giả. Kia đối phu thê liền quyết định tiếp thu phôi thai dị năng cải tạo. Ta từ sinh hạ tới chính là cải tạo giả. Thu Nguyệt nghe xong lời này, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, nàng vội vàng tiến lên cầm chặt thịnh dục đôi tay, môi đều tức giận đến phát run. Bọn họ như thế nào có thể làm loại sự tình này? Liên tính phi dị năng già cũng là bọn họ hài tử nha. Thịnh dục nhìn nàng, lắc đầu cười lạnh nói. Trình gia nhất quán như thế, loại này cách làm thực thường thấy. Cũng không chỉ ta, rất nhiều trình gia con nối dõi đều đã từng cải tạo quá. Ở trình gia bị thâm uyên thành đuổi đi mấy trăm năm, bọn họ vì chứng minh khoa học là chính xác liền vẫn luôn ở chính mình trên người thực nghiệm. Nghe đến mấy cái này lời nói, Thu Nguyệt lại nghĩ đến nàng trong mộng thế giới kia Thu Vân cõng bọn họ tham gia mỗi hạng đào quảng hoạt động tự hồ cũng mang về quá như vậy một cái bình nhỏ. Nói là hắn đào quảng kết tinh, hiện tại nghĩ đến Thu Vân nên sẽ không cũng bị rào vào trình ra thực nghiệm đi. Thu Nguyệt cảnh trong mơ luôn là đứt quãng, nguyên bản Thu Nguyệt chỉ cảm thấy đó là vì cảnh kỳ bọn họ. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt lại tưởng có thể hay không cảnh trong mơ sự tình đều là phát sinh quá có lẽ còn có cái song song thế giới nàng chỉ là trong lúc lơ đãng đẩy ra kia phiến môn mới có thể nhìn trộm tới rồi một thế giới khác phát sinh sự tình nguyên bản thu nguyệt cho rằng nhà bọn họ bi kịch đã hoàn toàn giải quyết cho tới bây giờ nàng mới phát hiện bọn họ mới vừa đụng chạm đến bi kịch căn nguyên thì tính sao nàng đã sẽ không lại thấp thỏm lo âu nghĩ đến đây thu nguyệt đem thịnh dục tay dán ở chính mình trên má tự mình lẩm bẩm. Cải tạo quá cũng thế, phi dị năng giả cũng thế, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào chúng ta tổng muốn cùng nhau đi qua đi. Đây là phô thê nha, có lẽ ta nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau. Ít nhất ở thế giới này, tịnh dục nghe xong lời này, chỉ cảm thấy đáy lòng bị một cây nho nhỏ lông chim khẽ vút một chút tức khắc tràn ngập nói không nên lời cảm xúc. Ngay cả vừa mới dâng lên lệ khí cũng đều tiêu tán. Từ trước tịnh dục luôn là tưởng không rõ hắn vì cái gì như vậy thích thu nguyệt. Thẳng đến hôm nay mới có đáp án nguyên lai, like, bọn họ hai cái chú định là muốn tại đây tận thế trong thế giới gắn bó làm bạn Ngay sau đó những cái đó khó có thể mở miệng bí mật liền thực tự nhiên mà nói ra. Ta khi còn nhỏ đã từng bị trình gia quan quá, đúng rồi chính là ta đã từng thuê căn hộ kia. Nơi đó kỳ thật là ta khi còn nhỏ phóng hỏa thiêu. Nói đến buồn cười, sau khi lớn lên bắt đầu độc lập ta lại không tự giác mà trở lại nơi đó. Thật giống như là vì chứng minh ta thật sự không để bụng kia đoạn quá vãng dường như. Thu Nguyệt liền nói, vậy ngươi hiện tại còn tưởng về nơi đó sao? Thịnh dục lắc đầu nói, đây mới là ta phải ra. Chỉ là mấy năm nay ta vẫn luôn cùng trình ra bên trong có liên hệ. Cũng không phải ta là ta vị kia bằng hữu Năm đó ta thả hỏa, liền cùng kia bằng hữu cùng nhau mang ra tới một ít hài từ. Nguyên bản chúng ta cũng thường tưởng cùng nhau quá, nhưng sau lại ta bị ta ba mang đi. Những cái đó hài tử cũng bị hắn thích đáng an trí. Mấy năm nay Trình gia với ta bất quá là cái con dẹp, không để ý tới bọn họ còn chưa tính. Nhưng ta vị kia bằng hữu lại hận thấu Trình gia đối chúng ta làm sự tình. Hắn rất nhỏ thời điểm liền nói quá tương lai một ngày kia chúng ta thật sự biến thành Thâm Uyên thành cường giả chuyện thứ nhất chính là muốn hủy diệt Trình gia, đem những cái đó giống chúng ta giống nhau hài tử mang ra tới. Thịnh Dục nói lời này thời điểm, cả người đều phảng phất lâm vào quá khứ hồi ức bên trong vẻ mặt của hắn cũng trở nên thập phần kỳ quái. Thu Nguyệt lại thấp giọng hỏi nói, chỉ sợ đây cũng là ngươi tâm nguyện đi, chẳng qua ngươi bằng hữu trước nói ra tới thôi. Thịnh Dục rũ đầu nửa ngày mới nói nói, khả năng đi. ở Thu Nguyệt cổ vũ hạ, hắn tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn nói. Hai người cứ như vậy dựa vào cùng nhau ngồi ở trên sofa. Kỳ thật Thu Nguyệt rất ít nói chuyện, chỉ là ở một bên dần dần mà nghe Thịnh Dục nói. Thịnh Dục nguyên tưởng rằng hắn cũng không để ý kia đoạn trải qua. Nhưng thực tế thượng hắn lại là muốn nói ra, lại từ Thu Nguyệt an ủi hắn. Đặc biệt là Thu Nguyệt vuốt ve của hắn thời điểm Thịnh Dục cảm thấy phá lệ thoải mái. Thật giống như hắn khi còn nhỏ khát vọng mà lại không thể thành trưởng thành lại quên đi vài thứ kia. Bất tri bất giác đã bị Thu Nguyệt bổ khuyết thưởng. Ngày đó, bọn họ hàn huyên hồi lâu. Lâu đến Thu Tinh từng lên lầu tới, muốn kêu bọn họ ăn cơm chiều. Nhưng xem bọn họ tình huống không đúng, liền cũng liền không có quấy dày bọn họ. Thịnh dục đơn giản liền sấn cơ hội này, đem mấy năm nay trải qua đều cùng Thu Nguyệt nói. Cho tới cuối cùng, Thu Nguyệt hỏi. Nói như vậy, vị kiêm mã lão sư cũng cùng trình ra có quan hệ. Hay là hắn đột nhiên từ trước đi ngoài thành chính là vì tham gia trình ra mẫu hạng thực nghiệm. Thịnh dục lại khẽ cười nói. Trừ phi là vũ văn bách như vậy bức thiết yêu cầu thay đổi vận mệnh thôi bạch ngọc như vậy truy đuổi danh lợi đến điên cuồng hoặc là trần lão như vậy đứng ở quyền lợi đỉnh núi, vài thập niên vô pháp đột phá quan khẩu lại tiến thêm một bước lão nhân. Không có dị năng giả sẽ ngốc đến tự nguyện tiếp thu trình ra những cái đó nguy hiểm thực nghiệm. Nói trắng ra là sở hữu tham dự giả đều chỉ là thí nghiệm phẩm thôi. Phía trước ta làm mặc ảnh điều tra quá, mã lão sư thủy hệ dị năng ngũ cấp chức nghiệp là đầu bếp dựa vào loại này điều kiện đã có thể ở thâm uyên thành quá rất khá. Hắn thật là phiền chán trong thành nhạt nhẽo sinh hoạt mới nghĩ ra thành đi hào hào xem xem. Chỉ là hắn ra khỏi thành sau kia đoạn trải qua, liền không có như vậy vui sướng. Thu Nguyệt Trầm khuôn mặt hỏi, nói như vậy, mã lão sư đi học nói được kia đoạn mạo hiểm trải qua có lẽ là nhân vi. Hắn bị tang thi vây quanh lúc sau, cũng có thể căn bản là không có trực tiếp chạy ra tới, mà là bị chuột tới đương thí nghiệm phẩm. Thịnh dục gật gật đầu. Chúng ta cũng là như vậy phỏng đoán. Trình ra kỳ thật ở cánh đồng hoang vô thượng cũng có căn cứ. Chỉ là trình ra căn cứ luôn luôn trông quanh nghiêm khắc có cưu cấp dị năng giả tọa chấn cũng không biết mã lão sư là như thế nào trở về. Thu Nguyệt còn nói thêm. Kỳ thật hắn cùng ta nói rất kỳ quái nói, hỏi ta tin tưởng không tin một người khả năng có hai loại dị năng. Còn nói đương trong thân thể ám nguyên tố trồng chất đến một loại trình độ lúc sau có khả năng sẽ kích phát ra một loại tân dị năng. Mã lão sư tư liệu thượng viết thủy hệ dị năng trên thực tế, hắn tinh thần lực rất cao, hắn tựa hồ thực am hiểu tinh thần khống chế. Hắn cái loại này giảng bài phương thức cũng là thông qua tinh thần lực làm bọn học sinh mê luyến hắn. Tịnh dục nghe xong lời này, không khỏi chấn động vội vàng hỏi. Hắn không đối với người làm cái gì đi, Thu Nguyệt lắc đầu nói. Nói lên tinh thần lực, hắn chỉ sợ không bằng ta. Thịnh dục lúc này mới hơi chút yên lòng, còn nói thêm. Như vậy hẳn là không sai. Trình ra mấy năm nay vẫn luôn ở làm phương diện này nghiên cứu. Mã lão sư có lẽ chính là song thuộc tính dị năng giả. Thu Nguyệt ngươi về sau nhất định phải tiểu tâm hắn. Trải qua trình ra cải tạo lúc sau, hắn rất có khả năng đã thất cấp trở lên. Thu Nguyệt gật gật đầu còn nói thêm cùng với lo lắng này đó, ta càng muốn biết hắn đột nhiên xuất hiện ở chúng ta trước mặt rốt cuộc có cái gì mục đích. cũng không biết hắn là địch là bạn, có hay không khả năng hắn là muốn tìm các ngươi liên thủ đối phó trình gia vì chính mình lấy lại công đạo. thịnh dục trầm ngâm một lát mới nói nói, kia hắn liền không nên hướng ngươi xuống tay. đợi lát nữa ta đi tìm phụ thân nói chuyện, xem hắn bên kia có cái gì tình báo không có. sau đó lại liên hệ một chút mặc ảnh đi. Thu Nguyệt gật đầu đáp ứng rồi, lại hỏi vừa mới ở trong trường học nhắc nhờ quá nàng vị kia trung niên lão sư. Việc này thịnh dục lại là biết đến, đó là hỏa lão ra từ giới thiệu lại đây, hẳn là cùng bên kia có quan hệ. Thu Nguyệt lúc này mới phóng hắn đi làm chính sự, lại ở trong phòng suy nghĩ trong chốc lát Thu Nguyệt cũng xuống lầu tới, đem Thu Tinh lưu lại cơm chiều ra công một chút chuẩn bị làm thành bữa ăn khuya. Thu Tinh chua mặt đi vào phòng bếp còn nói thêm. Đều kết hôn lâu như vậy, cũng không tính tân hôn, tỷ ngươi như thế nào còn cùng ta tỷ phu nhị nhị oai oai. Thu Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn nàng, nào có nhị nhị oai oai ta cùng ngươi tỷ phu đang nói chính sự đâu. Dứt lời, nàng liền nhịn không được tiến lên nhéo nhéo thu tinh bánh bao mặt lại hỏi. Thế nào, lại trong trường học hết thầy đều còn thuận lợi đi. Thu tinh xoa mặt nói, kia có cái gì không thuận lợi. Hiện tại ta ba thanh danh bên ngoài ai dám chọc thâm nguyên thành đệ nhất cao thủ nữ nhi. Những cái đó đồng học liền có điểm phiền nhân tự hồ đều muốn ta ba ký tên ảnh chụp. Thu Nguyệt nghe xong lời này, liền nói. Vừa lúc phía trước bọn họ trong đoàn lộng mấy quyền ký tên ảnh chụp không bằng ngươi lấy một quyền đến trường học cấp quen biết đồng học phát một phát. Thu tinh lại thức giận mà nói. Nào có như vậy làm, bọn họ là ta ai, ta liền như vậy quán bọn họ. Nói nữa, mang theo ta ba ký tên chiếu đi trường học phát mệt ngươi nghĩ ra được kia đến nhiều xấu hổ nha. Thu Nguyệt thở dài, nói. Người đều lên cao trung sinh, nên sẽ không còn không có giao cho một cái bằng hữu đi. Thu Tinh bánh bao mặt một chút liền chứng đến đỏ bừng, lại mạnh mẽ giải thích nói. Ta lại muốn đi học lại muốn học bổ túc có kia nhàn rỗi thời gian, chi bằng ở trong nhà làm thủ công kiếm tiền đâu. Thu Nguyệt chỉ phải vỗ vỗ muội muội viên mặt vẻ mặt tiếc hận nói. Ta đã dự cảm tới rồi, ngươi chỉ sở cũng muốn đem mỹ lệ cao trong thời gian trực tiếp lãng phí. Kỳ thật ngươi cùng bên người tiểu cô nương cùng nhau tâm sự, giao lưu một chút cảm tình, sau đó ước hẹn cùng nhau đi ra ngoài chơi, mua điểm đồ vật không phải khá tốt sao. Ngươi kia ngũ cấp dị năng trợ cấp cũng không có gì dùng. Thu Tinh vừa muốn phản bác Thu Vân lại đem đầu thăm tiến phòng bếp hướng về phía Thu Nguyệt nói. Tỷ, ngươi điện thoại, là mã hoa nhài đánh tới. Thu Nguyệt lúc này mới đem phòng bếp công tác tạm thời giao cho Thu Tinh, sau đó liền đi tiếp điện thoại. Trong điện thoại, mã hoa nhài vừa nghe đến Thu Nguyệt thanh âm, liền khóc đến nước mắt không thành tiếng. Tiểu Nguyệt ta khả năng không có biện pháp kết hôn. Thu Nguyệt vội vàng hỏi, làm sao vậy, hoa nhài, người bên kia xảy ra chuyện gì? Mã hoa nhài nức nở nói, ta vị hôn phu ở cánh đồng hoang vô thượng mất tích. Hắn rõ ràng ra nhập chính là bổn ra săn thú đoàn. Bởi vì hắn thuốc công là cái rất lợi hại dị năng giả cho nên bọn họ kia một chi ở bồn gia luôn luôn thập phần chịu coi trọng. Lần này có cái bí mật nhiệm vụ cũng cho ta vị hôn phu tham gia. Nguyên bản nói tốt hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền trở lại trong thành tổ chức chúng ta hôn lễ. Nhưng hiện tại, người khác mất tích trần ra bên kia lại không muốn cho chúng ta một công đảo. chương 131, mã hoa nhài kỳ thật cũng không phải vì tìm kiếm trợ giúp nàng chỉ là thương tâm quá độ yêu cầu tìm cá nhân nói hết. Cũng may Thu Nguyệt cũng coi như là săn sóc người, lại sẽ nói chuyện phím, một bên nghe nàng nói chuyện, một bên khuyên giải an ủi, lại cầm thu phụ sự tình nêu ví dụ tử. Nói không chừng, lần này mã hoa nhài vị hôn phu kỳ thật cũng không có việc gì. Bảo không chuẩn khi nào, liền lại hồi thâm Nguyên Thành. Đồng thời Thu Nguyệt cũng đáp ứng rồi, lần sau Thu Dương lại liên hệ trong nhà, khiến cho bọn họ hỗ trợ hỏi thăm một chút mã hoa nhài vị hôn phu tin tức. Mã hoa nhài nghe xong lời này mới hơi chút an tâm chút lại hỏi. Tiểu Nguyệt ngươi thật sự cảm thấy ta vị hôn phu còn có thể trở về sao? Nhà chồng bên kia đã tính toán cho hắn làm tang sự. Ta cũng không biết bọn họ nghĩ như thế nào chẳng lẽ không thể chờ một chút bọn họ như từ sao? Thu Nguyệt trầm ngâm một lát mới mở miệng nói. Ta phụ thân cùng tiểu hình đều là cửu tử nhất sinh mới có thể trở về. Cánh đồng hoang vô thượng hung hiểm là chúng ta tưởng tượng không đến. Chúng ta duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể là chiếu cố hào tự mình chờ đợi bọn họ. Nàng không phải không muốn khuyên mã hoa nhài, lại chỉ sợ nói những cái đó an ủi người nói. Kết quả là mã hoa nhài lại không vui mừng một hồi. Ở trong mộng trong thế giới, Thu Phụ Liền không có thể trở về. Tiếp cận Thu ra chuyển biến bất ngờ Thu Nguyệt cần thiết đứng lên tới mới có thể bảo hộ cả nhà. Mã hoa nhài tuy rằng bên người có cha mẹ che chở nhưng nàng lại một lòng chỉ nghĩ muốn kết hôn sinh con thậm chí sớm liền chuẩn bị phải làm gia đình bà chủ. Trừ bỏ loại này ngoài ý muốn, mã hoa nhài cũng nên khác làm tính toán. Thu Nguyệt lại ở một bên khuyên giải an ủi mã hoa nhài thật lâu thậm chí mời nàng ra cửa mua sắm giải sầu. Mã hoa nhài rốt cuộc đáp ứng rồi. Chờ đến treo điện thoại vừa lúc thịnh dục bên kia cũng liêu xong rồi. Lại kêu gia trình hiệu trưởng cùng bọn nhỏ cùng nhau ăn đốn bữa ăn khuya. Thu ra chỉ cần có song bào thay cùng tiểu thuyết ở, liền luôn là tràn ngập hoan thanh thiếu ngữ. Thu Nguyệt phùng mặt chén, nhìn đệ đệ muội muội cười đến như vậy vui vẻ cơ hồ đều đã quên những cái đó yêu cầu lo lắng sự tình. Thẳng đến buổi tối sắp ngủ trước thịnh dục mới cùng Thu Nguyệt nói lên. Ta phụ thân nói lúc trước nhạc phụ trước khi rời đi, đã từng cho hắn một chi dược tề, là cái loại này thời khắc mấu chốt có thể khiến người thể đột phá giới hạn dược tề. Loại này dược tề ở dĩ vãng thực nghiệm cơ hồ không có cao dai dị năng giả thành công quá. Đại khái cũng liền nhạc phụ một người thành công, chỉ là việc này là ta phụ thân một tay xử lý. Trình ra bên kia theo lý thuyết, hẳn là còn không biết tình. Cũng không biết mã lão sư cùng việc này có hay không quan hệ. Thu Nguyệt thở dài, lại rũ mắt nói, có hay không khả năng, mã lão sư mục tiêu chính là ta. Có lẽ hắn cảm thấy hứng thú chính là ta dị năng. Ta tổng cảm thấy hắn lần này đột nhiên hành động là ở cố ý thử ta ta lại đã quên che lấp tinh thần dị năng. Như vậy chẳng phải là ở trước mặt hắn bại lộ hai loại dị năng sao. Thịnh Dục nghe xong lời này, duỗi tay vuốt ve Thu Nguyệt đầu tóc còn nói thêm. Người yên tâm hào. Ta cùng mặc ảnh liên hệ qua, hắn sẽ mau chóng điều tra trình ra căn cứ, sau đó phái hai cái đáng tin cậy ám hệ dị năng giả tùy thân bảo hộ ngươi. Bởi vì không thăm dò mã lão sư chi tiết thu nguyệt sốt cuộc không có cự tuyệt. Nàng lại nhịn không được cùng thịnh dục nhắc mãi mã hoa nhài vị hôn phu sự tình. Lần sau gặp mặt ta tóm lại phải hào hảo khuyên nhủ nàng. Nếu quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt liền dễ dàng tự sa ngã. Ngược lại càng khó từ bi thương chung đi ra. Thịnh dục yên lặng nghe, lại chỉ nói, nguyên lai mã hoa nhài vị hôn phu họ Trần, nói như vậy hắn vẫn luôn đi theo Trần ra săn thú đoàn. Theo lý thuyết các gia tộc đối trong tàu con cháu đều thập phần thận trọng. Như thế nào sẽ cho hắn phân phối như vậy nguy hiểm nhiệm vụ? Thu Nguyệt lắc đầu thở dài, mã hoa nhài cũng nói không rõ chỉ là nàng đã từng đề qua, nàng vị hôn phu có cái thúc công, là đỉnh cấp cao thủ. Thịnh dục nửa ngày không có ngôn ngữ qua một hồi lâu, mới nói nói. Thu Nguyệt ngươi muốn biết Trần Lão vì cái gì như vậy cưu thị nhạc phụ sao? Thu Nguyệt nguyên bản đã mệt nhọc nghe xong lời này, rồi lại nhịn không được trừng lớn hai mắt. Thịnh dục cũng không cùng nàng u úp, úp mở mở trực tiếp liền nói mấy ngày nay hắn ở trường Lão hội nghe được kia đoạn bí văn. Nhạc phụ kỳ thật cũng là xuất thân nào đó nghèo túng gia tộc, trong nhà đã sớm không có người cũng không giống mặt khác gia tộc như vậy giàu có. Nhạc phụ sở hữu hết thảy đều là dựa vào chính mình dốc sức làm được đến. Hơn nữa hắn thực lực không tầm thường, bản thân vận khí lại hào. Sớm liền bước vào cửu cấp, khi đó ở thâm uyên thành cũng coi như sáng tạo một cái kỳ tích. Trần lão thường thức hắn, xem trọng hắn, liền tưởng chiêu nhạc phụ đương con rể. Nhưng nhạc phụ vừa vặn yêu nhạc mẫu, tự nhiên cự tuyệt trần lão yêu ái. Nơi nào nghĩ đến, sau lại lại sinh ra một ít việc bưng tới. Trần lão nữ nhi qua loa xuất giá, gà đến lại không như ý. Sinh hài từ khi lại khó sinh. Trần người quen cụ tay giải quyết hắn con rể. Cái này cũng chưa tính xong, hắn ngược lại giận chó đánh mèo đến nhạc phụ trên người. Đến nỗi phía trước Trần lão làm chuyện gì thịnh dục cũng liền khó nói. Hắn thật sự cảm thấy Trần lão như vậy thân phận người, lại nói như thế nào cũng nên có vài phần dung người độ lượng rộng rãi. Nơi nào nghĩ đến, này lão nhân lòng dạ hẹp hỏi chuyện xấu đều làm tuyệt. Hiện tại hắn cùng trình ra đáp thượng tuyến còn vọng thường một bước lên trời. Quả thực là người si nói mỏng, trình ra những cái đó nghiên cứu chỉ có thân thể tố chất tốt nhất nhân tài có thể sống sót. Giống trần lão như vậy, sớm mười mấy năm thăng lên cựu cấp đỉnh cũng đã bắt đầu đi xuống sườn núi lộ. Kéo lâu như vậy, đã là mau đến dầu hết đèn tắt thời điểm, lại sao có thể đột phá thập khắp. Đương nhiên, những lời này thịnh dục cũng không nghĩ cùng Thu Nguyệt nhắc tới. Bên kia Thu Nguyệt đã là ngốc. Nàng thật sự không nghĩ tới, phụ thân cùng mẫu thân chi gian phát sinh sự tình, đều có thể thấu thành một bộ phim bộ. Mà này sao Boss tự nhiên chính là Trần Lão. Có lẽ thế giới trong mộng bọn họ tỷ đệ như vậy thê thảm, không biết hay không cũng cùng Trần Lão có quan hệ. Lấy hắn như vậy độc ác tàn nhẫn, chỉ sợ thật đúng là hận không thể làm thu gia đoạn từ tuyệt tôn đâu. Thu Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy chính là có chuyện như vậy. Chỉ là có chút sự tình còn không có biện pháp sâu chuỗi lên. Nàng chỉ có thể ngóng trông có thể mơ thấy càng nhiều hữu dụng tin tức Hai người hàn huyên một hồi, liền thực mau ngủ Nhưng mặc dù Thu Nguyệt chờ đợi, nàng vẫn là không có làm cái kia mỏng Chuyển qua thiên tới, nhật tử như cũ như vậy quá Đại khái là thịnh dục cùng từ lão sư bên kia chào hỏi qua Thu Nguyệt thứ hai đến thứ sáu, đều không cần đi lớp học bổ túc Trừ bỏ đi trường học học tập chính là xử lý sự tình trong nhà Bởi vì mã hoa nhài tâm tình không tốt thật sự quá bi quan, hơn nữa vẫn luôn ở vào mất khống chế bên cạnh. Thu Nguyệt xem nàng như vậy tinh thần xa sút liền dẫn theo mã hoa nhài cùng đi phụ nữ hiệp hội hỗ trợ. Mã hoa nhài ra cảnh giàu có từ nhỏ đến lớn, nói là sinh hoạt ở trong vại mật cũng không quá. Nàng nhân sinh chưa bao giờ có gặp được qua cái gì nhấp nhô. Thu Nguyệt mang nàng đi phụ nữ hiệp hội, mã hoa nhài mới phát hiện so nàng bất hạnh nữ nhân nhiều đi. Mã hoa nhài thậm chí gặp cùng nàng tình trạng không sai biệt lắm bằng hữu Phụ nữ hiệp hội vốn dĩ cũng có cái loại này thiên hướng tinh thần dị năng trị liệu sư. Những cái đó trị liệu sư ngẫu nhiên sẽ cho hiệp hội thành viên thượng một ít an ủi tâm linh bị thương chương trình học. Mã hoa nhài vừa lúc cũng yêu cầu này chương trình học tự nhiên liền xin. Nguyên bản thu nguyệt bởi vì trong lòng động lại một đống bí mật đối kia loại chương trình học cũng không cảm thấy hứng thú. Cũng là vì bồi mã hoa nhài Thu Nguyệt mới lần đầu tiên tiếp xúc cái loại này chương trình học cũng nhận thức vị kia bành lão sư. Bành lão sư thích xuyên màu đen tây trang cả người trang điểm đến thập phần trung tính. Ngay cả nàng thanh âm cũng phá lệ trầm thấp khàn khàn. Nghe đi lên cùng nam tử vô dị, đi học học sinh từng một lần cho rằng nàng là cái nam nhân. Thậm chí ở nàng đi học khi tương đối cực đoan học viên còn hướng về phía nàng ném quá trứng gà. Các nàng lớn tiếng chất vấn vì cái gì nam nhân sẽ xuất hiện ở phụ nữ hiệp hội. Hiệp hội nòng cốt từng nghĩ ra mặt thế bành lão sư giải thích. Nhưng bành lão sư lại chủ động giải khai chính mình nơ, làm sở hữu học viên nhìn nàng cổ. Nàng không có hầu kết nhưng trên cổ lại có một cái thật sâu miệng vết thương, giống như là bị người đã từng chém qua đầu giống nhau. Bành lão sư ở mọi người khiếp sợ chung, chậm rãi nói. Ta ít hầu đã từng chịu quá thương. Ta chỉ là không thích bại lộ chính mình yếu ớt một mặt muốn ở trong sinh hoạt làm cường giả. Không có người biết bành lão sư rốt cuộc trải qua qua cái gì. Chỉ là nàng trải qua những cái đó thống khổ tuyệt đối không thể so những người khác thiếu. Trải qua việc này các học viên thực tự nhiên mà tiếp nhận rồi bành lão sư thân phận. Bành lão sư cũng thực mau thắng được hội viên nhóm tín nhiệm. Bành lão sư kỳ thật là muốn làm so nam nhân còn phải cường đại tồn tại. Càng nhiều về bành lão sư tin tức tự nhiên đều là mã hoa nhài nghe được. Từ bắt đầu thượng bảnh lão sư khóa, nàng cảm xúc khôi phục thật sự mau. Thu Nguyệt đối này cảm thấy thật vui mừng. Hơn nữa, nàng cảm thấy trình lão sư đối nữ nhân không có ác ý tương phản nàng chỉ là chán ghét nam nhân. Liền cũng liền không hề cùng mã hoa nhài cùng nhau đi học. Nàng bản thân cũng còn ở phụ nữ hiệp hội lên lớp thay đâu. Bên kia, mã hoa nhài thật vất vả, có điểm đi ra thậm chí chậm rãi bắt đầu điều chỉnh thử tâm tình. Rồi lại ở vị hôn phu lễ tang thượng tìm được rồi một cái da đen notebook. Mã hoa nhài lúc ấy không nghĩ nhiều chỉ là tưởng lưu cái niệm tưởng, liền đem notebook trộm ẩn nấp rồi. Về đến nhà, đọc mặt trên vị hôn phu tự tay viết ghi nhớ tin tức mã hoa nhài đã chịu rất lớn kinh hách. Cố tình những lời này đó, nàng không có biện pháp đối cha mẹ nói rõ. Mã hoa nhài dự cảm đến có lẽ chính mình đã một chân bước vào nguy hiểm bên trong. Nhưng nàng thật sự nhẫn nại không được lại tìm được Thu Nguyệt nói hết. Thu Nguyệt người biết không, mật chi mai nguyên lai cũng coi như là trần gia người. Chỉ là bởi vì nàng là ngoại thất sở sinh dưỡng, dị năng lại tương đối thấp cho nên chưa bao giờ đã chịu quá gia tộc tán thành. Nhưng mật chi mai lại từ gia tộc giúp đỡ mới có thể tiếp thu dị năng cải tạo. Cải tạo lúc sau, mật chi mai trạng thái vẫn luôn không tốt, vẫn là không có đã chịu gia tộc coi trọng. Ta phát hiện lần này ta bạn trai mất tích giống như cũng cùng mật chi mai có quan hệ. Thu Nguyệt nghe xong lời này, cũng bị hoảng sợ. Nàng nhịn không được lớn mật phỏng đoán, hay là mật chi mai vẫn luôn ở tiếp thu cải tạo thực nghiệm. Sau đó lần này thành công, nàng cũng đổi vận, bắt đầu bị gia tộc tiếp thu trọng dụng. Tiểu hình cũng từng trải qua quá cùng loại sự tình Thu Nguyệt tự nhiên nhịn không được hướng cái này phương hướng suy nghĩ. Nhưng mã hoa nhài thần sắc lại trở nên có chút khác thường. Nàng rũ xuống đôi mắt hỏi Thu Nguyệt, nếu gia tộc muốn người dâng ra sinh mệnh, vì gia tộc làm cống hiến, làm gia tộc con cái chưa bao giờ được đến quá nhiều chiếu cố, người sẽ đáp ứng sao? Thu Nguyệt nghe xong không hiểu ra sao, lắc đầu nói. Sao có thể sẽ đáp ứng? Lại tưởng hướng mã hoa nhài hỏi thăm, nhưng mã hoa nhài lại cười khổ nói sang chuyện khác. Nói không chừng chờ đến ngày mai, ta liền sẽ đột nhiên biến mất. Bởi vì ta biết đến giống như quá nhiều. Thu Nguyệt vội vàng nắm lấy tay nàng, mở miệng nói. Nếu ngươi cảm thấy bất an, chi bằng đi nhà ta trụ thượng một đêm. Mã hoa nhài lại lắc lắc đầu, còn nói thêm. Ta hiện tại mới phát hiện thế sự vô thường, rất nhiều chuyện cũng không sẽ như chúng ta mong muốn. Thu Nguyệt có lẽ thế giới này trước nay đều không giống chúng ta trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, một tường chi cách bên ngoài là tang ti ma thú, bên trong thành lại là nhất phái yên ổn tường hòa, này không phải rất kỳ quái sao. Kỳ thật này đó đều chỉ là giả đi. chương 132, Thu Nguyệt nguyên bản vẫn là muốn mang mã hoa nhài về nhà. Nhưng mã hoa nhài trên mặt lại xuất hiện một mặt xưa nay chưa từng có mỉm cười. Ánh mắt của nàng trung thậm chí mang theo một loại nhìn thấu hết thầy lúc sau giải thoát. Thu Nguyệt ta cảm thấy người vận mệnh kỳ thật đã sớm chú định. Lại như thế nào dễ dụa cũng đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng mọi người vẫn là sẽ đi lên con đường kia, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không. Có lẽ, hạnh phúc tốt đẹp chỉ tồn tại với trong ảo tưởng Lại lần nữa tỉnh lại khi chúng ta ngược lại vô pháp đối mặt kia hết thảy Thu Nguyệt nghe xong lời này, cả người đều ngây dài. Nàng lần đầu tiên ý thức được một loại tình huống, có lẽ hiện tại sinh hoạt mới là mộng, mà nàng cảnh trong mơ mới là hiện thực. Nếu có một ngày mộng tình kia sẽ là cỡ nào uể oài vô lực. Nhưng mà Thu Nguyệt thực mau liền tỉnh táo lại, nàng cầm mã hoa nhài tay, mở miệng nói. Không đúng, liền tính gặp một ít không tốt sự tình, nhưng vận mệnh là có thể thay đổi. Nàng thanh âm len canh hữu lực, lời này là đối mã hoa nhài nói, đồng thời cũng là đối nàng chính mình nói. Mã hoa Nhài nghe xong lời này, đột nhiên cười khẽ lên. Nàng thật sâu mà nhìn Thu Nguyệt, sau đó buông ra tay nàng, phùng Thu Nguyệt bạch khiết như ngọc mặt nhẹ giọng nói. Hiện tại nghĩ đến, phụ thân ngươi không trở về thành đoạn thời gian đó, ngươi thật sự quá thật sự không tốt. Khi đó, ngươi mỗi ngày đều cường đánh tinh thần, trên thực tế cả người đều ở hỏng mất bên cạnh. Ta mắt thấy ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn gầy một vòng lớn. Ta luôn muốn, nếu ta là ngươi, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Thu Nguyệt ngươi kỳ thật thực dũng cảm ta lại không có ngươi như vậy dũng cảm. Thu Nguyệt còn tưởng khuyên nàng tận lực tưởng khai chút. Nhưng mã hoa nhài lại nói tiếp. Thu Nguyệt ngươi biết không có thể cùng ngươi giao bằng hữu với ta mà nói là kiện thực may mắn sự. Nhưng ta lại không dám lại tưởng ta sinh sống, tương thân cũng hảo, yêu đương cũng hảo, giống như chúng ta vẫn luôn bị người thúc đẩy đi. Có lẽ liền tính ta không lo sơ không có như vậy thích ta còn là sẽ cùng Trần Bình Huy có như vậy một đoạn. Thu Nguyệt chỉ phải nói, có lẽ ngươi chỉ là bởi vì tham gia hắn lễ tang quá thương tâm mới có thể thường nhiều như vậy. Mã Hoa Nhải nói, có lẽ thật là như vậy đi, ta đào tình nguyện hết thảy đều chỉ là ảo giác, nói xong nàng liền lại nở nụ cười. Nguyên bản Mã Hoa Nhài cũng coi như không thượng cái gì mỹ nhân, nhiều lắm xem như thanh tú gia nhân thắng ở nàng cá tính hoạt bát lại giỏi ăn nói. Bất luận kẻ nào cùng nàng ở bên nhau đều sẽ cảm thấy thú vị. Đây đúng là mã hoa nhài mị lực nơi, nhưng mà lúc này mã hoa nhài lại giống như nhìn thấu hết thảy giống nhau, cả người đều trở nên ưu ám lên. Thu Nguyệt chỉ phải an ủi nói, mà kệ thế nào hết thảy đều sẽ hảo lên. Mã hoa nhài lại hỏi, người thật sự như vậy cảm thấy sao? Có lẽ chúng ta sau lưng thật sự có một đầu thật lớn quái vật. Thu Nguyệt lại nói, vậy động thủ đem quái vật đà đào. Mã hoa nhài cười khẽ vài tiếng, lại mở miệng nói. Chỉ mong, hết thảy như ngươi mong muốn. Nói, nàng liền tiến lên ôm Thu Nguyệt bám vào nàng bên tay nhẹ nhàng, thấp giọng nói. Có lẽ ta sẽ cho ngươi mang đến một ít phiền toái. Nhưng chuyện tới hiện giờ ta cũng chỉ có thể tin tưởng ngươi. Thu Nguyệt ta không nghĩ ngươi cũng bị che giấu. Thu Nguyệt vừa định ôm chặt nàng, cẩn thận dò hỏi rốt cuộc sao lại thế này. Mã hoa nhài lại chân sau một đi nhanh còn nói thêm. Ta còn có chuyện tưởng cùng cha mẹ ta nói. Ta thì thật rất muốn hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc có biết hay không Trần Bình huy hướng đi. Cho nên Thu Nguyệt chúng ta lại liên hệ đi. Nàng ngữ khí thập phần kiên quyết Thu Nguyệt tưởng lưu đều lưu không được nàng. Hơn nữa Thịnh Dục đã qua tới đón Thu Nguyệt vừa lúc cùng Mã Hoa Nhài sai thân mà qua. Ở trong nháy mắt kia, Mã Hoa Nhài đột nhiên mở miệng đối Thịnh Dục nói. Người thật thích Thu Nguyệt nói, vậy liều mạng bảo hộ nàng, sau đó vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau đi. Những cái đó nói xuông tích một chút ý nghĩa đều không có. Thịnh dục hơi hơi sừng sốt một chút vẫn là gật đầu một cái. Lại tưởng cùng mã hoa nhảy nói vài câu, nhưng nàng lại không có dừng lại bước chân, mà là lập tức đi phía trước đi đến. Thịnh dục thực đi mau đến Thu Nguyệt trước mặt mới nhịn không được nói. Mã hoa nhảy, hôm nay rất kỳ quái nha. Thu Nguyệt gật gật đầu, nàng đi tham gia vị hôn phu lễ tang, lại thương tâm một hồi. Nàng tính toán về đến nhà, lại cùng thịnh dục nói mật chi mai cùng trần ra sự tình. Nhưng về đến nhà Thu Nguyệt rũi tay một giờ, mới phát hiện nàng trong túi có một chương gấp giấy. Mở ra vừa thấy, mặt trên là mã hoa nhài bút ký. Này kỳ thật là một phong đoàn tiên. Thu Nguyệt bất chấp mặt khác sự tình trực tiếp đi vào phòng ngủ, mở ra kia đoàn tiên đọc lên. Mặt trên ký lục mã hoa nhài ở màu đen notebook mặt trên nhìn đến đáng sợ sự thật nguyên lai like mật chi mai biến mất nhật tử vẫn luôn ở tiếp thu dị năng cải tạo nàng cũng đích xác có điều đột phá theo lý thuyết nàng loại tình huống này trở lại trần gia cũng nên đã chịu coi trọng biến thành gia tộc nòng cốt nhưng mà mật chi mai vận mệnh lại so với tiểu hình kém xa mật chi mai có vị cường thế trưởng bối vị kia trưởng bối nhiều năm qua vẫn luôn muốn đột phá thập cấp vì thế cùng khoa học kỹ thuật trình gia hợp tác lựa chọn tìm lối tắt tính toán lợi dụng mật chi mai tinh hạch tiến hành thăng cấp Mã hoa nhài vị hôn phu Trần Bình Huy cũng bị tuyển làm số 2 thực nghiệm đối tượng. Nếu mật chi mai tinh hạch dùng lúc sau, vị kia trưởng bối thăng cấp thành công. Trần Bình Huy tương lai cũng đắc ý may mắn thoát khỏi, nói không chừng còn có thể may mắn thăng cấp biến thành dị năng cao thủ. Nếu mật chi mai tinh hạch vô dụng, bước tiếp theo Trần Bình Huy tinh hạch cũng đem bị lấy ra tinh hạch cống hiến cấp gia tộc. Khó trách mã hoa nhài sẽ hỏi nàng những lời này đó. Tịnh dục đã từng nói qua trình ra thậm chí sẽ dùng chính mình hài từ làm thực nghiệm lại như thế nào sẽ đối người khác hài từ thủ hạ lưu tình. Cái này ra tộc quả thực chính là điên rồi. Trong lúc nhất thời quá nhiều cảm xúc ở trong lòng kích động thu nguyệt cảm giác được trong cơ thể dị năng lực càng tụ càng nhiều tựa như muốn nổ mạnh giống nhau. Cùng lúc đó, nàng đau đầu đến lợi hại. Thật giống như có chuyện gì bị nàng quên đi giống nhau. Thịnh Dục nguyên bản là tiến vào tìm nàng nói chuyện, vừa thấy nàng sắc mặt khó coi, vội vàng tiến lên hỏi. Thu Nguyệt ngươi làm sao vậy? Thu Nguyệt cố nén không biết cầm trong tay đoàn tiên đưa cho hắn, nhưng mà ngay sau đó nàng trước mắt tối sầm, liền hướng Thịnh Dục trong lòng ngực quang ngã đi. Bên tai không ngừng truyền đến Thịnh Dục kêu gọi Thu Nguyệt thường mở hai mắt lại làm không được. Nàng thực mau liền chìm vào màu đen mộng đẹp, Thịnh Dục hiền nhiên bị nàng sợ hãi, bế lên Thu Nguyệt liền hướng bên ngoài chạy Dĩ vãng bình tĩnh tính kế, đã sớm biến mất không thấy. Cũng may trình hiệu trưởng ở trong nhà thu ra cũng coi như có người tâm phúc. Hắn gọi lại thịnh dục đầu tiên là gọi điện thoại, liên lạc hào, mới làm thịnh dục mang theo thu nguyệt đi bệnh viện. Vừa ra khỏi cửa, liền có huyền phù xe lại đây tiếp bọn họ. Nguyên lai like là thu vân khẩn cấp liên lạc mặc ảnh, thịnh dục cũng bất chấp mặt khác mang theo thu nguyệt liền lên xe. Tới rồi bệnh viện, đồng đại phu nhân một kiểm tra thu nguyệt trong cơ thể lại lại lần nữa tụ tập đại lượng dị năng lượng. Thậm chí còn có mất khống chế khuyên hướng. Cũng may lần trước xử lý quá, đồng đại phu dị năng cũng coi như tương đối cường đại, lại lần nữa thông qua khai thông phương thức đem thu nguyệt dị năng lượng hội tụ ở kia viên giả hạch bên trong. Đồng đại phu trị liệu dị năng cũng coi như tương đối đặc thù, thậm chí có thể cảm giác được kia viên giả hạch đang từ từ biến thành một viên hạt giống, hơn nữa không ngừng trưởng thành Nguyên bản đồng đại phu ngay từ đầu còn sống sợ năng lượng quá nhiều, kia viên giả hạch sẽ căng nổ mạnh. Nhưng mà kia viên hạt giống lại so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tính dai đến nhiều. Có lẽ bởi vì nó cũng không phải thiên nhiên sinh trưởng mà thành, cũng không giống bình thường dị năng giả tinh hạch như vậy cứng rắn như thạch. Tương phản, hạt giống mềm mại khinh bạc, rồi lại tràn ngập tính dai, tính chất giống cao su, lại giống một cái trứng giái. Tựa hồ sở hữu cùng bạo dị năng lượng, đều sẽ bị nó hấp thu sạch sẽ, sau đó hóa thành chính mình năng lượng, lấy cung kia viên hạt giống tiếp tục trưởng thành. Này liền ở Thu Nguyệt trong cơ thể hình thành năng lượng truyền lại cân bằng. Loại chuyện này, đồng đại phu chưa từng nghe thấy, lúc này chính mắt sở giác liền cảm thấy vô cùng khiếp sở. Hắn thậm chí cảm thấy Thu Nguyệt nói không chừng thật sự tiến hóa ra thực vật dị năng. Chỉ tiếc nàng kia viên hạt giống trong khoảng thời gian ngắn, chỉ sợ vô pháp bị kiểm tra đo lường ra tới. Đồng Đại Phu trong lòng tuy rằng cảm thấy có điểm đáng tiếc nhưng hắn lại cảm thấy kia viên hạt giống thật sự rất thích hợp Thu Nguyệt thể chất. Chỉ cần hạt giống tiếp tục trưởng thành có lẽ tương lai Thu Nguyệt dị năng lại lần nữa cuồng bạo cũng sẽ bị hạt giống hấp thu rớt. Đồng Đại Phu thậm chí không dám tưởng tượng đương hạt giống cùng tinh thần dị năng đạt tới thống nhất hài hoa thời điểm Thu Nguyệt sẽ biến thành bộ dáng gì. Hắn cũng coi như thân thủ sáng tạo một cái kỳ tích nghĩ vậy chút Đồng Đại Phu liền hưng phấn không thôi. Hắn thậm chí tính toán bắt đầu xuống tay làm phương diện này nghiên cứu. Cứ việc đồng đại phu xử lý kịp thời Thu Nguyệt vẫn là hôn mê ba ngày. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, liền vội vàng gọi điện thoại đến mã ra đi, lại bị mã hoa nhài mẫu thân báo cho. Hoa nhài ngày đó về nhà sau, cảm xúc liền có chút không thích hợp. Thu Nguyệt ngươi là biết đến kia hài từ bởi vì Trần Bình huy chết luôn là canh cánh trong lòng. Chúng ta cũng biết ngươi vì nàng suy nghĩ, mấy ngày nay, vẫn luôn mang theo nàng. Chúng ta cũng thực chú ý quan tâm hoa nhài, nhưng đứa bé kia cũng không biết sao lại thế này, ngày đó buổi tối đột nhiên nuốt một trình bình thuốc ngủ. Nàng lưu lại thư từ nói, không có bình huy thế giới thật sự quá lãnh, bất luận kẻ nào đều không thể lại ấm áp ta. Móc lửng, may mắn chúng ta đưa y kịp thời, người xem như bảo vệ. Nhưng bác sĩ lại nói, hoa nhài trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không thanh tỉnh Chỉ có thể chờ làm chữa trị giải phẫu. Nói tới đây, mã hoa nhài mẫu thân thất thanh khóc giống thu Nguyệt cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, vội vàng còn nói thêm. Sao có thể, nguyên bản ta thật nên đem hoa nhài mang về nhà ta tiểu trụ. Mã hoa nhài mẫu thân lại khóc sòng nói. Kia hài từ chính là quá quật cường. Ta đáng thương hoa nhài thật sự mệnh khổ, nàng cùng Bình Huy có duyên không phận. Hoa nhài xảy ra chuyện sau chúng ta từng cho ngươi ra gọi điện thoại thế mới biết ngươi dị năng mất khống chế cũng nằm viện. Thu Nguyệt ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi mới là. Thu Nguyệt chỉ phải giải thích. Ta tiếp cận 18 tuổi mới thức tỉnh dị năng, trong cơ thể dị năng vẫn luôn không quá thống nhất. Ta cũng biết việc này nhớ không được đến chậm rãi điều dưỡng. Chỉ là gần nhất công tác vội thân thể có điểm theo không kịp ta cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới lại ngã xuống, mệt đến người trong nhà cũng đều bị sợ hãi. Mã hoa nhài mẫu thân lại khuyên Thu Nguyệt một phen, làm nàng tuổi còn trẻ, ngàn vạn đừng cậy mạnh lấy thân thể của mình làm trọng. Trước không cần suy nghĩ hoa nhài sự tình, đó chính là hoa nhài mạnh. Thu Nguyệt nghe xong lời này, chỉ cảm thấy có chút cô quái, lại cũng không tỏ vẻ ra tới, chỉ là lại thổn thức một phen. Cũng tỏ vẻ chính mình dưỡng hảo thân thể, lại đi vần An Mã Hoa Nhài. Hoa nhài mẫu thân vẫn là đáp ứng rồi. Thu Nguyệt treo điện thoại, mới cảm thấy không thích hợp. Tuy rằng này bộ lý do thoái thác thập phần thành khẩn, nhưng Thu Nguyệt vẫn là cảm thấy hoa nhài mẫu thân có chút không thích hợp. Tiệu Hồ mang theo vài phần may mắn Đảo như là mã hoa nhài phục thuốc ngủ, hôn mê bất tỉnh ngược lại tránh được một kiếp dường như. Thu Nguyệt phỏng đoán, này hết thảy đều cùng hoa nhài kia phong đoàn tiên có quan hệ. Cũng không biết mã ra cùng Trần ra rốt cuộc cái gì quan hệ. Bọn họ rốt cuộc có biết hay không Trần Bình Huy bị gia tộc hy sinh. chương 133, bởi vì Thu Nguyệt cũng coi như là bệnh cũ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác một lần. Đồng Đại Phu đem cái này bệnh quy kết với dị năng phát dục chậm chạp. Cũng coi như thường thấy thật xấu quen biết hộ sĩ thậm chí sẽ trêu ghẹo Thu Nguyệt. Nói không chừng ngươi dị năng sẽ lần thứ hai phát rục đâu. Thu Nguyệt chỉ là cười cười cũng không hướng trong lòng đi. Đồng đại phu lại sợ lưu tại bệnh viện sẽ xuất hiện bại lộ. Vì thế ở Thu Nguyệt tỉnh lại ngày đó liền an bài nàng xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Thịnh Dục tự mình qua đi tiếp người. Về đến nhà sau Thu Nguyệt mới hỏi Thịnh Dục xem qua mã hoa nhài đoàn tiên không có. Thịnh dục gật gật đầu trên mặt lại không thấy bất luận cái gì cảm xúc chỉ là cảm thán nói. Không nghĩ tới khác gia tộc cũng bắt đầu làm trình ra kia một bộ. Trần lão này cũng coi như cơ quan tính hết chỉ tiếc nói trắng ra là hắn cũng chỉ bất quá là trình ra thí nghiệm phẩm thôi. Thu Nguyệt không khỏi lại vì mã hoa nhài khổ sở một hồi. Hảo hảo một cái cô nương liền như vậy ngã xuống. Thịnh dục lại khuyên nàng muốn ta nói mã hoa nhài như vậy thì thật xem như thông minh. Nàng trước một bước ngã xuống, Trần Gia cũng sẽ không lấy nàng như thế nào. Nếu không nói không chừng mã hoa nhài cũng phải đi tìm hắn vị hôn phu. Thu Nguyệt nhất thời nói không ra lời, lại cũng cảm thấy thịnh dục nói có chút đạo lý. Hiện tại Trần Gia đã điên cuồng, chính mình huyết mạch đều có thể hạ thủ được huống chi là con dâu đâu. Như vậy tưởng tượng Thu Nguyệt trong lòng liền thản nhiên chút. Nàng chỉ hy vọng chờ mấy năm tiếng gió qua, mã hoa nhài tránh đi này một kiếp, sau đó lại làm chữa trị giải phẫu. Kỳ thật cũng không đơn giản là mã hoa nhài thu nguyệt đối tiên đoán mộng cũng thập phần để ý. Nàng đem sở hữu cảnh trong mơ nội dung trình hợp lúc sau, liền phát hiện luôn là kém một bộ phận Có lẽ đó là nàng trong tiềm thức không muốn nhớ tới. Thu nguyệt đối này cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Cũng may thịnh dục xem qua đoàn tiên lúc sau, liền an bài nhân thủ bắt đầu thu thập trần ra các loại tư liệu. chi tiết trình ra tại giã ngoại căn cứ thập phần bí ẩn, một chốc một lát căn bản là tìm không thấy. Không có biện pháp thịnh dục liền quyết định trước hết nghĩ biện pháp tăng lên dị năng cấp bậc. Mặc kệ Trần luôn không phải có thể thăng cấp đến nửa bức thập cấp, chỉ cần thịnh dục cũng có thể thăng cấp thành công, đến lúc đó liền có thể cùng Trần ra cùng chỉnh ra cho nhau chống lại. Ở thâm uyên thành, nói trắng ra là vẫn là thực lực vì vương. Chỉ có có được cao cấp nhất chiến lực mới có thể có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nếu không chỉ dựa vào tố giác trần ra những cái đó bí văn dèm pha tuy rằng sẽ bị dư luận lên án, trên thực tế đối trần ra cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nói không chừng, việc này nháo khai cũng coi như cấp khác cao thủ nhắc nhở, ngược lại đem bọn họ cũng dẫn hướng trình ra bên kia. Nguyên nhân chính là vì như thế thịnh dục mới quyết định trước thăng cấp lại nói. Cứ như vậy, hắn tự nhiên bận rộn lên. Ở thu nguyệt thân thể khôi phục lúc sau thịnh dục thậm chí bắt đầu ra khỏi thành săn thú tưởng thông qua phương thức này kích phát chính mình tiềm năng. Chỉ là hắn giống nhau cũng không sẽ rời đi thâm uyên thành lâu lắm. Càng cùng loại với ngắn hạn lữ hành, có đôi khi thậm chí ngày đó liền về nhà, mặc ảnh bên kia vừa thấy thịnh dục ra khỏi thành cũng an bài một ít tuổi trẻ thủ hạ bắt đầu ra khỏi thành rèn luyện. Này cũng coi như là mượn thịnh dục quang. Lại nói như thế nào, nếu những cái đó tuổi trẻ bọn nhỏ gặp được nguy hiểm thịnh dục cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Thu Vân tự nhiên cũng nghe nói việc này. Hắn ở trong thành tuy rằng cũng ở kiên trì dị năng tu luyện. Nhưng làm ám hệ dị năng giả, đã chịu tự thân hạn chế thu nguyệt dị năng đã tiến vào bình cảnh. Lại lưu tại trong thành huấn luyện cũng chỉ là phí không. Thu Vân nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lựa chọn hướng tỷ phu cúi đầu, cầu thịnh dục đi theo đại tỷ trước mặt nói nói, làm hắn cũng ra khỏi thành đi làm điểm huấn luyện. Thịnh dục ở bên ngoài từ trước đến nay nói 102, nhưng đối mặt cậu em vợ khẩn cầu, rốt cục mềm lòng một hồi. Về đến nhà, đem việc này vừa nói, Thu Nguyệt căn bản là không đáp ứng. Thu Vân năm nay cũng bất quá 15 tuổi, trung học cũng chưa tốt nghiệp, nơi nào liền đến phiên hắn ra khỏi thành. Hơn nữa việc này vừa lúc đánh vào Thu Nguyệt chỗ đau. Ở trong mộng trong thế giới, liền bởi vì Thu Nguyệt vô dụng tránh không đến tiền, 15 tuổi Thu Vân liền bắt đầu vì trong nhà lo liệu bôn ba. Tuy rằng trong mộng cùng hiện thực cũng không giống nhau, nhưng cái loại này mất đi đệ đệ đau khổ Thu Nguyệt lại trước sau vứt đi không được. Thịnh dục chỉ phải khuyên nàng, Thu Vân này cũng không tính ra khỏi thành săn thú, nhiều lắm xem như ra khỏi thành lữ hành, một hai ngày liền trở về cũng hoàn toàn không dùng lo lắng hắn việc học. Hơn nữa có ta một đường nhìn, ngươi còn không yên tâm hắn an ủi sao. Ngay cả Thu Tinh cũng ở một bên khuyên, chính là nha ta tỷ phu đều cửu cấp chung dai. Đi theo hắn ra khỏi thành, liền ở thâm uyên thành phụ cận đi dạo, không hướng xa đi thật sự không có gì để lo lắng. Tỷ, người phía trước không phải cũng vẫn luôn muốn mang chúng ta ra khỏi thành lữ hành, trông thấy việc đời sao. Lần này ta tỷ phu chủ động nói, ngươi ngược lại không muốn. Thu Nguyệt nghe xong lời này, rốt cuộc không muốn làm đệ đệ muội muội thất vọng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Thu tình thấy thế, đương trường liền tỏ vẻ, nàng đã 16, so Thu Vân còn đại đâu tự nhiên cũng tưởng đi theo đại tỷ phu ra khỏi thành đi thấy việc đời. Hợp lại Thu Tinh là biến đổi mới là chính mình mưu phúc lợi đâu. Bất quá một cái cũng là mang, hai cái cũng là mang, không có nặng bên này nhẹ bên kia. Thịnh dục tự nhiên một ngụm ứng thừa xuống dưới, hắn sẽ bảo hộ đệ đệ muội muội an toàn. Thu Nguyệt miễn cưỡng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chỉ là ngắn hạn lữ hành chỉ có thể an bài ở cuối tuần, hơn nữa không thể chậm trễ học tập. Một khi học tập thành tích lui bước lập tức liền hủy bỏ hoạt động. Thu Tinh cùng Thu Vân tự nhiên một ngụm đáp ứng rồi. Thu Nguyệt thở dài, lại cùng tịnh dục thương lượng cụ thể hành trình an bài. Tịnh dục rứt khoát liền cầm Vũ Văn Duệ cánh đồng hoang vô bút ký chuẩn bị đi trước ngoài thành hào hảo thăm thăm sâu cạn. Chờ tìm cái thích hợp hài từ đặt chân địa phương, đem sở hữu sự tình chuẩn bị tốt lại mang theo thua tinh cùng Thu Vân cùng đi lữ hành. Thu Vân tuy rằng cảm thấy tam tỷ hỏng rồi hắn chuyện tốt lại cũng không hảo nói cái gì nữa. Đại tỷ đối bọn họ an ủi thật sự quá mức coi trọng, bọn họ có thể đi ra ngoài đã xem như không tồi. Lúc sau thời gian, thịnh dục trừ bỏ vội vàng trưởng lão hội sự, lâu lâu liền sẽ hướng ngoài thành chạy. Cũng may trưởng lão hội cao thủ tụ tập tuy rằng cũng có yêu thích truy danh trục lợi, nhưng đại đa số người càng thích ghé vào cùng nhau, nghiên cứu thăng cấp phương pháp, giao lưu tu hành kinh nghiệm. Cho nên trưởng lão hội thành viên vốn dĩ liền thích hướng ngoài thành chạy. Hiện tại thịnh dục cũng tưởng hướng ngoài thành chạy, đảo cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Chỉ là thịnh dục hiện tại tương đối để ý nhân thế quan hệ cùng cá nhân thanh danh. Mỗi lần hắn trở về thành sau, hắn tổng hội cùng rear mép đám người tiểu tụ một lần, giao lưu một chút thăng cấp kinh nghiệm. Đến nỗi những mặt khác cũng không có cái gì phiền não. Lại nói như thế nào trong nhà cũng có trình hiệu trưởng vị này đức cao vọng trọng trường bối tỏa chấn. Ở thịnh dục cùng từ lão sư chào hỏi qua lúc sau Thu Nguyệt ở lớp học bổ túc liền không gặp được quá mã lão sư. Nhưng thật ra ở ích đại ngẫu nhiên gặp được quá một lần. Hai người chỉ là nganh diện đi qua cũng không có chào hỏi, đảo giống không quen biết người xa lạ giống nhau. Nhưng từ mã lão sư trong ánh mắt Thu Nguyệt có thể cảm giác được hắn tự hồ còn tưởng lại cùng nàng bắt chuyện. Rồi lại chờ Thu Nguyệt chủ động mở miệng, có lẽ hắn có cái gì lý do khó nói, lại có lẽ hắn biết Thu Nguyệt bên người vẫn luôn đi theo người bảo vệ. Chỉ tiếc Thu Nguyệt không có chủ động phản ứng hắn cũng không có hướng hắn dò hỏi về song thuộc tính dị năng tin tức trên thực tế ở thu được mã hoa nhài kia phong đoàn tiên lúc sau thu nguyệt đã thực phản cảm trình ra những cái đó sự nàng cũng không biết mã lão sư cùng trình ra rốt cuộc là cái gì quan hệ cũng không nghĩ cùng hắn tiến thêm một bước liên hệ nhưng thật ra phụ nữ hiệp hội bành lão sư năm lần bảy lượt muốn tiếp xúc thu nguyệt thậm chí còn chủ động đi thượng thu nguyệt điểm tâm khóa ngẫu nhiên còn sẽ cùng thu nguyệt lưu hai câu thu nguyệt cũng không sẽ cự tuyệt nàng Cứ việc bành lão sư tổng hội nói một ít kỳ quái nói. Liền tỷ như bành lão sư chính mình làm không hảo bí đỏ tiểu bánh kem, ở liên tiếp thất bại vài lần lúc sau, liền sẽ cầm lấy đốt trọi tiểu bánh kem, cảm thán nói. Này đại khái đều là giàu có nhân gia nhàn tình nhã trí đi. Ta người như vậy tổng cũng làm không tốt lắm. Thu Nguyệt liền cầm lấy bên cạnh đại tỷ làm bánh kem, nói. Chỉ cần đem nó làm như mưu sinh thủ đoạn, dụng tâm đi làm liền không có thất bại. Ban đầu có thể dùng cái chảo, là có thể làm ra tới, chỉ cần hỏa hậu nắm giữ được đến ra, hương vị đều sẽ không quá kém. Như vậy liền trực tiếp có thể đi trên đường bày quán kiếm tiền. Chờ hơi chút kiếm ít tiền, cũng có thể đổi lò nướng, lại tích góp tiền khai cửa hàng. Loại này điểm tâm cách làm đơn giản, lại phù hợp đại chúng khẩu vị, là cái thực dễ dàng thành công tiểu hạng mục. Những người khác nghe xong Thu Nguyệt nói cũng sôi nổi nói. Thu lão sư giáo đồ vật đều thực sử dụng. Lấy đến chính mình gây dựng sự nghiệp làm thích hợp bất quá. Bởi vì những người đó thật sự đối Thu Nguyệt tâm sinh cảm kích thực mau liền nói sang chuyện khác. Thu Nguyệt cũng liền không dành lại cùng bành lão sư nói chuyện. Bành lão sư cũng không lên tiếng nữa chỉ là ở một bên mắt lạnh nhìn chăm chú vào nàng. Thu Nguyệt nguyên bản chính là cái ôn nhu săn sóc tính tình bởi vì đương quán lão sư đi học khi nàng tổng hội sụ mặt ra vẻ nghiêm túc chút. Nhưng kết thúc chương trình học cùng người nói chuyện phiếm khi trên người nàng kia cổ thân hòa kính một chút liền ra tới. Bởi vì nàng mẫu thân duyên cớ, dị năng già cũng hảo, phi dị năng già cũng hảo, nàng với ai đều có thể cho tới một khối đi. Nói đến buồn cười chỗ, nàng hai mắt thực tự nhiên mà mị thành tiểu nguyệt nha, lúc này mới lộ ra vài phần tính trẻ con. Nghĩ lại tưởng cũng là Thu Nguyệt năm nay cũng mới 18 tuổi thôi. Bành lão sư quan sát lúc sau, liền cảm thấy Thu Nguyệt thật sự rất có ý tứ. Liền ở ngầm cùng hiệp hội nòng cốt nhóm liêu khởi tới rồi về thu nguyệt đề tài. Bành lão sư thuận miệng liền nói, thu nguyệt nha chính là một cái bị phú dưỡng lớn lên hài tử ở trong nhà khẳng định cũng là bị nuông chiều. Bằng không cũng không có khả năng trưởng thành bộ dáng này. Có lẽ, đương nàng gặp qua chân chính hác ám lúc sau, liền không có biện pháp lại tiếp tục như vậy hành xử. Trường luật sư vừa lúc nghe thấy được liền lạnh lùng mà nói một câu. Liền tính trải qua quá hắc ám mặt, liền tính chịu quá đà kích thu nguyệt kia hài từ ngày hôm sau lên, vẫn là có thể mỉm cười đối mặt sinh hoạt. Liền tính nàng chính mình thân ở khốn cảnh bên trong cũng có thể săn sóc người khác. Bành lão sư nghe xong lời này, không khỏi có chút buồn cười. Nói như vậy, trương luật sư ngươi thực hiểu biết thu nguyệt. Trường luật sư chỉ là lãnh đạm mà liếc nàng liếc mắt một cái cảnh cáo nói. Nếu là tới nơi này trí nguyện đương phụ đạo viên, phải hào hảo làm tốt ngươi bản chức công tác. Như vậy quan tâm đồng sự làm cái gì? Bành lão sư lại nói nói. Ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi cũng không có ý khác nhưng thật ra trương lão sư tự hồ đối thu nguyệt phá lệ quan ái đâu. Trường luật sư hừ lạnh một tiếng cũng không có nói lời nói. Nhưng ngầm nàng lại không quên nhắc nhở thu nguyệt hai câu. Về sau người tận lực ly bành lão sư xa một chút. Nàng nguyên bản cũng không phải thâm nguyên thành người mà là ốc đảo lớn lên. Ở thức tỉnh rồi hiếm thấy dị năng lúc sau, mới bị bành ra người mang về thâm yên thành, nhận tổ quy tông. Xem nàng cũng không giống thiệt tình nguyện ý trợ giúp người tới chúng ta hiệp hội, một là vì danh, mà là vì mượn hội trưởng bọn họ thế. Nhìn Thu Nguyệt kia hơi mang mờ mịt ánh mắt trương luật sư nhịn không được thở dài. Ta cùng ngươi này tiểu hài tử nói nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi chỉ cần nhớ rõ đừng lý nàng là được. Thu Nguyệt gật gật đầu, lại đem nướng tiểu bánh kem đưa cho trương luật sư. Hai người liền tách ra, trên đường trở về, Thu Nguyệt liền nghĩ, phía trước nàng tổng cảm thấy Bành lão sư cùng Mã lão sư Chi Gian có chút liên quan. Hiện tại lại chỉ nghĩ Ốc Đảo hai chữ, Thu Nguyệt có loại trực giác, Mã lão sư cũng hảo, Bành lão sư cũng hảo, tựa hồ đều cùng Ốc Đảo có quan hệ. Mà Ốc Đảo tựa hồ vừa lúc là nàng nhất không muốn nghĩ đến. Chương 134, về nhà sau Thu Nguyệt liền cùng Thịnh Dục nhắc tới Bành lão sư cùng Ốc Đảo sự tuy rằng nàng nói thập phần hàm hồ nhưng thịnh dục lại ghi tạc trong lòng lại tìm mặc ảnh nói chuyện ốc đảo sự mặc ảnh tự nhiên biết một ít về ốc đảo nội tình hắn vẻ mặt cầu quái mà đối thịnh dục nói sở hữu thâm uyên thành ở ngoài nhân loại tụ tập điểm hoặc là loại nhỏ thôn xóm hoặc là mở rộng thành chấn đều bị kêu ốc đảo đại đa số ốc đảo đều là các đại gia tộc làm ra tới cứ điểm cũng không có cụ thể tên chỉ là gia tộc con cháu tới rồi ốc đảo thượng đều sẽ biến thành thổ hoàng đế Ở trong thành bọn họ nhiều ít còn có thể đã chịu chút quản thúc. Một khi tới rồi ốc đảo thượng ngay cả ra người đều không cần khóa. Có người nói ở ốc đảo ngốc lâu rồi, liền sẽ đánh mất nhân tính. Đúng rồi, thạch hiệu trưởng tuổi trẻ khi liền đã từng ở ốc đảo thượng ngốc quá. Nguyên bản thẩm phán lúc sau, thạch đương gia cũng từng tưởng đem hắn lại đưa đến ốc đảo tị nạn. Thạch hiệu trưởng cũng từng nói qua tới rồi ốc đảo hắn so thâm yên thành càng tự tài nói tới đây mặc ảnh khóe miệng cong lên cười như không cười mà nhìn Thịnh dục liếc mắt một cái như thế nào người cũng tưởng cõng lão bà đi ốc đảo thượng tiêu sái một hồi Thịnh dục chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới nói nói ta là tưởng trình ra có thể hay không cũng ở ngoài thành kiến một tòa bí mật thực nghiệm sở chúng ta mới vẫn luôn tìm không thấy mặc ảnh nghĩ nghĩ mới nói nói cũng có khả năng Chỉ là ta càng khuyên hướng một loại khác khả năng tính, có lẽ trình gia sẽ lựa chọn ở trần gia ốc đảo thượng hiệp trở trần lão hoàn thành thực nghiệm. Thịnh dục nghĩ nghĩ, còn nói thêm, không bằng lần sau ra khỏi thành khi qua đi nhìn xem. Mặc ảnh gật đầu đáp ứng rồi, bởi vì phía trước đã sờ soạn hảo lộ tuyến, lần này thịnh dục tự nhiên muốn mang theo thu tinh thu vân cùng đi. Mặc ảnh thật sự coi trọng thu vân, thứ hai cũng thường giúp thịnh dục tìm được trình gia viện nghiên cứu. Vì thế cũng đi theo bọn họ cùng nhau ra khỏi thành. Ra khỏi thành ngày đó Thu Nguyệt tự mình đi đưa bọn họ. Cứ việc mặc ảnh khoác áo choàng ngồi ở một bên tựa như người qua đường giống nhau. Thu Nguyệt vẫn là hướng về phía hắn cười gật gật đầu. Mặc ảnh cũng không có đáp lễ, chỉ là cẩn thận mà rời đi tầm mắt. Hắn cũng không tưởng cùng thịnh dục lão bà có điều liên quan. Nhưng hắn trong lòng lại cảm thấy Thu Nguyệt đại khái là nhận ra hắn nghĩ lại tưởng lại cảm thấy sẽ không, hắn trước nay không ở Thu Nguyệt trước mặt lộ quá mặt. Cũng may Thu Nguyệt cũng không có chủ động tiến lên cùng hắn đáp lời, mà là lại cho Thu Vân một cái ba lô, dặn dò đệ đệ một ít lời nói. Mặc ảnh lúc này mới yên lòng tựa như né qua một kiếp dường như. Thẳng đến mọi người thượng chiến xa, Thu Nguyệt thân ảnh dần dần biến mất không thấy Thu Vân lúc này mới ngồi vào mặc ảnh bên người, mở miệng nói. Tỷ của ta nói thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hào. Liền bái sư lễ đều không có hành quá, nhưng ngươi nhưng vẫn chiếu cố ta, dạy ta bản lĩnh. Lần này nghe nói ngươi cũng đi theo cùng nhau ra khỏi thành tỷ của ta cũng giúp ngươi làm lương khô. Mặc ảnh hơi hơi sửng sốt một chút thu vân lại đem bao vây nhét ở trong tay hắn. Mặc ảnh nhất thời đã quên cự tuyệt, lúc này vừa vặn thịnh dục nhìn hắn một cái ánh mắt ý vị không rõ mạc ảnh giận dỗi dường như trực tiếp liền mở ra bao vây, vừa thấy bên trong trừ bỏ bánh quy chính là thịt khô, đều là tiểu tâm xử lý quá, tỉ mỉ bao vây tốt. Cũng không sẽ tản mát ra không cần thiết mùi hương, khiến cho ma thu chú ý. Mặc ảnh thuận miệng nói một câu, ngươi tỉ rất biết chiếu cố người. Thu Vân có chút đắc ý mà cười nói, là nha tỉ của ta từ trước đến nay đều là cái dạng này. Lúc này, Thu Tinh chính vẻ mặt hương phấn mà hỏi thịnh dục. Tỷ phu chúng ta khi nào mới có thể đến căn cứ nha Thịnh dục hít mắt nói Đại khái hôm nay buổi tối là có thể tới rồi Chúng ta hành trình đại khái 6 ngày Các ngươi đều cùng trường học thỉnh hào giả đi Thu tinh vội vàng nói Không cần xin nghỉ Vừa lúc cùng tiểu kỳ nghỉ liền ở bên nhau Bằng không tỷ của ta lại nên phản đối chúng ta ra khỏi thành Thịnh dục còn nói thêm Người tỷ kia cũng là quan tâm các ngươi. Thu tinh thuận miệng nói Là nha chúng ta nhưng đều là nàng tâm can thịt một cái đều không thể thiếu. Dứt lời Thu Tinh liền bị bên ngoài phong cảnh hấp dẫn. Nàng rớt khoát tới gần cửa sổ ngồi xuống thưởng thức bên ngoài cảnh sắc. Từ trước Thu Tinh chỉ ở phim truyền hình thấy qua thâm yên thành bên ngoài thế giới, đại bộ phận đều là đất hoang, thậm chí còn có sa mạc. Nhưng lúc này, nàng lại thấy các loại tàn hoành bức tường đổ cùng với kiến trúc phế tích. Giống như là thấy mấy trăm năm trước đã từng một lần huy hoàng thành thị ở trong lịch sử chậm rãi bị vùi lấp dường như. Thu tình chưa từng nghĩ tới, bên ngoài thế giới thế nhưng là cái dạng này, hoang vắng, cổ xưa, lại mang theo một loại nhìn thấy ghê người Mỹ lệ. Thực mau, nàng liền bị hoàn toàn hấp dẫn ở. Cùng lúc đó thịnh dục cũng hướng ngoài xe nhìn lại. Hắn nghĩ đến lại là những cái đó cái gọi là ốc đảo kỳ thật đều là thành lập ở một cái lại một cái kiến trúc phế tích bên trong. Mà ở tại ốc đảo thượng những người đó có lẽ sớm đã không thể xem như nhân loại. Bọn họ tựa như này đó rách nát kiến trúc giống nhau, ở sống mơ mơ màng màng chi gian, lưu luyến ngày xưa nhân loại huy hoàng. Tới rồi chạng vạng, đoàn người cuối cùng hữu kinh vô hiểm mà tới rồi thịnh dục thuyền tốt lâm thời cứ điểm một chỗ đã hoang phế cũ thôn xóm. Cũng không chỉ có bọn họ một chi đội ngũ, còn có hai cái chung loại nhỏ săn thú đội cùng với một gia đình lữ hành đoàn cũng đều tụ ở chỗ này. Những người đó chung tuy rằng cũng có một ít cao giai dị năng giả nhưng lại không có vượt qua bát cấp. Thịnh dục cũng không thập phần lo lắng, bởi vì có mặc ảnh đi theo thịnh dục thập phần yên tâm, chào hỏi, liền đi trước đó tìm được Trần Gia ốc đảo. Thịnh dục dị năng tuy rằng không giống ảnh hệ như vậy, trực tiếp liền có thể dung nhập ám ảnh chung. Nhưng nếu là hắn nguyện ý nói cũng có thể ẩn tàng thân hình. Thịnh dục thực thuận lợi né tránh Trần Gia phong thủ dị năng chiến sĩ tiểu tâm mà sở tiến ốc đảo bên trong. Phóng nhãn nhìn lại cũng bất quá là trần ra săn thú đoàn. Đoàn viên thiêu lừa trại mồm to ăn ma thú thịt uống rượu ngon, đưa tới Mỹ nữ vừa múa vừa hát bừa bãi hưởng lạc nhân sinh. Thịnh dục hướng ốc đảo chỗ sâu trong đi đến cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường Tựa hồ phòng thí nghiệm cũng không ở chỗ này. Thịnh dục trở về lúc sau, lại đi tìm mặc ảnh thương lượng Mặc ảnh nghĩ tới Mỹ lui, lại nói cho thịnh dục một cái rất có khả năng là trình ra ốc đảo tụ điểm. Thịnh dục sờ đến nơi đó, mới phát hiện cái kia ốc đảo đã bị từ bỏ. Thịnh dục chưa từ bỏ ý định, lại tìm tòi một phen, lại dưới mặt đất tìm được rồi một ít bị đào thải lão thiết bị tựa hồ còn có một cái ngâm trì. Thịnh dục nhận ra đó là ở nghiên cứu gia dị năng cải tạo thuốc thử phía trước phổ biến chọn dùng cải tạo dị năng phương thức đem thực nghiệm thể ngâm mình ở ngâm trong hồ. Tựa hồ mật chi mai lựa chọn chính là phương thức này. Thịnh dục mơ hồ nhớ rõ, chỉnh ra làm thực nghiệm chú ý đến nơi đến trốn. Lần đầu tiên chọn dùng nào đó tiến hóa phương thức, lúc sau cũng sẽ chọn dùng cái loại này cải tạo phương thức tiến hành nhị kỳ thực nghiệm. Nghĩ đến đây, thịnh dục lại tinh tế bài tra xét một phen. Hắn ở ngâm trì trên vách đá thấy thật sâu vết chảo, vết chảo tự hồ ghi lại thực nghiệm thể đầy ngập hận ý. Trừ cái này ra thịnh dục còn thấy hắn khi còn nhỏ đã từng mang qua khống chế trang bị. Kia trang bị đã từ bên trong bị phá hư, từ phá hư trình độ có thể phỏng đoán ra thực nghiệm thể đã đột phá cưu cấp. Thịnh dục lại nhìn một vòng, cũng không có mặt khác tân phát hiện. Hắn liền mang theo kia găn bị phá hư khống chế trang bị, lấy về đi cấp mặc ảnh xem. Mặc ảnh nhìn cũng nhìn không được kinh hãi. Bọn họ lại sáng tạo ra một cái quái vật tới. Trình ra rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Thịnh dục lại nói nói. Bọn họ đại khái tưởng làm ra một cái có thể chế hành ta tồn tại đi. Mặc ảnh cười lạnh nói. Kia bang nhân thật là điên rồi. Ở ngươi niên thiếu khi, bọn họ còn khống chế không được lại sao có thể khống chế được tân quái vật? Liên dựa này đó khống chế trang bị sao? Thịnh Dục nhàn nhạt mà nói. Có lẽ bọn họ từ lúc bắt đầu liền không có tưởng khống chế cái kia quái vật. Chỉ cần cái kia quái vật căm hận ta như vậy đủ rồi. Xem ra trần lão lần này cơ quan tính tẫn, rốt cuộc vẫn là bị trình ra cấp lợi dụng. Mặc ảnh thở dài, xem ra trần lão cũng bất quá là chất sinh dưỡng thôi. Thịnh Dục lại nói nói. Người giúp ta ngẫm lại, chỉnh ra còn có hay không khác ốc đảo, nhất định phải mau chóng tìm được nó. Cái loại này quái vật lưu không được cần thiết mau chóng diệt trừ mới là. Bằng không, nàng không chừng làm ra chuyện gì tới đâu. Mặc ảnh hỏi ngược lại, hay là ngươi cùng kia thực nghiệm thì còn có cái gì liên quan? Ngươi như thế nào biết nàng hận ngươi? Thịnh dục đảo cũng không gạt hắn, thực bình tĩnh mà nói. Lúc trước mật chi mai tính kế thu nguyệt cấu kết bách ra kia giúp tên côn đồ thiết hạ bẫy dập hại thu nguyệt. Ta nhất thời tức giận không ngừng hủy hoại bách ra kia mấy tiểu bối tinh hạch cũng đem mật chi mai ném vào một nhà viện nghiên cứu. Ta lục ấy cũng không nghĩ tới, nàng sẽ rơi xuống trình ra trong tay, biến thành quân cờ. Mặc ảnh nghe xong lời này, hít ngược một hơi khí lạnh. Nói như vậy, mật chi mai hận ngươi càng sâu với trình ra. Nàng một khi thành công thoát vây, chắc chắn tìm ngươi báo thù Thịnh dục lần này cũng không có trả lời, chỉ là ở kế tiếp mấy ngày. Hắn đem những cái đó khả nghi cứ điểm đều tra xét cái biến, lại trước sau không có tìm được bí mật thực nghiệm sở. Cuối cùng vẫn là mặc ảnh nhắc nhở hắn. Thu nguyệt cái kỳ bạn tốt họ mã cư nhiên có thể cùng Trần ra hài tử đính hôn, mã Trần hai nhà quan hệ khẳng định không bình thường. Mã ra chỉ có thể xem như thâm yên thành trung loại nhỏ gia tộc. Theo lý thuyết nhập không được Trần ra mắt mới là, nhưng nếu hai nhà đặt thành nào đó ăn ý nói, liền phải đơn nói. Thịnh dục lại hỏi. Nói như vậy phòng thí nghiệm nói không chừng ở mã ra ốc đào thường. Mặc ảnh lấy ra một chương bản đồ, nói, mã ra cũng không có ốc đào, bọn họ chỉ có cái nho nhỏ, không chớp mắt cứ điểm mà thôi. Thịnh dục tiếp nhận bản đồ liền lại rời đi, bởi vì thời gian cấp bách chỉ có trước một bước tìm được mật chi mai, đem nàng giải quyết hết thảy vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nếu không nói, chậm lại một ngày, không chừng mật chi mai sẽ làm ra sự tình gì đâu. Chờ đến Thịnh Dục đi vào mã ra tiểu cứ điểm, chỉ là cái rất nhỏ thôn xóm, nhìn qua hoang phế thật lâu. Thịnh Dục trong lòng sớm đã có chút không kiên nhẫn, hắn thậm chí quyết định nếu lại tìm không thấy, ngày mai liền trở về thành tính. Từ đây lúc sau, hắn không bao giờ ra khỏi thành, liền canh giữ ở thu nguyệt bên người, chờ mật chi mai chủ động hiện thân. Đúng lúc này, Thịnh Dục nhạy bén phát hiện cái này thôn xóm nhỏ đích xác có chút không ổn. Tịnh Dục một đường đi đến thôn Trung Gian Tiểu Miếu thổ địa phía trước, quả nhiên thấy một khối thi thể. Nhìn dáng vẻ đã chết nửa tháng, hơn nữa cách chết thập phần đặc biệt trực tiếp bị sốc đỉnh đầu lấy đi rồi tinh hạch. Tịnh Dục dứt khoát hướng phá miếu bên trong đi đến, lại liên tiếp thấy mấy thi thể, đều là đồng dạng cách chết. Cuối cùng, đi đến miếu thổ địa thượng đất pho thượng phía trước, lúc này mới phát hiện trong đó bí quyết. Nguyên lai hắn mỗi đi một bước, liền cảm thấy dưới chân mặt đất có vấn đề. Dứt khoát cố ý trốn rồi mấy đá càng thêm cảm thấy dưới nền đất là trống không. Hơn nữa kia tượng đất pho tượng cùng phá miếu so sánh với thật sự không quá xứng đôi, đảo như là tân nắn thành. Pho tượng mặt thực âm trầm, lại mang theo một mặt cổ quái mỉm cười. Tịnh dục bằng trực giác chuyển động pho tượng tay, chỉ nghe ẩm vang một tiếng, pho tượng mặt sau vách tường cưng nhiên mở ra một cánh cửa. Tịnh dục thầm than quả nhiên là suốt từ trình ra bút tích 10 năm trước, hắn cũng từng ở cùng loại địa phương ngốc quá. Trường 135, Thịnh Dục theo mật đảo hướng ngầm đi đến, đi tới đi tới Thịnh Dục tùy tay làm ra một chút ánh sáng, lại xem hai bên quả nhiên rất giống hắn thiếu niên khi đã từng ngốc quá ngầm phòng thí nghiệm. Chỉ tiếc nơi này thật sự tĩnh, không có nửa điểm nhân khí. Thịnh Dục phỏng đoán, nơi này có lẽ cũng đã hoang phế, cũng nói không chừng. Một đường đi đến ngầm phòng thí nghiệm, nhìn kia từng hàng bị cố ý treo lên tới, đã hong gió thi thể. Thịnh Dục bay nhanh mà tra xét toàn bộ căn cứ. Vẫn luôn đi đến tận cùng bên trong trung tâm phòng thí nghiệm mới thấy một cái xâm phao trì, bên cạnh ao nằm bò một khối khô quát thi thể. Kia cổ thi thể bên trong hơi nước tự hồ bị hút khô rồi, chỉ để lại khô quát ra, duy độc trên đỉnh đầu còn tàn lưu điểm điểm màu đen chất lỏng vết bẩn Thịnh dục đánh giá một phen cuối cùng mới thông qua kia bệnh dụng tóc đầu hình xác định thi thể này là trần lão. Như vậy xem ra, bọn họ rốt cuộc đã muộn một bước mà chi mai đã thành công đào thoát. Thịnh dục suốt cuộc không rảnh bận tâm mặt khác bay nhanh mà rời đi cái này thôn hoang vắng, hướng về bọn họ cứ điểm chạy đến. Nguyên bản lúc này đoàn viên nhóm đã nghỉ ngơi. Thịnh dục lại trực tiếp tìm được mặc ảnh, nói chuyện với nhau vài câu. Mặc ảnh liền làm trực ban thủ hả chạy nhanh đánh thức sở hữu đoàn viên, bọn họ muốn suốt đêm chạy về thâm nguyên thành đi. Ngay cả Thu Vân Thu Tinh cũng bị đánh thức, bọn họ còn tưởng rằng phải bị an bài học tập bắt giữ ban đêm ma thú đâu. Thẳng đến lên xe, mới biết được nguyên lai like phải về thành. Thu tinh bắt đầu còn tưởng từ đại tỷ phu bên kia hỏi thăm một chút tin tức. Nhưng vừa thấy thịnh dục sắc mặt xanh mét, mặt vô biểu tình, phẳng phất pho tượng giống nhau. Nàng liền không muốn đi lên tự thảo không thú vị. Ngược lại là thu vân từ mặt khác ám hệ dị năng giả bên kia nghe tới một chút tin tức. Hình như là thịnh dục phát hiện sự tình gì, sợ thầm nguyên thành xảy ra chuyện, vội vã chạy trở về bảo hộ người nhà. Nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại có đại thì cùng ba cái tiểu nhân Thu Vân Tâm cũng nhắc tới một nửa Chỉ tiếc bọn họ rốt cuộc chậm một bước kỳ thật thâm Nguyên Thành đã xảy ra chuyện rồi Nguyên bản vào lúc ban đêm Thu Nguyệt liền cảm thấy bóng đêm không tốt thiên âm u tựa hồ muốn tiếp theo tràng mưa to Sắp đi ngủ trước Thu Nguyệt còn không quên cấp đệ đệ muội muội đóng lại cửa sổ Trình hiệu trường bởi vì đi khác đại học làm giao lưu lần này cũng không có trở về qua đêm Phía trước Thu Nguyệt từng vây quanh tường viện loại một vòng hoa hồng đằng. Theo mấy ngày nay thực vật dị năng không ngừng tăng lên Thu Nguyệt đã có thể khống chế những cái đó hoa hồng đằng giữ nhà hộ viện. Cho nên nàng cũng không lo lắng tòa nhà an toàn vấn đề. Khá vậy không biết như thế nào Thu Nguyệt hôm nay buổi tối mí mắt vẫn luôn ở nhảy. Thu Nguyệt mơ màng hồ đồ màng ngủ rồi lại lại lần nữa làm cái kia mỏng. Ở trong mộng nàng tự hồ đi tới 30 năm sau, ngồi ở kim tông mau kim cương sư hổ thú trên người, mang theo một đám tang thi cùng ma thú đem thâm nguyên thành bao quanh vây quanh. Kim cương sư hổ thú sao động mà đi lại thu nguyệt lại lẳng lặng chờ đợi thái dương vương đã đến. Nàng hà quyết tâm muốn cùng hắn một trận tử chiến thuận tiện hủy diệt cả tòa thâm nguyên thành. Hướng kia tòa tràn ngập tội ác thành lấy lại công đảo. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh. Bởi vì uy lực thật lớn, mặt đất đều chấn động lên. Thu Nguyệt từ trong mộng bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Quả nhiên thấy cách đó không xa, bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Thu Nguyệt trong lòng căng thẳng, vội vàng tìm được ba cái đệ đệ muội muội nhanh chóng giúp bọn hắn mặc tốt quần áo dày. Lúc này, Thu Nguyệt lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng nổ mạnh, thanh âm kia tựa hồ cách bọn họ ra càng ngày càng gần. Thu Nguyệt vội vàng mở ra một phiến cửa sổ quả nhiên nghe được Thâm Uyên Thành nội khẩn cấp quảng bá thông chi. Thâm Uyên Thành ngoại tụ tập đại lượng tang thi cao giai dị năng giả lập tức ở tây cửa thành tập hợp. Cấp thấp dị năng giả thỉnh tự giác tị nạn không cần lên phố. Tình cảnh này chính ứng Thu Nguyệt cái kia tiên đoán mỏng. Chỉ là Thu Nguyệt căn bản không có biến thành tang thi, đã là hào hào mà chịu đựng 18 tuổi. Chẳng lẽ còn có mặt khác tang thi vương cùng nàng cụ bị đồng dạng dị năng loại này khẩn cấp thời khắc thu nguyệt cũng không hạ lại đi thưởng mặt khác sự tình vội vàng đem đệ đệ muội muội mang vào ngầm phòng luyện tập lúc trước vũ văn duệ hỗ trợ cải tạo thời điểm liền đã từng nói qua tầng hầm ngầm có thể làm trong nhà tị nạn khẩn cấp sở thu nguyệt đem đệ đệ muội muội an bài hảo lúc sau tiếp hảo thủy trước tiên dự bị lại đem trong nhà sở hữu lương thực đều dọn đến dưới lầu tới trong đó liền có thu nguyệt chuẩn bị một ít tạc hóa nguyên bản là muốn đưa người hiện tại lại thành nhà mình dự phòng lương Chờ hết thầy đều chuẩn bị tốt Thu Nguyệt cũng liền không như vậy lo lắng. Nàng Trần An đệ đệ muội muội thuận miệng nói về vài thập niên trước thâm uyên thành cũng từng trải qua quá tang thi vây thành. Nhiều lắm hai ngày thời gian, bên trong thành dị năng cao thủ liền đem những cái đó tang thi đều cấp tiêu diệt. Có nàng ở một bên khuyên, ba cái hài từ tự nhiên cũng liền không có như vậy lo lắng. Thu Nguyệt thậm chí an bài bọn họ ba cái đi trước tiểu ngủ một chút. Lại nói chờ đến hừng đông, không chuẩn thì tốt rồi. Ba cái hài từ an bài hảo lúc sau, Thu Nguyệt lại vô tâm ngủ. Nàng lại tìm được rồi dự phòng tivi vừa lúc dưới lầu cũng là có tín hiệu. Tiếp thượng năng lượng mặt trời nạp điện pin, mở ra tivi Rất nhiều đài truyền hình đã không có tín hiệu, nhưng trung tâm đài truyền hình lại ném ở phát sóng trực tiếp. Trung tâm đài phóng viên là liều chết mang theo camera thiết bị lên phố thậm chí còn lợi dụng dị năng, đem trang bị ấn ở bên đường góc tường. Thu Nguyệt cũng bởi vậy hiểu biết tới rồi trên đường tình huống. Có lẽ là thầm yên thành an nhàn đến lâu lắm tuy rằng đã có cao giai dị năng giả chạy tới cửa thành nhưng vẫn là có một bộ phận tang thi xông vào. Trên đường không ngừng có người đi đường tứ tán bôn đào tang thi bừa bãi công kích người qua đường. Thẳng đến một cái tang thi bị một đám đua xe tộc phóng ngã xuống đất. Những cái đó nguyên bản không làm việc đàng hoàng, mỗi đêm giống như đêm hành hiệp giống nhau, nhận người không thích đua xe tộc đêm nay, lại ngoài dự đoán mọi người mà biến thành đại chúng anh hùng. Bọn họ cưỡi huyền phù xe cứu lên người qua đường, đưa đến an toàn chỗ tránh nạn. Ngược lại là những cái đó trường kỳ lưu tại trong thành, lãnh lương cao lại không ra quá thành thể diện người, lúc này đã dọa phá gan. Bọn họ sớm đã quên mất dị năng, chỉ biết hô hô quát quát kêu cấp dưới tới cứu bọn họ. Nhưng loại này tánh mạng du quan thời khắc lại có ai còn sẽ nghe bọn hắn vô nghĩa. Thu Nguyệt nhìn đến trên đường sự tình, nhịn không được thở dài. Đang ở lúc này thu ra trong viện hoa hồng đằng đột nhiên phát ra cảnh báo. Nếu là tang thi nói, nhất định sẽ vòng quanh này đó hoa hồng đằng rời đi. Nhưng lại có cái không có hảo ý mà xâm nhập giả chẳng những không có tránh đi hoa hồng đằng, ngược lại sử dụng cường ngạnh lưỡi dao gió, đem ngăn cản hắn hoa hồng đằng, nhổ tận gốc. Thu Nguyệt không thể không toàn lực đánh trả, lại căn bản không phải xâm nhập giả đối thủ. Thu Nguyệt phòng đoán người nó ít nhất phong hệ bát cấp hơn nữa a ý phá hủy thường viện cùng đại môn. Lấy hắn cái loại này hủy đi phòng tư thế, nếu tìm không thấy người nói, chỉ sợ sẽ đem chỉnh đống phòng ở san thành bình địa. Tới rồi lúc này, Thu Nguyệt cũng không có mặt khác biện pháp. Nàng quay đầu nhìn lại, song bào thai chung gió thu chính trợn tròn đôi mắt nhìn nàng. Thu Nguyệt cong lưng, đối gió thu đơn giản nói. tỷ tỷ muốn tới mặt trên đi xem. Gió thu sắc mặt trắng nhợt vội vàng hỏi. Không thể không đi sao. Thu Nguyệt lắc lắc đầu. Không thể ta không đi, xâm nhập giả nên tìm được dưới lầu tới. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Thực mau, nàng lại cầm gió thua kia non nớt bả vai, nói. Ba cái tiểu nhân, liền thuộc ngươi đầu óc thông minh nhất, nếu là mưa nhỏ cùng tiểu tuyết ta thật đúng là không dám nói cho bọn họ sự tình. Tiểu Phong, ngươi nghe tỷ an bài, đợi lát nữa ta đi ra ngoài, ngươi lập tức từ bên trong khóa kỹ môn. Chờ ta rửa sạch mặt trên kia đồ vật liền trở về tìm các ngươi. Gió thu tự nhiên cũng nghĩ đến tỷ tỷ dị năng nhiều lắm tư cấp, không có khả năng là xâm nhập giả đối thủ. Hắn hồng con mắt quát, người không cần đi, muốn chết cùng chết ở chỗ này. Thu nguyệt lại khó được thực nghiêm khắc mà nói. Nói bậy, chỉ cần ngươi nghe tỷ nói, ai đều sẽ không chết. Tiểu phong, không có thời gian ở suy xét khác, người đáp ứng tỷ tỷ, phải hảo hảo bảo hộ đệ đệ muội muội. Gió thu ngay cả môi đều ở phát run, lại vẫn là chảy nước mắt dùng sức mà gật đầu. Thu Nguyệt còn nói thêm, yên tâm, tỷ tỷ kỳ thật có cái không thể dễ dàng sử dụng đại chiêu thời khắc mấu chốt, sẽ dùng để bảo mệnh. Người chỉ cần mang theo đệ đệ muội muội lưu tại ngầm, chỉ cần có thể kéo dài tới hừng đông, không chuẩn liền có người cứu chúng ta tới. Gió Thu vội vàng lại gật gật đầu, Thu Nguyệt cảm giác được hoa hồng đằng đã ngăn không được, xâm nhập giả đã tiến sân. Nàng vội vàng rời đi tầng hầm ngầm, đi tới mặt trên. Gió thu sớm đã khóc không kềm chế được lại vẫn là dựa theo tì tì phân phó làm đem cửa đóng lại. Hắn thất hồn lạc phách mà ngồi ở cổng lớn, ý đồ nghe trên lầu động tĩnh. Chi tiết kia phiến môn thật sự quá nghiêm mật, một chút tiếng vang đều nghe không thấy. Bên kia Thu Nguyệt ngồi ở trong phòng khách trên sofa, nhất phái nhàn nhã bộ dáng, thậm chí còn mở ra tivi, đang xem trên đường tiếp sóng. Thẳng đến xâm nhập giả phá cửa mà vào, Thu Nguyệt mới thực bình tĩnh mà nói. Mã lão sư Không nghĩ tới loại này thời điểm, ngài cư nhiên sẽ đại giá quang lâm. Người nọ mặt lúc này mới bại lộ ở tối tăm ánh đèn dưới, vẫn cứ là cặp kia mê chết người mắt đào hoa, u buồn khí chất. Thật là mã lão sư bản nhân không tồi, nhưng lúc này hắn má trái làn da giống như cười một nửa thủy dường như, nhìn qua nhăn rúng gió còn có chút khô vàng. Hắn kia chỉ mắt trái cũng về phía trước nổi lên, giống như tang thi giống nhau. Mã lão sư ngay từ đầu còn cố làm ra vẻ, muốn tiến lên phát cắn thu nguyệt. Nhưng thu nguyệt ánh mắt thật sự quá mức chấn tĩnh, giống như là đem hắn xếp xem thấu giống nhau. Mã lão sư cũng cảm thấy thập phần không thú vị, đơn giản thu hồi chính mình kiên nửa chương đánh mất mặt lại biến trở về hoàn chỉnh nhân loại bộ dáng. Trong miệng hắn nói, phía trước ngươi luôn là không thích cùng ta có điều liên hệ, hiện tại vừa lúc là cái nói chuyện phím cơ hội tốt. Thu nguyệt ngươi là như thế nào biết ta còn lưu giữ nhân loại thần trí? Hoặc là ta hẳn là hỏi, người tin tưởng Tăng Thi cũng có thể có nhân loại cảm tình sao? Thu Nguyệt nhàn nhạt mà nói, Tăng Thi vốn dĩ chính là từ nhân loại truyền hóa mà thành. Cao dài Tăng Thi là có trí tuệ, nếu áp dụng đặc thù biện pháp Tăng Thi tự nhiên cũng có thể che giấu thân phận cùng nhân loại quậy với nhau. Đã từng có cái chuyện xưa kêu cánh đồng hoang vô thượng thần bí lai khách giảng chính là Tăng Thi thống lĩnh giả giảng làm nhân loại bộ dáng cùng nhân loại uống rượu nói chuyện với nhau chuyện xưa. Mã lão sư hiền nhiên đối câu chuyện này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn có chút táo bạo mà nói. Ta vốn dĩ chính là người, là những cái đó xúc sinh đem ta trở nên dáng vẻ này. Thu Nguyệt còn nói thêm, vậy đi tìm những cái đó thương tổn quá ngươi người tính sổ hào. Hà tất ở thâm uyên thành làm ra lớn như vậy động tĩnh tới. Những cái đó bình thường người cũng không hại quá ngươi. Bọn họ nói không chừng đã từng là ngươi đồng sự hàng xóm, đã từng đi ngang qua bên cạnh ngươi, đối với ngươi lộ ra thân thiện mỉm cười. Mã lão sư nghe xong lời này, nhịn không được che khởi mặt nở nụ cười. Quả nhiên có chút người liền tính đã chịu lại nhiều giáo huấn cũng vĩnh viễn học không ngoan. Thu Nguyệt, chẳng lẽ ngươi liền không hận quá sao? Mấy năm nay, phụ thân ngươi rốt cuộc bị ai chèn ép, bị thương ngã hồi bắt cấp, rốt cuộc không có thể thăng lên đi. Mẫu thân ngươi kia chàng ngoài ý muốn, đến bây giờ cũng chưa tìm được hung thủ. Người liền chưa từng nghĩ tới, nàng qua đời ngày đó, rốt cuộc là người nào đoạt nàng cứu mạng cơ hội. Còn có là ai thiết hạ bẫy dập dụ dỗ ngươi để gia nhập đua xe đảng. Phụ thân ngươi ra khỏi thành lúc sau, lại là ai ở phía sau màn cấp thôi bạch ngọc chống lưng tùy ý hắn hại phụ thân ngươi. Còn có thạch hiệu trưởng dựa vào cái gì dám đoạt nhà ngươi phòng ở. Lại dựa vào cái gì dám đánh ngươi chủ ý tưởng cường cưới ngươi làm vợ cho hắn sinh hài tử. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc chuyện.com, chương 136. Nếu là thế giới trong mộng thu nguyệt mơ màng hồ đồ gặp gia đình bất hạnh cuối cùng biến thành tang thi. Ở cánh đồng hoang vô du đáng 30 năm, nội tâm căm hận mọi người thậm chí muốn hủy diệt thâm uyên thành cho chính mình trôn cùng. Nhưng trong đời sống hiện thực Thu Nguyệt ở ngắn mùn một năm thời gian, đã trải qua quá nhiều kinh hỷ, bi thương, hạnh phúc vui sướng, tâm cảnh sớm đã khác nhau rất lớn. Hơn nữa trải qua phía trước những cái đó thị phi Thu Nguyệt sớm đã xem thấu hết thầy. Cho nên lại nghe Mã Lão Sư nhắc tới mấy vấn đề này, Thu Nguyệt tâm chút nào chưa loạn ngược lại dị thường bình tĩnh hỏi. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mã Lão Sư cũng ngây dại, lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì người nhà lấy lại công đạo sao? Tu Nguyệt hỏi lại, lấy lại công đạo phương pháp có rất nhiều, chẳng lẽ một hai phải giận chó đánh mèo Thâm Nguyên Thành, thậm chí không tiếc hủy diệt mọi người sao? Mã Lão Sư nghe xong lời này, bụng mặt nở nụ cười. Ta nên cười ngươi quá ngốc, vẫn là quá thiên chân. Đến bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tới Thâm Nguyên Thành căn bản chính là địa ngục vực sâu. Không phải một người một cái gia tộc xảy ra vấn đề, mà là toàn bộ Thâm Nguyên Thành từ căn tử đã bắt đầu hư thối rách nát. Thu Nguyệt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mà nói, vậy vứt đi hư thối căn chờ nó mọc ra tân dễ cây. Mã lão sư hừ lạnh nói, hiện tại thâm nguyên thành bị các đại gia tộc khống chế, những cái đó gia tộc mặt ngoài ngăn nắp lượng lệ trên thực tế nội bộ dơ bẩn bất kham Người tin tưởng bọn họ chi bằng đem sở hữu hết thầy lật đồ trùng kiến. Thu Nguyệt rồi lại nói, người đã không có biện pháp nhìn đến hy vọng ta lại tin tưởng có người sẽ thay đổi hết thầy. Nói ra có lẽ có chút buồn cười ta lại thập phần khẳng định, 10 năm cũng hảo, 20 năm cũng hảo, một ngày nào đó, hắn sẽ đem chính mình tên khắc vào thâm yên thành mỗi người trong lòng. Hắn sẽ mang đến không giống nhau sinh hoạt. Mã lão sư tiếp tục cười lạnh, ngươi là nói ngươi nửa bước thập cấp phụ thân sao, vẫn là nói ngươi vị kia phòng thí nghiệm xuất thân trượng phu. Ngươi từng đem hy vọng phó thác ở bọn họ trên người, chỉ sợ nhất định phải thất vọng rồi. Phụ thân người đồ có thực lực tính cách lại cũ kỹ, lại có chút do dự không quyết đoán, hắn khuyết thiếu trở thành vương quyết đoán. Người trưởng phu càng thêm buồn cười, hắn căn bản là không có nhân tính, lúc cần thiết chính hắn đều sẽ thân thủ hủy diệt thâm Nguyên Thành. Người như vậy một khi trở thành vương, cũng chú định sẽ trở thành bảo quân. Không nói gạt ngươi kỳ thật chúng ta đã sớm định ra biện pháp, thậm chí không cần chúng ta động thủ thâm Nguyên Thành cũng sẽ bị hủy rớt. Người muốn biết là biện pháp gì sao? nói lời này khi mã lão sư trên người sát khí bạo khởi ngay sau đó hắn liền thả ra lưỡi dao gió chém về phía thu nguyệt cổ chỉ cần ngươi đã chết người đệ đệ muội muội đều đã chết chúng ta cơ hồ không cần cố sức là có thể ngồi thu toàn bộ thâm nguyên thành chốc lát gian thu nguyệt trong đầu biến thành trống rỗng nguyên bản nàng chỉ nghĩ làm phổ thông bình phàm nữ nhân một lòng muốn chiếu cố hảo đệ đệ muội muội nuôi nấng bọn họ lớn lên Nàng tương lai lý tưởng kỳ thật rất đơn giản, chỉ là khai một nhà nho nhỏ tiệm cơm, chờ người nhà trở về ăn cơm, nhưng nếu đơn giản như vậy nguyện vọng đều không thể đạt thành, có người nhất định phải phá hư này tốt đẹp hết thảy như vậy nàng tình nguyện biến thành tang thi vương. Thu Nguyệt nháy mắt buông ra cấm, tùy ý trong cơ thể dị năng như sơn tuyền bùng nổ mở ra. Cùng lúc đó ký sinh ở nàng trong cơ thể kia cây cổ thụ tựa như cảm ứng được Thu Nguyệt năng lượng dường như, bén dễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trường. Liền ở cổ thụ chuẩn bị canh chừng nhận chắn trở về khi một khắc đột nhiên có người che ở Thu Nguyệt trước mặt trực tiếp canh chừng nhận đánh bay đi ra ngoài. Thu Nguyệt tập trung nhìn vào, người tới lại là phụ nữ hiệp hội Bành Lão Sư. Lúc này Bành Lão Sư cũng đã bắt đầu nửa tang thi hóa, nàng thượng thân quần áo sớm đã nứt vỡ, lộ ra làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương. Bành Lão Sư sớm đã không có nhân loại bộ giảng, thoạt nhìn tựa như quái vật lại đem Thu Nguyệt gắt gao hộ ở sau người. Mã lão sư nhìn người tới cười lạnh nói, chẳng lẽ người tưởng cùng ta tranh đoạt nàng tinh hạch? Vẫn là nói, người tính toán vì nàng, vi phạm vương mệnh lệnh. Bành lão sư lại đột nhiên mở miệng nói, người thật cảm thấy giống mật chi mai như vậy nữ nhân thích hợp trở thành tân thế giới vương sao? Người vừa mới nói thu lão sư tính cách do dự không quyết đoán, khuyết thiếu trở thành vương quyết đoán. Như vậy giống mật chi mai cái loại này lòng dạ hẹp hòi có thù tất báo tính cách liền thích hợp thành vương sao? Mật chi mai đem thực nghiệm sợ tất cả mọi người giết, ngay cả những cái đó không thể chuyển hóa thực nghiệm thể cũng giết. Nàng nói là vì trợ giúp những cái đó hài từ giải thoát, nhưng nàng như thế nào không hỏi một chút những cái đó hài từ có nghĩ sống sót? Người nói thâm uyên thành căn từ lạn yêu cầu phá hư yêu cầu vương ra đời. Như vậy, đương mật chi mai thật sự bước vào tòa thành này thời điểm, nơi này lại sẽ biến thành cái dạng gì chân chính chữ đầy nước bẩn địa ngục sao? Mã lão sư nghe xong lời này, sừng sốt một chút thực mau còn nói thêm. Nói như vậy, ngươi là thật sự tính toán phản bội tổ chức. Bành lão sư lại nói nói, ta chỉ là thấy được một loại khác khả năng tính, vừa mới thu được tin tức thịnh dục đã đi qua thực nghiệm sở thực mau liền sẽ chạy về thâm nguyên thành. Chỉ bằng chúng ta sau tiền đặt cược nhìn xem thịnh dục có thể hay không kích phát tiềm lực đánh bại mật chi mai. Nếu là thịnh dục thắng lợi, người lại làm này đó phí công sự, chỉ sợ đối chúng ta không có nửa điểm chỗ tốt. Mã lão sư hừ lạnh một tiếng, lần này lại không có nói nữa. Thịnh dục từng bị trình chuyên gia xưng là gần trăm năm tới trình ra hoàn mỹ nhất tác phẩm. Bọn họ này đó cải tạo người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ sinh ra nào đó khuyết tật. Duy độc thịnh dục là cái bình thường thể, chỉ là dị năng thập phần đặc biệt. Vì có thể đạt được cùng thịnh dục đồng dạng xuất sắc thực nghiệm thể trình ra năm gần đây không ngừng thực nghiệm, nhưng mà liền tính trăm phần trăm dựa theo thịnh dục cải tạo phương pháp thao tác vẫn là vô pháp sáng tạo ra cái thứ hai thịnh dục. Sau lại, bọn họ đơn giản liền tìm lối tắt lợi dụng khoáng thạch ám năng lượng tiến hành cải tạo thực nghiệm cũng coi như lấy được không nhỏ đột phá. Này trong đó tác phẩm đỉnh cao tự nhiên chính là Mật Chi Mai. Nhưng Mật Chi Mai nếu gặp được thịnh dục thật sự chưa chắc có thể chiến thắng hắn. Một khi Mật Chi Mai thua, bọn họ nếu là giết chết Thu Nguyệt đến lúc đó Thịnh Dục liền sẽ hoàn toàn mất khống chế. Hắn tuy rằng cũng sẽ hủy diệt thâm Nguyên Thành, nhưng ở kia phía trước liền tính đào ba thước đất Thịnh Dục cũng sẽ đem bọn họ tìm ra lộng chết. Như vậy tưởng tượng hiện tại cũng không phải xuống tay thời điểm. Mã Lão Sư liền quyết định tạm thời ám nại xuống dưới quan vọng một chút chờ Mật Chi Mai bên kia truyền đến tin tức lại nói. Toàn bộ quá trình Thu Nguyệt vẫn luôn bình tĩnh mà nghe hai người đối thoại. Thấy hai bên đều có hòa hoãn, Thu Nguyệt cũng thả lỏng lại. Nàng thậm chí ngồi ở trên sofa, tiếp tục xem TV. Còn cầm lấy bàn bánh quy bỏ vào trong miệng, tinh tế nhai. Bành lão sư thấy nàng như vậy nhàn nhã, cũng ngồi xuống Thu Nguyệt bên người, cố ý vươn khô quát tay, muốn lấy bánh quy ăn. Chỉ là nàng xương ngón tay đoạn quá, tăng thi hóa lúc sau, hoạt động càng thêm không có phương tiện. Thu Nguyệt thấy thế, liền đem bánh quy, đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Bành lão sư lúc này mới đem bánh quy bỏ vào trong miệng, nhai hai hạ, nuốt vào trong bụng. Lúc này mới nói, người cũng không giống như sợ chúng ta. Nói, nàng liền dơ lên chính mình kia chỉ nửa tang thi hóa tay, ngay cả nàng chính mình nhìn đều ghê tởm. Cố tình Thu Nguyệt trên mặt lại một chút khác thường đều không có. Còn giống như trước như vậy săn sóc mà đối đãi nàng. Loại chuyện này khiến cho bành lão sư tân sinh mê hoặc. Thu Nguyệt lại nói. Đại khái là bởi vì ta thực thích cái bộ tên là ta cùng thi vương có cái hẹn hò phim bộ đi, nhiều ít sẽ có một chút kỳ quái ảo tưởng. Huống chi, các người bản chất vẫn là nhân loại, chỉ là bộ dáng trở nên không quá giống nhau. Nói, nàng lại hướng bành lão sư trong tay thả mấy khối bánh quy. Bành lão sư trên mặt không có nửa điểm biểu tình, nhưng nàng tâm lại đột nhiên nhảy lên lên, thậm chí phát ra thùng thùng tiếng vang. Thu nguyệt kỳ thật ở giữa nàng tâm sự, bọn họ vốn dĩ chính là nhân loại. Có thể biến đổi thành như vậy lúc sau, Thu Nguyệt vẫn là cái thứ nhất nguyện ý đem nàng trở thành người đối đãi Có lẽ, nàng từ lúc bắt đầu, liền không nghĩ làm Thu Nguyệt chết. Cho nên mới sẽ tìm ra lý do kéo dài Mã Lão Sư kế hoạch. Bành Lão Sư thậm chí cảm thấy có lẽ nàng đối Thu Nguyệt ôm có nào đó chờ mong. Lúc này, Mã Lão Sư đột nhiên cười lạnh nói. Nguyên lai, Lão Bành Ngươi dễ dàng như vậy bị sắc đẹp mê hoặc. Bành Lão Sư nghe xong lời này. Chỉ là cười lạnh một tiếng cũng không có cùng hắn tiếp tục khóe miệng. Hai người tiếp tục xem TV tiếp sóng. Lúc này thâm yên thành trên đường cái sớm đã loạn thành một đoàn. Không chỉ là tang thi ở ăn người có chút áo mũ trình tề nhân loại cũng sẽ làm thực quá mức sự tình. Bọn họ thậm chí cố ý đem đồng bạn đẩy đến tang thi trước vì chính mình tranh thủ chạy thoát thời gian. Thấy thế, mã lão sư cười lạnh một tiếng. Đây là nhân loại, bành lão sư một chút biểu tình cũng không có. Thù Nguyệt cái gì đều không có nói, trên mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh. Cái này buổi tối tựa hồ phá lệ thong thả. Thù Nguyệt thậm chí âm thầm nghĩ, không thể lại đem này hai người lưu tại trong nhà, nói không chừng sẽ lại đưa tới cái gì mặt khác lợi hại đồ vật. Chỉ là một chốc nàng lại không thể tưởng được dẫn dắt rời đi hai người biện pháp. Cố tình đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh. Có cái thấp bé bóng dáng đột nhiên chạy trốn ra tới, hướng về phía mã lão sư liền mắng. Họ mã, người như thế nào còn không hành động. Hắn thanh âm khàn khàn bén nhọn tựa hồ mang thêm nào đó làm người không khỏe sóng âm. Mã lão sư lại nói nói. Mật chi mai đã sớm đáp ứng rồi. Thu nguyệt xong hệ tinh hạch về ta ai cũng đoạt không đi. Đến nỗi khi nào lấy tinh hạch ta định đoạt. Kia chú lùn lại thét to. Nhưng ngươi chậm chạp không động thủ đã ảnh hưởng đến chúng ta công thành tiến độ. Nếu ngươi mềm lòng, không muốn làm ta nguyện ý vì ngươi đại lao. Dứt lời, hắn liền đằng đằng sát khí chuẩn bị đối thu nguyệt hạ sát thủ. Lần này không ngừng là bành lão sư, mã lão sư trước một bước tiếp nhận chú lùn một kích lại cười lạnh nói. Nếu ngươi chủ động hướng ta ra tay, vậy ngươi kia viên xong hệ tinh hạch ta cũng vui lòng nhận cho. Kia chú lùn miệng vỡ mắng, ngươi cũng xứng, nói xong, hắn liền ngửa đầu một hô, bóng dáng đột nhiên đi ra vài cái hình thù kỳ quái tiểu chú lùn. Bắt đầu khi Thu Nguyệt còn tưởng rằng những cái đó đều là vị thành niên ám hệ dị năng giả, nhìn kỹ mới phát hiện những cái đó đều là chu nho, tuy rằng thân hình thấp bé, nhưng trên mặt lại có nếp nhăn. Bọn họ cùng chú lùn tình huống là giống nhau, đồng dạng cũng tính toán đối Thu Nguyệt hạ sát thủ, bành lão sư thấy thế, rốt cuộc bất chấp như vậy rất nhiều cùng đám kia người đánh vào một chỗ. Chỉ là song quyền khó địch bốn tay, vẫn là có hai cái chu nho, rút ra tay tới, hướng về Thu Nguyệt không tới. Thu Nguyệt thấy vậy tình cảnh tùy tay tưới xuống hạt giống, những cái đó hạt giống ở dị năng thúc dục hạ, xuyên thấu sàn nhà, biến thành mang theo gai nhọn dây đằng. Thực mau liền chọc thủng trong đó một người cổ, lại chặn một cái khác chu nho công kích. Mọi người dư quang vừa thấy Thu Nguyệt này thực vật dị năng càng thích hợp quần công đại chiêu. Mã lão sư cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn thời gian không thấy Thu Nguyệt thực vật dị năng cương nhiên có như thế tiến triển. Có lẽ lúc trước Thu Nguyệt cũng không có lấy ra toàn lực đối phó hắn. Thu Nguyệt tự nhiên không rảnh đi để ý tới hắn nghĩ như thế nào, một bên đánh một bên tìm đúng phương hướng ra bên ngoài lui. Thậm chí mượn dùng công kích thực mau lui lại tới rồi trong viện. Thu Nguyệt nguyên bản chính là những người này tranh đoạt lợi thế, bọn họ tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Vì thế, những người này cũng một bên đánh một bên thối lui đến trong viện. Trong viện nguyên bản chính là một cái món chính viên, một bên loại đương quý rau dưa, bên kia loại đều là một ít hiếm lạ cổ quái cánh đồng hoang vô thực vật. Những người này ngay từ đầu cũng không có chú ý tới những cái đó cánh đồng hoang vô thực vật. Chỉ là có thổ địa địa phương chính là thực vật dị năng giả nhạc viên. Thu nguyệt thực vật dị năng trở nên thập phần cường đại. Những cái đó cánh đồng hoang vô thực vật ở thu nguyệt thuốc dục hạ, bắt đầu nhanh chóng sinh trường. Thực mau liền biến thành rừng rậm giống nhau. Lúc này, mã lão sư nhịn không được la lên một tiếng. Nàng sao có thể làm được loại trình độ này? Chú lùn lại thét to. Không tốt Thu Nguyệt tính toán chạy trốn, đem nàng đánh mất ta đảo muốn nhìn các ngươi như thế nào hướng vương công đảo. Sự thật cũng trình ứng hắn lời này, Thu Nguyệt quả nhiên một bên sử dụng dị năng dục sinh thực vật một bên hướng ngoài cửa chạy tới. Ngay cả phía trước bị phá hư vách tường, cũng bị nàng dùng hoa hồng đằng làm thành thiên nhiên phòng ngự. Những người đó lại đuổi theo ra tới, quả nhiên phế đi một ít sức lực. Nhưng mặt sân bên ngoài đều là một ít cây nhỏ, vườn hoa, nơi này càng thích hợp Thu Nguyệt thi triển dị năng Nàng thậm chí không cần bao lớn sức lực liền đem những cái đó cây nhỏ nháy mắt sục sinh thành rừng cây, đem vườn hoa bên trong thực vật biến thành tiến công vũ khí. Cứ như vậy thô tráng nhánh cây, mặt trên quấn quanh mang theo gai nhọn hoa hồng dây đằng. Tùy thời đều có thể đem những cái đó cấp thấp chu nho giết chết. Vô luận là mã lão sư phong cũng hảo, chu nho đầu lĩnh sóng âm công kích cũng hảo, hết thảy đều bị đại thụ dễ dàng ngăn cản xuống dưới. Thẳng đến lúc này... Bọn họ mới ý thức được rộng mở địa phương quả nhiên là Thu Nguyệt sân nhà. Một khi có thổ địa địa phương Thu Nguyệt là có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái. Mã lão sư nhịn không được hô, không được ngàn vạn không thể làm nàng chạy trốn nếu không hết thầy bố trí đều đem công mệt sự mệt. Thịnh dục cũng không sẽ để ý những người khác chết sống. Chu nho đầu lĩnh lúc này mới hạ quyết tâm, đột nhiên ngửa đầu tận trời, rít gào một tiếng. Thu Nguyệt thấy thế không cấm chấn động này không phải trong mộng nàng nhất am hiểu thủ đoạn chi nhất sao? chẳng qua chu nho đầu lĩnh năng lực nhỏ chút chỉ có thể tiếp đón phạm vi một cây em tang thi cũng không thể khống chế tang thi đầu lĩnh. thu nguyệt đỉnh kỳ có thể triệu hoán cánh đồng hoang vô thượng đại bộ phận tang thi càng vô ngữ mà là chu nho đầu lĩnh triệu hoán năng lực thật sự không tới nhà. tuy rằng dẫn không ít tang thi lại đây. Nhưng những cái đó tang thi cũng không chịu chu nho đầu lĩnh khống chế, đi vào trên phố này liền bắt đầu khắp nơi du đắng, thậm chí có chút tang thi bắt đầu bạo lực tông cửa phá tường mà nhập. Còn như vậy đi xuống, chỉ sở cũng liền xong bào thai cùng tiểu tuyết đều sẽ có nguy hiểm. chương 137, Thu Nguyệt cũng không nghĩ tới nàng thực vật dị năng cương nhiên như vậy Cường. Có thể là ở trong mộng trải qua chiến đấu nhiều, đối mặt vẫn là đỉnh kỳ Thái Dương Vương cái loại này Cường đại cấp bậc đối thủ thế cho nên hiện tại Lâm Địch ứng chiến, Thu Nguyệt không hề có hảo loạn. Mặc dù năng lực không có đạt tới đỉnh, nhưng Thu Nguyệt lại có thể bảo trì cũng đủ vững vàng bình tĩnh, đem chính mình dị năng ưu thế phát huy đến lớn nhất. Lúc này Thu Nguyệt cũng không thể điều động tang thi, lại cái khó ló cái khôn, nghĩ ra một cái biện pháp, lấy ra túi trông biến dị cỏ lồng heo hạt giống, nhanh chóng dục sinh, nhậm này sinh trưởng Cỏ lồng heo hoa khai lúc sau, liền phóng xuất ra mê người khí vị, dẫn tới những cái đó tang thi đỉnh chỉ tông cửa, ngược lại hướng về Thu Nguyệt bên này tới rồi. Thu Nguyệt một bên lùi lại, một bên không ngừng tưới xuống các loại hạt giống. Những cái đó hạt giống thứ kinh tiên nhân cầu cùng với các loại dây đằng, nhanh chóng biến thành ngăn cản tang thi chướng ngại. Bên kia nhận được thông chi, đổi tới bên này cứu viện chị An Quan cùng dị năng giả, nhìn thấy Thu Nguyệt dẫn tang thi hành vi đã hoàn toàn sợ ngây người. Có người nhịn không được hỏi, nữ hài kia đang làm gì? Nàng tưởng đem tang thi dẫn tới chạy đi đâu? Chưa từng gặp qua loại này tống cổ, nguyên lai thực vật dị năng giả tu luyện hảo cũng có thể như vậy cường hãn. Đội trưởng lại rất mau nói, đừng lại trì hoãn, chạy nhanh qua đi chi viện nàng. Nữ hài kia dị năng cấp bậc cũng không cao, càng kéo dài, nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Đội trưởng nói liền hướng Thu Nguyệt chạy tới. Thu Nguyệt nhìn thấy người tới đều là chị An Quan, vội vàng liền nói. Mặt sau có thống lĩnh cấp bậc không bằng trước lui lại đến công viên bên kia, lại tiếp tục chiến đấu. Đội trưởng đương trường liền đồng ý. Cứ như vậy, đoàn người phối hợp Thu Nguyệt, không ngừng hướng công viên triệt hồi. Thu Nguyệt bên này có giúp đỡ yểm hộ càng thêm có thể buông ra tay tới, biến đổi đa dạng ném ra hạt giống. Những cái đó hạt giống biến thành thực tốt che lấp thế cho nên chị An Quan bên này ngược lại nhẹ nhàng rất nhiều. truy lại đây mã lão sư thấy thế, chẳng những không có sinh khí, ngược lại lên tiếng cười nói. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người, không nghĩ tới Thu Nguyệt cư nhiên lợi hại như vậy. Bành lão sơ đứng ở một bên, híp mắt mà nhìn về phía Thu Nguyệt. Chỉ là ánh mắt của nàng thực mau liền trở nên cực nóng lên. Cũng không biết lại tính toán chút cái gì. Chú lùn lại táo bạo mà nói. Đều án các ngươi không còn sớm chút xuống tay còn không chạy nhanh đem Thu Nguyệt bắt lấy. Nàng không có trải qua cải tạo không phải hẳn là thực nhược sao? Sao có thể ngăn được chúng ta này đó cao thủ? Vẫn là nói Thu Nguyệt thông qua mặt khác phương thức dị năng lại lần thứ hai phát dục. Mã lão sư càng thêm đối Thu Nguyệt tò mò lên còn nói thêm. Như vậy xem ra Thu Nguyệt kia viên tinh hạch thật sự có chút đặc biệt. Dứt lời, hắn liền liếm liếm môi thả ra đại chiêu gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đem những cái đó che ở bọn họ phía trước thụ rửa sạch không còn. Chú lùn thiếu chút nữa đã chịu lan đến, miệng vỡ mắng. Ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta một chút ta đám kia tiểu đệ đề đều bị ngươi thổi bay Mã lão sư lại không đề bụng mà nói Loại này thời điểm ngươi còn có tâm tư oán giận Không cầu nể cái gì thủ đoạn trước bắt lấy thu nguyệt lại nói Nói hắn liền trước một bước đuổi theo thu nguyệt Bành lão sư theo sát sau đó chú lùn lại mắng vài câu cũng theo qua đi Tới rồi công viên khắp nơi thổ nhưỡng hoa có cây cối trồng loại phồn đa Hoàn toàn có thể xem như thu nguyệt sân nhà Hơn nữa trải qua ngắn ngủi phối hợp lúc sau, Thu Nguyệt phát hiện chị An Quan Trung vừa vặn có một vị thổ hệ dị năng giả tên là A Hôi. Tuy rằng A Hôi dị năng chỉ có lục cấp lại đủ để điều động thổ nhưỡng ở phương diện nào đó cũng có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng Thu Nguyệt liền chủ động đưa ra tường cùng A Hôi hợp tác. A Hôi vừa mới cũng gặp qua Thu Nguyệt phương thức chiến đấu, vốn dĩ đối nàng tâm sinh bội phục tự nhiên một ngụ đáp ứng xuống dưới. Nguyên bản A Hôi còn lo lắng, Thu Nguyệt cũng không hiểu biết chân chính thổ hệ dị năng, còn muốn đơn giản giải thích một chút. Lại không nghĩ rằng, Thu Nguyệt đối các loại thổ những thổ chất như thế nào xúc tiến thực vật sinh trưởng đều thập phần hiểu biết. Nàng thuận miệng liền nói vài câu A Hôi thi triển dị năng, hai người liền sẽ làm ít công to. Hơn nữa mặt khác chị An Quan cùng nhau phối hợp mấy người thực mau đáp nổi lên phòng ngự ngôi cao. Lúc này, lại có một đội chạy nạn cư dân đuổi tới công viên tới tìm kiếm chị An Quan bảo hộ. Trong đó chạy ở đằng trước cường tráng nam nhân, đúng lý hợp tình mà yêu cầu chị An Quan trước đem bọn họ đưa đến an toàn chỗ tránh nạn. Sở hữu chị An Quan đều dùng xem thiểu năng trí tuổi ánh mắt nhìn cái kia cường tráng nam nhân. Cuối cùng đội trưởng nói, hiện tại thuộc về tang thi vây thành thời khắc nguy cơ, bất luận kẻ nào đều không được hưởng cư dân yêu tiên quyền. Vị tiên sinh này, người có thể chính mình bảo hộ người nhà đi chỗ tránh nạn. Đến nỗi chúng ta đội nhiệm vụ là tiêu diệt những cái đó tang thi. Nam nhân nghe xong lời này, tức khắc giận tím mặt. Người biết chúng ta là nhà ai sao? Người là cái kia đội Tin hay không ta gọi điện thoại là có thể làm ngươi bị bãi miễn. Nhưng mà đội trưởng lại lãnh đạm mà nói. Tùy ngươi. đội viên khác vẫn là tiếp tục làm công sự phòng ngự. Căn bản là không để ý tới cái kia cảm giác về sự yêu việt 10 phần thiểu năng trí tuệ nam nhân. Trong lúc nhất thời, nam nhân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn thậm chí tưởng đối cùng đội trưởng động thủ. Nhưng mà đội trưởng chỉ là lãnh đạm mà nhìn hắn một cái. Nam nhân kia tức khắc lựa như tiết khí tính tình giống nhau. Lúc này, bên cạnh hơn 20 tuổi sinh đẹp nữ hài nói. Đừng động bọn họ, đại ca, này công viên có một tòa tháp chúng ta tới trước nơi đó tránh một chút đi. Nói, lại cấp nam nhân đưa mắt ra hiểu. Nói cho hắn, con này giúp đồ ngốc chị An quan tre ở phía trước chúng ta còn có thể bình an. Nam nhân lúc này mới hiểu được lại mang theo một nhà già trẻ, hướng về tháp cao chạy đi. Bọn họ đi rồi, tuổi trẻ tóc ngắn chị An Quan mới mở miệng nói. Ta đem vừa rồi đám kia người đều lục xuống dưới, nếu tương lai bọn họ thật dám cử báo chúng ta lão đại. Cũng đừng trách ta đem này đó video chia bát quái tiểu báo phóng viên. Bên cạnh lớn tuổi chút chị An Quan nhịn không được nói. Làm được xinh đẹp, này đều khi nào, loại này ngoạn ý còn muốn cho chúng ta bảo hộ bọn họ, bọn họ như thế nào không đi phi nha. Đội trưởng lại nói nói. Tiểu liễu, đều loại này lúc đừng làm dư thừa sự, trước hết nghĩ biện pháp bảo mệnh quan trọng. Tóc ngắn chị An Quan lại nói nói, đây là ta thiên phú kỹ năng nha, đội trưởng. Bên cạnh chị An Quan cười mắng, nói ngươi cái gì hảo, ngươi hẳn là đương chức nghiệp paparazzi mới thích hợp đi. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ này lăn lột ngược lại làm những người khác hơi chút có chút thả lỏng lại nhưng mà thu Nguyệt đã phát huy ra khả năng tối đa cơ hồ đem toàn bộ công viên làm cho cùng loại nhỏ nguyên thủy rừng rậm không sai biệt lắm. nhưng chị An Quan đội trưởng mới bát cấp còn có một vị dị năng giả bát cấp trung kỳ mặt khác chị An Quan cũng liền năm sáu cấp. nhưng bọn họ đối mặt địch nhân hai cái cưu cấp một cái bát cấp đỉnh bát cấp đỉnh còn sẽ chịu hoán tang thi. ngay từ đầu thu Nguyệt rừng rậm đích xác đem địch nhân che đậy các đồng đội cũng mượn dùng thực vật hình thành thiên nhiên thế công nghĩ cách ngăn chặn địch nhân. Nhưng thời gian một lâu cấp bậc áp chế cũng liền ra tới. Thu Nguyệt bên này đã từ thương vài cách, ngay cả đội trưởng cũng bị thương. Hơn nữa, lần này Mã Lão Sư khẳng định sẽ không lại chần chờ. Đệ nhất kiện chính là giết chết Thu Nguyệt quay đầu liền sẽ giết chết xong bào thai cùng tiểu tuyết. Bành Lão Sư tuy rằng nói qua thịnh dục đã trở về thành. Nhưng hắn một khi tao ngộ Mật Chi Mai tất nhiên là một hồi ác chiến. Mật Chi Mai có lẽ đã nửa bước thập cấp thịnh dục mới cửu cấp trung đoạn. Trên thực tế, phần thắng cũng không lớn, trong lúc nhất thời thu nguyệt trong đầu giống như đèn kéo quân giống nhau, bay nhanh mà hiện lên những việc này. Nguyên bản, nàng bình sinh lớn nhất tâm nguyện chính là bất tử cũng bất biến tang thi. Nhưng nếu là biến thành tang thi, là có thể bảo hộ người nhà, giữ được nàng ái người, như vậy biến thành tang thi kỳ thật cũng không cái gọi là. Chỉ cần nàng vẫn là tang thi vương, nàng là có thể đem toàn thành sở hữu tang thi triệu hoán mang đi. Đồng thời cũng có thể cùng mật chi mai một trận chiến. Chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, liền tính nàng thân thể sụp đổ cũng không cái gọi là. Giờ khắc này, Thu Nguyệt sốt cuộc từ bỏ trong lòng kiên trì thật lâu chấp niệm. Đồng thời cũng hoàn toàn buông ra chính mình tinh thần lực trói buộc. Lần này cùng dĩ vãng những cái đó tiểu thí thân thủ hoàn toàn bất đồng, Thu Nguyệt cả người đều bị thật lớn tinh thần năng lượng bao vây lại một bên chị An Quan đội trưởng cảm giác được Thu Nguyệt dị thường tức khắc dừng lại chửi ầm lên nói còn không có thua đâu tiểu nha đầu ngươi cũng không nên sằng bậy bên cạnh chị An Quan cả kinh kêu lên Thu Nguyệt ngươi nên sẽ không muốn tự phơi tổ chức những cái đó tang thi đi lúc này tuổi trẻ chị An Quan vội vàng từ trong bao lấy ra một lọ màu đen dược tề đưa cho Thu Nguyệt còn nói thêm đây là ta mẹ để lại cho ta bảo mệnh dùng ngươi trước dùng đi Thu Nguyệt lại lắc đầu cự tuyệt Ngay sau đó cùng với làm vương ký ức sống lại thu nguyệt thân thể sinh ra vô số căn vụn vặt. Thực mau chị An quan nhóm bên tai truyền đến một cái hàm hồ thanh âm, sau đó sở hữu dị năng giả không chịu khống chế mà đi tới bất đồng vị trí. Kế tiếp tất cả mọi người tựa như ảo mộc bọn họ lại biết khi nào nên dùng cái gì dị năng công kích. Nhưng mà tiếp thu cái loại này khống chế lúc sau, mọi người công kích liền ngưng tụ ở bên nhau, hình thành thật lớn lực lượng. Bọn họ thậm chí đánh lén chú lùn đắc thù trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống đất rốt cuộc vô pháp bỏ dậy tái chiến. Mã lão sư thấy thế, tiến lên liền kết quả chú lùn mạng nhỏ, lấy đi rồi hắn tinh hạch trong miệng còn nói nói. Sự tình giống như càng ngày càng thú vị. Bành lão sư lại đột nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Kia mới là thiên tuyển chi vương hẳn là cụ bị năng lực. Mã lão sư lại cười nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thu Nguyệt chỉ là cái bình thường nữ sinh, chỉ là tinh thần lực tương đối cường thôi. Chúng ta chỉ là phỏng đoán nàng có được song hệ dị năng. Nhưng nàng cùng chúng ta không giống nhau, có hay không tiếp thu quá ám hệ dị năng cải tạo, sao có thể có được vương năng lực. Như là muốn chứng minh chính mình nói dường như, mã lão sư đơn giản không hề thua tay lại, trực tiếp phóng xuất ra chính mình toàn bộ dị năng. Đồng dạng dùng ra tinh thần dị năng ý đồ can thiệp Thu Nguyệt đối những người khác khống chế. Thu Nguyệt căn bản không chịu hắn bất luận cái gì ảnh hưởng, nhưng nàng khống chế dị năng giả nhóm lại chống lại không được loại này tinh thần công kích. Này đó dị năng giả rốt cuộc không phải tang thi, không có tang thi cái loại này ngoan cường thừa nhận lực. Thu Nguyệt lại tiếp tục khống chế bọn họ sở hữu dị năng giả đều sẽ chết. Nếu là chân chính tang thi vương Thu Nguyệt căn bản sẽ không để ý những người khác chết sống. Nhưng trong hiện thực Thu Nguyệt lại không cách nào hại chết này đó cùng nàng cùng nhau chiến đấu chiến hữu. Không có biện pháp Thu Nguyệt chỉ phải trước một bước buông ra hạn chế, lại đối mọi người nói. Đỉnh không được các người trước trốn, ta tới yểm hộ. Thu Nguyệt kỳ thật đã bắt đầu mất khống chế, không biết khi nào, nàng sớm đã rơi lệ đầy mặt cái mũi chảy xuống máu tê tới. Nhìn ra được tới, nàng đã căng không được bao lâu. Lúc này, đội trưởng lại nói nói, phải đi cùng nhau đi, bằng không liền cùng chết ở chỗ này. Thu Nguyệt kinh ngạc nhìn bọn họ. Hôm nay phía trước bọn họ cho nhau cũng không nhận thức lẫn nhau. Nhưng những người này lại nguyện ý cùng nàng cộng đồng tiến thối. Thu Nguyệt chưa từng có quá loại cảm giác này. Lúc này tuổi trẻ chỉ An Quan lại đem kia bình chất lỏng cho Thu Nguyệt. Mặc kệ nói như thế nào tận lực bổ sung một chút thể lực đi. Lần này Thu Nguyệt cũng không có cự tuyệt, nàng cũng không có sức lực cự tuyệt, thân thể của nàng tựa hồ tuy thời đều sẽ hỏng mất. Thu Nguyệt ngẩng đầu lên uống xong kia bình chất lỏng. Trong nháy mắt, nàng trong đầu lại nhiều một đoạn ký ức đoạn ngắn. Nguyên lai thu nguyệt đã từng uống qua cái loại này màu đen chất lỏng, chẳng qua khi đó nàng là bị bức uống xong. Lần này lại là cam tâm tình nguyện uống xong. chương 138, gió thu nương tầng hầm ngầm duy nhất lỗ nhỏ, nhìn tì tì ở trong sân ném rất nhiều hạt giống ra tới, đem những cái đó tang thi đều hướng sân bên ngoài dẫn. Nàng tâm cũng liền lạnh nửa thanh. Đặc biệt là ở tận mắt nhìn thấy đến cái kia chú lùn tang thi một chân đem thường viện gạt ngã lúc sau, gió thu nước mắt ngăn không được đi xuống chảy. Đại tỷ vừa mới thức tỉnh dị năng mấy tháng, dị năng cấp bậc bình định bất qua tam cấp đại học sở học chuyên nghiệp là chủ nghệ. Nàng nào có có thể là những cái đó tang thi đối thủ. Gió thu chưa từng có như vậy oán hận quá chính mình bất lực. Rõ ràng hắn cùng tỷ tỷ ước định hào về sau muốn cùng nhau hợp khai tiểu thực quán đến lúc đó hắn tới phụ trách bảo hộ tỷ tỷ an toàn. Nhưng hắn kiên trì rèn luyện một chỉnh năm, thậm chí luyện ra một thân cơ bắp. Kết quả là hắn lại vẫn là không có thức tỉnh dị năng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tỷ vì cứu bọn họ chạy ra đi chịu chết. Nếu hắn cũng có thể thức tỉnh dị năng nên có bao nhiêu hào. Như vậy hắn liền có thể lớn tiếng đối tỷ tỷ nói: không quan hệ ta có thể bảo hộ các ngươi nhưng hiện tại hắn cái gì đều làm không được tựa như cái phế vật giống nhau liền ở gió thu ngồi ở góc tường thất thanh khóc giống thời điểm thu tuyết cùng mưa thu chạy ra tới mở miệng hỏi phong ca ngươi như thế nào khóc đại tỷ đi đâu vậy gió thu lại một chữ đều nói không ra lời đại tỷ nói qua làm hắn hào hào bảo hộ đệ đệ muội muội nhưng hắn thật sự có thể làm được sao gió thu khóc đến càng thêm thương tâm lên mưa thu cùng thu tuyết đều hoảng sợ Hai người vội vàng thò qua tới an ủi Gió Thu. Nhưng Gió Thu lại căn bản ngăn không được chính mình nước mắt. Lại một lát sau, Gió Thu đột nhiên phát hiện có người ở tông cửa. Gió Thu theo bản năng mà phán đoán khẳng định là có chút xa lưới tang thi lại về rồi. Này có phải hay không thuyết minh tỷ tỷ đã ngộ hại Nghĩ vậy chút Gió Thu càng thêm tim như bị đau cắt. Nhưng hắn lại rõ ràng mà nhớ rõ tỷ tỷ làm hắn bảo vệ tốt đệ đệ muội muội Loại này thời điểm quang lưu nước mắt nhưng cứu không được bọn họ mạnh. Gió Thu vội vàng kêu Mưa Thu Thu Tuyết, về trước phòng đi, chính hắn lại dùng sức mà tưởng đem cái bàn hướng cửa đẩy. Gió Thu tuy rằng không có dị năng, cũng may lại luyện ra một thân sức lực. Ít nhất có thể che ở đệ đệ muội muội phía trước. Nhưng mặc lần này, Mưa Thu Thu Tuyết lại không có nghe lời hắn. Bọn họ cũng bắt đầu giúp Gió Thu đẩy cái bàn. Gió Thu thực nghiêm khắc mà nói, còn không chạy nhanh trốn đi. Các người có biết hay không bên ngoài rốt cuộc là cái gì? Thua thiết lúc này mới hỏi, chẳng lẽ thật sự có tang thi? Kỳ thật ta vừa mới nghe được tivi tin tức chỉ là tỷ tỷ vẫn luôn đang an ủi chúng ta. Mưa Thu cũng nói, chúng ta là song bào thai tuổi giống nhau đại. Tuy rằng ta kêu ca ca ngươi, nhưng là loại này thời điểm ta sẽ không làm ngươi che ở phía trước. Nói, hắn liền sử dụng trọng lực dị năng, đem những cái đó trọng vật trực tiếp phiêu lên, chỉnh tề mà đôi ở cửa. Gió Thu ngây người một chút, đầy mặt phức tạp mà nhìn đệ đệ muội muội. Thu Thiết lại nói nói: "Nếu chỉ còn lại có chúng ta ba cách, vậy cùng nhau hợp tác nghĩ cách bảo toàn chúng ta. Ta tưởng đại tỷ nhất định sẽ nghĩ cách gấp trở về cứu chúng ta." Mưa Thu cũng nói: "Là nha, đại tỷ mới sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ đâu." Gió Thu cái này nhất thành thục tiểu ca ca tại đây một khắc, ngược lại bị đệ đệ muội muội cổ vũ hắn nhìn xong bào thai đệ để cùng đáng yêu tiểu tuyết muội muội nghĩ vì bảo hộ bọn họ nghĩa vô phản cố đi ra tầng hầm ngầm liều mạng tánh mạng dẫn dắt rời đi tang thi đại tỷ rốt cuộc nhịn không được gật gật đầu hảo chúng ta ba cái cùng nhau chờ tỷ tỷ trở về nhưng mà bên ngoài cái kia tang thi thật sự quá mức cường đại liền tính mưa thu trồng chất lại nhiều đồ vật vẫn là vô pháp ngăn cản quái vật công kích Quái vật một quyền một quyền đấm vào môn kia phiến đặc thù kim loại chế thành môn thực mau liền trở nên gồ ghề lồi lõm. Ngay cả xây lên trọng vật cũng đều bị tách ra. Mưa thu cũng đã chịu lan đến, bị chấn bay ra đi. Gió thu vội vàng chạy tới xem hắn. Mưa thu bỏ dậy, lại đem trọng vật đầy hào, lúc này mới mang theo khóc nức nở hỏi. Ca, làm sao bây giờ? Bên ngoài quái vật thật là lợi hại, chúng ta căn bản ngăn không được hắn. Gió thu lúc này cũng đã bình tĩnh lại, hắn cái khó lo cái khôn, nhớ tới vũ văn thuốc thuốc giống như trang bị máy theo dõi. Vì thế thực đi mau tới rồi TV tiếp nguồn điện góc. Đầu tiên là mở ra TV, lại ở dưới sở soảng tìm được rồi mấy cách chốt mở cái nút. Tuy rằng phía trước hắn cũng không có khai quá máy theo dõi, nhưng gió thu lại nhớ rõ trên lầu mặt khác chốt mở sử dụng phương pháp. Thử ấn xuống cái nút quả nhiên thông qua máy theo dõi, mơ hồ thấy ngoài cửa có cái dị thường mập mạp tang thi, đang không ngừng tông cửa, một chút lại một chút. Gió thu lúc này mới nói, mưa nhỏ, người có thể hay không nghĩ cách điều động bên ngoài đồ vật từ hắn trên đỉnh đầu nện xuống tới. Mưa thu vội vàng gật đầu nói, ta có thể thử xem, gió thu lại dặn dò hắn, phải cẩn thận tận lực nhắm ngay, chỉ cần có thể tạp khai tang thi đầu chúng ta phải cứu. Mưa thu lại gật gật đầu. Tận lực tập trung tinh lực mượn dùng máy theo dõi tìm kiếm hàng hiên hắn có thể điều động đồ vật. Chỉ là vài thứ kia căn bản không có biện pháp thương đến tang thi. Mưa thu cũng nóng nảy, liền ý đồ thao túng trên hàng hiên mặt trần nhà. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên thật sự thành công. Mưa thu nhìn gió thu liếc mắt một cái, gió thu gật gật đầu. Mưa thu cắn răng một cái thật sự đem trần nhà rỡ xuống tới thẳng tắp nện ở béo tang thi trên đỉnh đầu. Ngay cả tang thi đầu đều bị tạp oai. Dĩ vãng bọn họ xem phổ cập khoa học thiết mục loại tình huống này cái kia tang thi hẳn là đã chết. Nhưng cái kia béo tang thi lại rất kỳ quái, ngay cả cổ đều chặt đứt lại không có không có chết. Bỏ dậy, đôi tay dùng sức bẻ chính cổ, lại dương nhanh múa vuốt về phía cạnh cửa đi tới. Lần này hắn tự hồ được đến nào đỏ ám chỉ, vươn móng vuốt liền bắt đầu phá hư chung quanh vách tường. Hiển nhiên hắn là tính toán đem thường rỡ xuống, lại đem trong phòng người một lưới bắt hết. Mưa thu vội vàng chạy đến bên cạnh vừa thấy, vách tường vẫn luôn đang rung động thật giống như chịu đựng không nổi áp lực giống nhau. Trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn rối loạn tiểu thuyết cũng bị sợ tới mức khát gao mà bắt được mưa thu tay. Chỉ sợ lại có vài cái tử này mặt tường liền phải bị mở ra. Mưa thu khẩn trương hỏi, ca chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng lúc này, gió thu đột nhiên tiến lên, một tay đỡ ở trên tường tức khắc khi mặt tường biến thành nhất kiên cố tấm chắn. Béo tang thi lợi trào trộp vào mặt trên, lại nhịn không được kêu rên một tiếng. Mưa thu kinh hỉ hỏi. Ca, ngươi thức tỉnh dị năng. Gió thu lại nói. Đừng thất thần, ngươi chạy nhanh lại tìm đồ vật tạp hắn đầu. Một lần không được vậy tạp hai lần. Á, mưa thu vội vàng đáp ứng xuống dưới. Gió thu còn nói thêm. Tiểu tuyết ngươi chú ý điểm ta cùng mưa nhỏ ai không có sức lực. Ngươi liền thử dùng dị năng giúp chúng ta khôi phục một chút. Chúng ta tam huynh muội đồng tâm hiệp lực tận lực kéo lâu điểm. Hào, tiểu thuyết cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Cứ như vậy bởi vì kiên trì rèn luyện cơ bắp sở sinh ra phòng ngự dị năng cùng với ở hẹp hỏi hàng hiên thức tỉnh rồi tân phương pháp trọng lực dị năng. Hơn nữa, điều chỉnh trạng thái sau có thể bổ tốc dị năng hạch tinh thần lực chữa khỏi dị năng. Tam huynh muội phối hợp ăn ý cư nhiên thật sự chặn ngoài tường béo tang thi. Bên kia Thu Nguyệt uống lên màu đen chất lỏng, cũng không có cái gì dựng xào thấy bóng hiệu quả. Ngay cả bên cạnh chị An Quan đều không khỏi có chút thất vọng. Nhưng Thu Nguyệt lại cảm giác được nàng kia nguyên bản đã tiếp cận hỏng mất thân thể, bị mạnh mẽ cố định xuống dưới. Lại nói tiếp này màu đen chất lỏng đối nàng có cố bồn bồi nguyên hiệu quả. Này cũng coi như là khó được chuyện tốt. Đội trưởng thấy Thu Nguyệt bị thương không rõ, nguyên bản còn tưởng bối nàng đi, nhưng Thu Nguyệt lại cự tuyệt. Ta còn có thể kiên trì Vì thế, mọi người vội vàng hướng tòa nhà hình tháp phương hướng bỏ chạy đi. Thu Nguyệt ven đường ném xuống đại lượng hạt giống tiếp tục phục kích những cái đó tang thi. Cũng không biết có phải hay không màu đen chất lỏng nổi lên tác dụng Thu Nguyệt cảm thấy nàng thực vật tựa hồ biến cường. Đoàn người thật vất vả tới rồi tòa nhà hình tháp lại phát hiện vừa mới những cái đó chạy nạn giả đã đem kia tòa nhà hình tháp chiếm cho riêng mình. Bọn họ khóa cửa thượng tránh ở bên trong đóng cửa không ra. Liền tính chị An quan tới, những cái đó chạy nạn già cũng không muốn mở cửa. Đặc biệt là cái kia dáng người thô tráng nam nhân, thậm chí đứng ở trên lầu miệng vỡ mắng. Đây là hiện thế báo, vừa rồi các ngươi cự tuyệt bảo hộ ta, hiện tại các ngươi cũng đừng nghĩ tiến tháp ôm. Bên cạnh tuổi trẻ nữ hài cười lạnh nói, các ngươi không phải có nhiệm vụ sao? Liền lưu tại phía dưới cùng những cái đó tang thi thử chiến rốt cuộc đi. Nói vậy, các ngươi cũng coi như là thâm nguyên thành đại anh hùng. Lời còn chưa dứt, trên lầu những người đó liền sôi nổi cười nhạo lên. Chị An Quan đội trưởng rốt cuộc nhịn không được, hỏi ngược lại: "Các ngươi cho rằng chúng ta đã chết, các ngươi là có thể sống một mình sao? Tang Ti một khi xử lý chúng ta, lập tức liền sẽ đem tòa nhà hình tháp đánh vỡ. Đến lúc đó các ngươi một đám đều sẽ vây chết ở tòa nhà hình tháp." Bên cạnh lão đội viên cũng nói: "Lại phân còn có vài phần đầu óc nên chạy nhanh mở cửa phóng chúng ta đi lên." Đại gia cùng nhau phối hợp chiến đấu, mới có thể giữ được tánh mạng. Trên lầu mọi người nghe xong lời này, lúc này mới ngưng cười thanh. Có người cảm thấy chị An Quan nói được có lý. Vừa mới đang chạy trốn trong quá trình, bọn họ đã tổn thất không ít người nhà. Lại không nghĩ biện pháp phản kháng, chỉ sợ tất cả mọi người khó thoát này một kiếp. Nhưng mà cầm đầu thô tráng nam nhân lại không kiên nhẫn mà mắng. Mặc kệ nói như thế nào, mơ tưởng làm chúng ta mở cửa. Lão tử chính là không khai. Xem các ngươi còn có thể thế nào, ở ngoài cửa chờ chết đi. Hắn vừa dứt lời thu nguyệt tùy tay ném một phen móng vuốt thực mau làm dây đằng bò đầy đại môn. Đứng ở trên lầu người cơ hồ đều mau hỏng mất bọn họ gần như điên cuồng mà thóa mạ nói. Kẻ điên, ngươi tưởng giữ cửa lộng hư sao, như thế nào có ngươi như vậy ít kỳ người. Hiện tại hảo, đợi lát nữa thang thi liền truy lại đây, tất cả mọi người sẽ chết. Thô tráng nam nhân cũng tức điên, thậm chí trực tiếp liền hướng về phía Thu Nguyệt đánh ra một quyền, hơn nữa sử dụng toàn bộ dị năng. Nhưng hắn kia một kích bị chỉ an quan đội trưởng trực tiếp đánh trở về. Nam nhân kỳ thật chỉ là nhìn qua tương đối lợi hại. Trên thực tế, làm thế ra con cháu, hắn luôn luôn xa vào hưởng lạc dị năng cấp bậc cũng chỉ có ngũ cấp lực công kích căn bản là không được. Cho nên đón đỡ đội trưởng đánh trả trực tiếp đánh vào trên tường, miệng phun máu tươi giúp chạy nạn già càng luống cuống, nam nhân thê từ ôm nữ nhi, chạy tới, khóc lóc hỏi. Đường ra, người thế nào? Người xảy ra chuyện, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Mặt khác chạy nạn giả sợ hãi đội trưởng thực lực cũng không dám nữa làm càn. Lúc này chị An Quan còn nói thêm, nếu muốn mạng sống, sở hữu dị năng giả đều phải nghe chúng ta chỉ huy. Lúc này đây, những người đó không còn có ngôn ngữ. Cùng lúc đó Thu Nguyệt khống chế được dây đằng, mở ra tòa nhà hình thắp đại môn, làm chị An quan nhóm đi vào trước. Nàng lại lưu tại ngoài cửa, lại ném các loại hạt giống. Ở thổ hệ dị năng giả hiệp trợ hạ, dục sinh đại lượng hoa hồng đằng ra tới. Chị An quan đội trưởng bò lên trên lầu hai khi, vừa vặn hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Chị cảm thấy những cái đó những cái đó đằng so vừa mới thô trắng không ít giống như là linh hoạt sâu, mặt trên còn che kín gai nhọn. Lúc này bên cạnh chị An Quan lại lần nữa cảm thán nói Thật sự không nghĩ tới thực vật dị năng ra cương nhiên như vậy thích hợp chiến đấu Nếu tương lai có cơ hội nói, đội trưởng không bằng giới thiệu thu nguyệt đến chúng ta trong đội Tuổi trẻ nhất chị An Quan nhịn không được đề nghị nói Nhìn ra được tới, hắn hiện tại rất bội phục thu nguyệt Nhưng mà chị An Quan đội trưởng lại lắc lắc đầu còn nói thêm Thu Nguyệt Đại Khái sẽ không đương chị An Quan, nàng phụ thân là cái ghê gớm người, thật muốn an bài công tác cũng không tới phiên chúng ta bên này. Tuổi trẻ chị An Quan hỏi, đội trưởng, ngươi nhận thức Thu Nguyệt sao? Đội trưởng gật đầu nói, ngay từ đầu ta thật đúng là không nhận ra tới. Chưa từng thấy nhà ai đại tiểu thư tự mình chạy ra dẫn tang thi. Sau lại nghe xong nàng tự báo tên ta mới nhớ tới Thu Nguyệt Thượng qua báo chí, nàng hẳn là chính là Thu Lão Sư hài Tử. Mọi người nghe xong lời này càng thêm khiếp sợ lên. Tuổi trẻ chỉ an quan nhịn không được nói. Này cũng kém quá xa đi. Trên lầu những người đó luôn là đem chúng ta trở thành nô tài xem, giống như vì bọn họ làm cái gì đều là hẳn là. Thầm uyên thành đệ nhất cao thủ nữ nhi, nhưng vẫn cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu. Lúc này, đội trưởng nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, liền nói. Đừng lại nhiều lời, chạy nhanh tìm hào từng người vị trí, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Chị An Quan nhóm sôi nổi nghe lệnh chỉ có cái kia tuổi trẻ chị An Quan nhịn không được nói. Ta không nghĩ làm thua người chết, người khác lại không có nói chuyện. Có lẽ loại này thời điểm đột nhiên thích thượng một nữ hài từ rất kỳ quái. Nhưng tuổi trẻ chị An Quan lại cố tình đối cái kia cùng bọn họ kề vai chiến đấu thiếu nữ, sinh ra vài phần nói không nên lời thích thậm chí còn có chút tôn kính. Bên cạnh chị An Quan vỗ vỗ tuổi trẻ chị An Quan bả vai. Người trước chính mình sống sót lại nói. Theo Thu Nguyệt chạy thượng lầu 2, Mã lão sư cũng rốt cuộc lao ra rừng rậm, mà Bành lão sư lại bị chán rừng rậm trung gian. Mã lão sư thấy tòa tháp lâu này, liền nhịn không được cười nhạo nói: Loại đồ vật này cũng có thể ngăn cản ta sao? Thu Nguyệt ngươi không khỏi qua ý nghĩ kỳ lạ, dứt lời, hắn liền ném lưỡi dao gió, muốn đem tòa nhà hình tháp chặn ngang chặt đứt. Lúc này, Thu Nguyệt gieo trồng đằng sớm đã bỏ biến toàn bộ tòa nhà hình tháp, cũng hỗ trợ cản trở đại bộ phận công kích. Mã lão sư thấy thế, không cấm cười lạnh nói, ngươi cho rằng từ thủ tòa tháp lâu này ta liền đem các ngươi không có biện pháp. Nói, hắn cũng ngẩn đầu lên tận trời rít gào một tiếng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản những cái đó ở trong rừng rậm lạc đường tang thi, liền giống như đã chịu triệu hoán giống nhau, liều mạng hướng về tòa nhà hình tháp phương hướng vọt tới. Đội trưởng hướng về tòa nhà hình tháp mặt sau cửa sổ nhìn lại, rất nhiều tang thi đều điên rồi, thậm chí không tẩy từ trong sông bò lên tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn nhịn không được hỏi. Thu Nguyệt lại nói nói là tinh thần hệ triệu hoán thuật vương cấp tang thi tài năng bị năng lực. Thu Nguyệt cũng là vừa phát hiện nguyên lai cùng nàng nhất giống cũng không phải chú lùn mà là mã lão sư. Chú lùn thông qua sóng âm triệu hoán tang thi khống chế năng lực không cường. Mà mã lão sư còn lại là thông qua tinh thần dị năng tiến hành triệu hoán. Cùng lúc đó, nhìn máy theo dõi tiến hành công kích mưa thu đột nhiên kêu lên cả cái kia tang thi giống như bị chúng ta đánh sợ, bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt chạy thoát. gió thu vội vàng tiến đến máy theo dõi trước vừa thấy quả nhiên phát hiện cái kia tang thi chính vội vàng rời đi tầng hầm ngầm. gió thu lại vội vàng chạy đến lỗ thủng phía trước liền thấy cái kia tang thi vội vàng hướng về bên ngoài phóng đi, tựa như nghe được vô pháp cử tuyệt mệnh lệnh giống nhau. này cũng quá kỳ quái. gió thu tự mình lẩm bẩm, mặc kệ nói như thế nào chúng ta huynh muội cũng coi như tạm thời tránh thoát một kiếp chương 139, Thu Nguyệt đã sớm gặp qua Mã Lão Sư lợi dụng tinh thần dị năng mê hoặc học sinh. Lúc này tái kiến hắn như vậy triệu hoán, đào cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là đối với Thu Nguyệt tới nói, này còn xa xa không đủ. Nàng rước khoát đi đến cửa sổ, nhìn chăm chú vào Mã Lão Sư. Mã Lão Sư ngược lại trở nên đắc ý lên, bắt đầu phạm vi lớn phóng thích tinh thần dị năng. Vẫn luôn chờ đến đại bộ phận tang thi vào thu nguyệt rừng cây, nàng mới lần đầu tiên phóng tích chính mình tinh thần dị năng. Mã lão sư tức khắc liền cảm giác được hắn tinh thần xúc tua bị một tầng càng cường đại tinh thần dị năng bao trùm ở. Lại tưởng phát lực cũng như châu đất xuống biển, hoàn toàn mất đi tác dụng. Loại cảm giác này tựa như lúc trước hắn ở hàng hiên đồ thu nguyệt khi giống nhau, sở hữu tinh thần công kích đều giống không nhạy giống nhau. Mã lão sư khó có thể tin mà nhìn thu nguyệt. Hắn không rõ thu nguyệt dị năng cấp bậc như vậy thấp, sao có thể có được như vậy cường đại tinh thần năng lượng. Như vậy xem ra, đừng nói tưởng bắt được thu nguyệt tinh hạch ngay cả chính hắn tinh hạch nói không chừng đều sẽ biến thành thu nguyệt chiến lợi phẩm. Mã lão sư tức khắc có chút tâm phiền ý loạn, đã từng hắn cũng là cái tiêu giao vui sướng tiểu đầu bếp. Chỉ là, lưu tại thâm uyên thành sinh hoạt thật sự quá mức đơn điệu. Hắn lại lòng mang một cái anh hùng mộng, luôn muốn ra khỏi thành nhìn xem. Cho dù là tiếp xúc gần gũi một chút tang thi ma thú cũng là tốt. Ai thành tưởng vừa đến ngoài thành, bọn họ kia chi đội ngũ đã bị tao ngộ tang thi vây công. Nguyên bản mã lão sư cảm thấy cùng tang thi huyết chiến rốt cuộc cũng coi như chết có ý nghĩa thậm chí cũng coi như viên hắn anh hùng mỏng. Chỉ là chờ hắn lại lần nữa mở mắt ra, đã bị người ném vào thực nghiệm trong hồ. Nguyên lai cũng không phải tang thi vây công bọn họ mà là nhân loại lợi dụng tang thi vây công bọn họ. Bắt lấy lúc sau, lại đem bọn họ trở thành thực nghiệm tài liệu. Hắn đồng đội không phải đã chết chính là biến thành tang thi giống nhau quái vật. Mã lão sư cũng không biết chính mình là như thế nào kiên trì xuống dưới. Bắt đầu khi, hắn một lòng muốn chết lại không thể. Ngược lại, bị làm như tư chất tốt nhất thực nghiệm thể. Theo tồn tại thời gian càng dài, tiếp xúc thâm yên thành nội tình cũng liền càng nhiều. Tới rồi sau lại, mã lão sư đột nhiên liền không muốn chết. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng, muốn kéo toàn bộ thâm nguyên thành cùng nhau xuống địa ngục. Mấy trăm năm trước sở dĩ sẽ phát sinh mà thế hảo kiếp còn không phải là bởi vì nhân loại tạo nghiệt quá nhiều. Cho nên nói, nhân loại là vạn ác chi nguyên, liền tính gặp báo ứng, vẫn là không biết hối cải Loại này dơ bẩn sinh vật vốn là không xứng tồn tại. Có cái này ý tưởng, lại thống khổ thực nghiệm, mã lão sư đều không sợ. Hắn một chút một chút chịu khổ xuống dưới, sống tạm cho tới hôm nay lúc này sao có thể bởi vì một chút tiểu suy sụp liền từ bỏ nghĩ đến đây mã lão sư không cấm cuồng tiếu ba tiếng lại đối thu nguyệt quát người cũng bất quá là cái tiểu mau hài tử thôi thật sự cho rằng bằng vào song hệ dị năng là có thể đối phó ta nằm mơ hôm nay người muốn chết thắp người trên cũng đều đến chết bao gồm ngươi đệ đệ muội muội một cái đều đừng nghĩ sống sót ta muốn đem các ngươi mọi người tinh hạch đều khấu ra tới dứt lời hắn liền bắt đầu phóng thích đại lượng lưỡi dao gió thậm chí triệu hoán gió lốc thu Nguyệt chỉ phải không ngừng mà dùng thực vật ra cố tòa nhà hình tháp nàng dây đằng thực mau bỏ biến tòa nhà hình tháp thổ hệ dị năng giả dốc hết sức lực hiệp trợ thu Nguyệt chữa khỏi dị năng giả cũng không ngừng giúp bọn hắn khôi phục thể lực nhưng mà cái gọi là cấp bậc tranh lệch giống như hoành mương giống nhau nửa thức tỉnh thu Nguyệt vô luận là dị năng dung lượng vẫn là cường độ nhiều lắm cũng chính là đỉnh kỳ một nửa Hơn nữa nàng thực vật dị năng cũng thập phần đặc thù, lấy cổ thụ vì vật dẫn. Cổ thụ bản thân cũng từng gặp bị thương nặng kề bên tử vong, đến bây giờ cũng không khôi phục bao lâu. Hai hạng thêm ở bên nhau cũng là cùng mã lão sư tranh lệch rất lớn. Đặc biệt là ly thổ địa càng xa thực vật lực khống chế cũng liền nhược. Cứ như vậy tòa nhà hình tháp mặt trên cũng liền nguy hiểm. Nguyên bản những cái đó chạy nạn giả đều điên cuồng hướng tòa nhà hình tháp trên đỉnh trốn. Lúc này mái nhà lại ở lưỡi dao gió tiến công hạ không ngừng sụp xuống. Chạy nạn già một bên chửi ầm lên. Chị An Quan chính là cố ý muốn hại chết chúng ta. Một bên liều mạng mà đi xuống chạy. Cũng có người điên cuồng mà chửi bậy làm thực vật dị năng già chạy nhanh nghĩ cách ra cố tòa nhà hình tháp. Những cái đó chị An Quan đều bị này đàn hỗn đàn thế ra từ tức điên. Một chút vội cũng chưa giúp còn chưa tính cố tình tại đây loại thời điểm, còn một bên chửi đồng, một bên đi xuống trốn. Thu Nguyệt lại giống không nghe thấy giống nhau, không ngừng loại thực vật. Đáng sợ chính là thừa dịp Thu Nguyệt tiến hành phòng ngự, mã lão sư bên kia lại bắt đầu triệu hoán tang thi. Tòa nhà hình tháp thực mau đã bị tang thi vây quanh. Xa không có mã lão sư lưỡi giao gió, gần có tang thi không ngừng hướng hướng về phía trước bò, trên không còn có một ít phi hành ma thú. Tới rồi lúc này, sở hữu chị An Quan đều ý thức được bọn họ chỉ sợ muốn xong rồi. Căn bản là không có biện pháp thắng qua cái kia thống lĩnh cấp bậc cứu cấp tang thi, lại hoặc là hắn đã là vương giả. Lúc này Thu Nguyệt lại đột nhiên nói một câu. Thiên mau sáng, đội trưởng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ đối hắn này giúp cộng hoạn nạn huynh đệ nói. Đùa đi các huynh đệ, chẳng sợ nhiều kiên trì 5 phút cũng hảo, nói không chừng liền có cứu binh. Chị An quan nhóm cũng chăm miệng một lời mà nói. Liều mạng Thu Nguyệt tiểu tổ phụ trách phòng ngự lưỡi giao gió, chúng ta phụ trách thu thập tang thi. Thu Nguyệt gật đầu, cái kia Tang thi thống lĩnh trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không phụ cận tới. Cứ như vậy, mọi người lại lần nữa lấy hết can đảm, bắt đầu phản kích. Trên cơ bản lầu 1 đến lầu 4 đều bị bọn họ phòng bị được. Nhưng mà, mã lão sư bên kia lại càng thêm không kiên nhẫn. Hắn rớt khoát từ trong túi lấy ra một cái cái chai, ngừa đầu rót đi xuống. Thị lực tốt chỉ an quan thấy, vội vàng nói. Tang thi thống lĩnh như thế nào còn mang thuốc bổ. Lời còn chưa dứt liền thấy mã lão sư quần áo nháy mắt nứt vỡ trên người da thịt bắt đầu đánh mất hóa thậm chí cố lấy một đám kỳ quái đại ngật đáp. Thu Nguyệt thấy thế, mượn từ trước đây gieo hạt giống, bắt đầu công kích. Trên mặt đất nguyên bản khô héo hoa ăn thịt người tựa như được đến năng lượng giống nhau, nháy mắt sống lại, dương đáng sợ miệng rộng, trực tiếp đem mã lão sư nuốt đi xuống. Chị An quan nhóm lập tức hoan hô lên, Thu Nguyệt đem thang thi thống lĩnh nuốt, Thu Nguyệt lại nói nói. Không dễ dàng như vậy ta cùng hắn cấp bậc kém quá xa. Đang nói biến dị hoa ăn thịt người quả nhiên bạo liệt mở ra. Mã lão sư thân hình bành trướng gấp 2. Lúc này hắn hoàn toàn là một bộ tang thi bộ dáng. đôi mắt hướng ra phía ngoài bạo đột trong miệng không ngừng mà chảy màu đen nước miếng. Hắn hung tợn mà nhìn thu nguyệt sau đó tùy tay ném một cái tang mạnh bàn lưỡi dao gió. Lúc này đây thu nguyệt thực vật đã hoàn toàn khiêng không được. Tòa nhà hình tháp nửa đoạn trên bị chặn ngang chặt đứt. Càng đáng sợ chính là, mã lão sư nắm lên bên cạnh tang thi liền hướng tòa nhà hình tháp ném đi. Cứ việc thu nguyệt không ngừng mà dùng hoa hồng đằng phòng ngự, vẫn là có chút tang thi dừng ở tháp trên đỉnh, vọt vào tòa nhà hình tháp, bắt đầu bừa bãi ăn người. Những cái đó chạy nạn giả bắt đầu thét chói tai đi xuống trốn. Bọn họ điên cuồng gào giống. Chị An Quan, các người mau tới cứu chúng ta. Nhưng mà, sở hữu chị An Quan đều không giao động, vẫn là phối hợp công kích tang thi. Chỉ là có người mở miệng nhắc nhở. Những cái đó chỉ là sơ đằng tang thi, chỉ cần dùng dị năng phản kích là có thể đà đảo bọn họ. Nhưng mà những người đó phú quý nhật từ quá quán, mỗi ngày Tây Trang dày ra kiêu căng ngạo mạn căn bản là không có trải qua dị năng huấn luyện. Bọn họ thậm chí dùng liền nhau dị năng công kích đều sẽ không. Liền tính bị cắn, đứt tay đứt chân cũng chỉ sẽ khóc kêu mắng. Đội trưởng nhịn không được mắng một tiếng, đều là phế vật lại không tính toán quản bọn họ. Lúc này, nhóm đầu tiên chạy nạn giả đã chạy thoát xuống dưới, mắt thấy liền phải tới 4 tầng, trong đó liền có thô tráng nam nhân thê từ cùng muội muội Nữ nhân cõng nữ nhi, bằng vào dị năng mang đến tốc độ chạy ở đằng trước, hành động cũng nhất linh hoạt. Nàng cô em chồng theo sát sau đó, đến nỗi nam nhân kia đã sớm không có. Nữ nhân tính cách phúc hậu, vẫn là sẽ lôi kéo cô em vợ cùng nhau chạy trốn. Cứ như vậy hai người xông vào trước nhất mặt. Nhưng ở thông qua 4 năm tầng cách gian khi đột nhiên có chị Tang Thi từ cửa sổ bò tiến vào Chị An Quan phát hiện không ổn, vội vàng liền tưởng tiến lên giúp các nàng đánh lui Tang Thi Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là cô em vợ sợ hãi Trực tiếp liền đem nữ nhân sau lưng tiểu nữ hài kéo xuống tới Hướng về phía Tang Thi ném đi, sau đó điên cuồng mà hướng về chị An Quan chạy tới Thậm chí đem chị An Quan đụng vào Nữ nhân đương trường liền ngây ngần cả người Ngay sau đó, nàng bắt đầu không màng tất cả mà tập ra dị năng, liều mạng công kích kia chỉ tang thi. Nguyên bản liền không phải cái gì lợi hại tang thi thực mau đã bị nàng đánh chết. Nhưng nàng tiểu nữ nhi lại trực tiếp từ cửa sổ quăng ngã đi xuống. Nữ nhân cơ hồ muốn điên rồi, nàng ghé vào cửa sổ ý đồ duỗi tay đi kéo, trong miệng còn liều mạng khóc kêu. Nữ nữ ta nữ nữ. Đúng lúc này, lầu ba đột nhiên dò ra một cây tế đằng, đem tiểu nữ hài chặt chẽ cuốn lấy. Nữ nhân nước mắt đều lưu lại, liều mạng mà khẩn cầu nói. Cầu người cứu cứu nữ nhi của ta ta đi tìm chết đều được. Nhưng mà đây là như vậy một cái khoảng không, mã lão sư nắm lấy cơ hội, ném ra một cái lưỡi dao gió tạp hướng Thu Nguyệt, Thu Nguyệt căn bản không kịp trốn. Lúc này, đột nhiên chạy ra một người tuổi trẻ chỉ an quan, dùng cường tráng thân thể bảo vệ Thu Nguyệt. Thu Nguyệt trợn tròn đôi mắt nhìn kia trương bạch béo mặt nháy mắt đem tiểu nữ hải ném đến hai tầng cửa sổ, một người lão thành chị An quan rũi tay đem nữ hải tiếp xuống dưới ôm vào trong ngực. Đây đều là trong nháy mắt sự, nhưng vị kia tuổi trẻ chị An quan trọng thương quá nặng, khống chế không được từ cửa sổ rơi xuống đi xuống. Ở trong nháy mắt kia, hắn chỉ có thể thấy thiếu nữ trợn to hai mắt. Nói đến kỳ quái, hắn cư nhiên một chút đều không sợ. Ở tang thi vây thành cái này buổi tối tuổi trẻ hắn lần đầu tiên động tâm thích thượng cùng nhau kề vai chiến đấu nữ hài. Nữ hài quả nhiên như hắn tưởng tượng như vậy xinh đẹp, dũng cảm, lại có một viên vô cùng ôn nhu tâm. Nàng sẽ không đối bị thân nhân đẩy hạ tháp cao vì tang thi tiểu nữ hài, làm như không thấy. Mà là dốc hết sức lực muốn bắt lấy nàng. Rõ ràng này đoạn thích tới không thể hiểu được hắn lại rất cảm tạ ông trời. Làm hắn giống như anh hùng giống nhau, vì bảo hộ âu yếm nữ hài, hắn chết có ý nghĩa, bị chết đáng giá. Nhưng mà ngay sau đó hắn bên hông cũng bị một cây dây đằng điếu trụ. Nhưng hắn là cái mập mạp, thể trọng có thể có 200 cân Thu Nguyệt căn bản kéo không nhúc nhích hắn. Mập mạp thực bình tĩnh mà nói, phóng ta đi xuống, bằng không ngươi cũng sẽ bị mang xuống dưới. Quả nhiên lời còn chưa dứt Thu Nguyệt đã bị mang ra ngoài cửa sổ cũng may mặt khác chỉ an quan liều mạng giữ chặt bọn họ mập mạp lại hô lớn. Đừng động ta, các ngươi cứu Thu Nguyệt. Cùng lúc đó, những cái đó đồng bạn liều mạng đánh đuổi bên cạnh tang thi. Thu Nguyệt cắn răng một cái, rứt khoát đem chính mình cố định ở trên vách tường. Sau đó mượn lực nảy sinh ác độc mà đem mập mạp hướng lên trên ném. Mọi người thì tích tiếp được mập mạp, liền ở bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tưởng kéo Thu Nguyệt thời điểm, lại có một con loại nhỏ tang thi thú nhân cơ hội đem móng vuốt hung hăng mà chảo vào Thu Nguyệt. Thu Nguyệt ngay sau đó liền đem loại nhỏ Tăng Thi thú lộng chết nhưng mọi người nhìn thấy một màn này đều phải điên rồi. Bọn họ không mang tất cả mà đem Thu Nguyệt kéo lên tòa nhà hình tháp trị an quan nhóm vội vàng hô. Chúng ta không phải mang theo tam chi ước chế, tại sao? Chạy nhanh lấy ra tới cấp Thu Nguyệt dùng. Lúc này Tăng Thi mã lão sư lại quái kêu liên tục. Bình thường ước chế thầy căn bản vô dụng Thu Nguyệt chung chính là kiểu mới thi độc T43. chương 140 Vừa nghe là T-43 thi độc bị cứu đi lên mập mà cả người đều lạnh nửa thanh. Hắn trước mắt tối sầm thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Trải qua hơn trăm năm cùng Tăng Thi không ngừng chiến đấu, nhân loại nhà khoa học cũng vẫn luôn ở nghiên cứu chế tạo thi độc ức chế thể. Chỉ tiếc bọn họ nghiên cứu không ngừng lấy được đột phá Tăng Thi virus cũng đang không ngừng phát sinh biến dị. Cái gọi là T43 virus trước mắt trước cái này giai đoạn căn bản vô pháp phá giải, liền tính cao dai dị năng giả cũng sẽ biến thành tang thi. Vừa nghe T43, vừa mới đem chất nữ đẩy ra đi uy tang thi nữ nhân tức khắc liền chịu không nổi, nàng nhịn không được thét to. Cái này thu nguyệt chung chính là T43, nàng sẽ biến tang thi, đánh cái gì ước chế tề đều không có dùng. Các người còn không nhanh lên đem nàng đẩy xuống, Nếu nữ, nữ mẹ vừa nghe lời này tức khắc liền nhịn không được nàng ôm hài tử tiến lên xoay tròn bàn tay đánh nữ nhân vài cái cái tát nữ nhân bị đánh đến máu mũi đều chảy ra khóc lóc nói tàu tử ngươi đánh ta làm cái gì ta nói lại không sai nữ nữ mẹ lại một phen giữ chặt nàng tóc mắng ngươi còn dám nói hưu nói vượn ta liền xé lạn ngươi miệng trước đem ngươi đẩy xuống nguy tang thi lúc này mặt khác chị an quan lại hỏi đội trưởng cái này làm sao bây giờ Đội trưởng còn chưa mở miệng, chỉ nghe bên ngoài mã lão sư lớn tiếng cười nhạo Thu Nguyệt ta sớm nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi phóng thông minh điểm, nhưng ngươi cố tình chính là học không ngoan. Ngươi muốn cứu người nhà, cứu hàng xóm, cứu đồng đội, liền cái xa lạ tiểu nữ hài cũng muốn cứu. Nhưng kết quả thì thế nào? Cô đơn cứu không được chính ngươi. Ngươi chúng T43, nhân loại liền coi ngươi như ôn dịch. Nhân loại chính là như vậy vô tình vô sỉ. Ngươi làm sao khổ lại dễ dụa chi bằng theo ta đi. Hắn nói trông lộ ra vài phần nói không nên lời dụ hoặc. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Thu Nguyệt lại giống như không nghe thấy giống nhau, vẫn luôn nhắm chặt hai mắt điều chỉnh hô hấp. Qua một hồi lâu, nàng lại mở to mắt hai mắt đã đen nhánh như mực. Thu Nguyệt cũng không có lý đồng đội sẽ lấy loại nào ánh mắt nhìn nàng, nàng thực đi mau đến bên cửa sổ. Đội trưởng lúc này vội vàng giữ chặt Thu Nguyệt nói. Người trước đừng xúc động, chúng ta nghĩ lại biện pháp chỉ cần trước bắt được hoãn thích tề, liền còn có cơ hội. Thu Nguyệt lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía hắn, mở miệng nói một câu nói. Viên đông lộ 23 hào ta hai cái đệ đệ một cái muội muội tránh ở tầng hầm ngầm. Đội trưởng thỉnh ngươi đem bọn họ cứu ra. Đội trưởng nguyên bản là cái con người rắn giỏi, nghe được Thu Nguyệt giống như công đạo hậu sự cũng nhịn không được có chút động dung. Hắn vội vàng còn nói thêm. Thu Nguyệt còn không đến nhất tuyệt vọng thời điểm, ngươi nhìn bầu trời mau sáng. Nhưng mà Thu Nguyệt lại nói, ta giúp các ngươi thỉnh ra một cái lộ tới, Dứt lời, liền kéo ra đội trường tay, không chút do dự xoay người nhảy xuống tháp cao. Những cái đó đội viên trong lòng vô cùng khiếp sợ, vội vàng tễ đến cửa sổ. Lại thấy Thu Nguyệt thậm chí cũng chưa dùng dây đằng liên lụy, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất như là một đóa hoa một mảnh diệp. Tu Nguyệt đứng vững sau, ngẩn đầu nhìn về phía đã biến thành quái vật Mã Lão Sư, lạnh lùng nói. Mã Lão Sư, ngươi thật sự cho rằng ta thật sự sợ ngươi, không thành. Bởi vì T43 duyên cớ Tu Nguyệt thân thể đã bắt đầu tang thi hóa. Cứ như vậy tự nhiên liền không cần lo lắng thân thể sẽ hỏng mất. Tu Nguyệt đơn giản liền hoàn toàn buông ra chính mình tinh thần dị năng. Cùng lúc đó, ngay cả ký sinh ở nàng trong cơ thể kia viên cổ thụ cũng giống rót vào tân sinh mệnh nháy mắt sống lại đây. Đứng ở đối diện mã lão sư chết đã đến nơi còn không tự biết lại khiêu khích nói. Ta nói nhân tính bổn ác ngươi không nghe, một hai phải nghĩ cứu người. Kết quả là, lại đem chính mình hại chết. Này không phải thực buồn cười sao? Thầm uyên thành không có anh hùng. Người hiện tại tổng nên minh bạch đạo lý này đi. Không bằng đem ngươi tinh hạch cho ta, ta ít nhất lưu ngươi một cái toàn thay. Chỉ là lời còn chưa dứt đầy trời dây đằng đã hướng hắn thổi quét mà đến. Mã lão sư nhưng thật ra muốn dùng gió lốc đem những cái đó dây đằng cuốn đi, hoặc là sử dụng lưỡi dao gió đem này đó dây đằng chặt đứt. Nhưng mặt đáng sợ sự tình đã xảy ra, hắn đột nhiên liền không có biện pháp phát động phong hệ dị năng. Ở những cái đó dây đằng điên cuồng xuyên thấu hắn thân thể trong nháy mắt kia, mã lão sư khó có thể tin mà nhìn về phía thu nguyệt. Nhưng thu nguyệt rõ ràng nên ở hắn trước mắt hắn lại rốt cuộc tìm không thấy kia mặt bóng người Trong nháy mắt hắn lại lại lần nữa bị ném vào thực nghiệm trong hồ quanh thân đều bị màu đen nước bẩn ngâm Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay Làm tinh thần dị năng giả mã lão sư tự nhiên biết này hết thảy đều chỉ là ảo giác nhưng hắn lại không cách nào tránh thoát Trong miệng hắn điên cuồng mà nhắc mãi Không có khả năng người tinh thần dị năng sao có thể như vậy cường đại Nhưng mà Thu Nguyệt chỉ là cười lạnh ở bên tai hắn nói. Người chi với ta, giống cái con kiến giống nhau, ta một chân liền dẫm đã chết. Mã lão sư lúc này mới chân chính sợ hãi lên, vội vàng còn nói thêm. Liêu ta một mạng, ta nghĩ cách giúp người ước chế trong cơ thể virus. Người cũng biết ta vốn dĩ chính là nửa tang thi thể chất còn có thể giống nhân loại giống nhau sinh hoạt cũng không nhất định một hai phải ăn cơm huyết nhục. Ta có thể như vậy, tự nhiên cũng có thể đem ngươi cũng biến thành như vậy. Ít nhất có thể bảo ngươi một cái mệnh, nguyên bản cho rằng đây là hắn lớn nhất bảo mệnh cân lượng, nhưng mà thu nguyệt lại ở bên tay hắn, lại nói nhỏ nói. Vô dụng ta không có tinh hạch, cái gì, ngươi sao có thể, mã lão sư nghe xong lời này, nhịn không được mở to hai mắt. Nhưng mà ngay sau đó hắn cổ đã bị vặn gãy, tinh hạch cũng bị dây đằng dâu đào ra tới. Đúng lúc này, thiên rốt cuộc thờ mờ sáng, vòng đi vòng lại một vòng lớn, thu nguyệt rốt cuộc vẫn là đi rồi con đường này. Tiên đoán trong mộng Thu Nguyệt bị người làm hại cửa nát nhà tan cuối cùng bị bức thành tang thi vương, cũng từng tưởng kéo thâm uyên thành cho nàng một nhà chôn cùng. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt phụ thân tồn tại, đệ đệ muội muội đều hào hào Thu Nguyệt liền tính biến thành tang thi cũng là cam tâm tình nguyện. Duy nhất không yên lòng chính là thịnh dục chỉ mong hắn có thể như vở như vậy đem nàng đã quên đi. Cho nên nói cứu tiểu nữ hài cũng hảo cứu mập mạp cũng thế Thu Nguyệt một chút đều không hối hận. Làm người khi, nàng làm người chuyện nên làm hiện tại biến thành tang thi vương, vậy đem trong thành tang thi đều mang đi Còn người thành phố một cái thanh tĩnh, liền ở thu nguyệt tính toán sử dụng tang thi vương tuyệt kỹ triệu hoán tang thi khi Một bóng người đột nhiên từ trong rừng vọt ra, không màng tất cả mà chạy hướng nàng Trên người hắn tràn đầy máu tươi, mặt mũi bẩm dập bị thương không nhẹ Thường lui tới trên mặt hắn kia mặt lười biếng ý cười, sớm đã biến mất không thấy Thẳng đến thấy đến Thu Nguyệt Thịnh Dục mới tính yên tâm lại. Vội vàng tiến lên ôm lấy Thu Nguyệt nói. Thực xin lỗi, Thu Nguyệt ta về trễ. Nhưng mà Thu Nguyệt lại nhẹ nhàng đẩy ra hắn. Thịnh Dục lại vội vàng nói. Ta biết hiện tại ta là ô uế điểm, về nhà rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Thu Nguyệt nhịn không được vươn ra ngón tay, lau đi Thịnh Dục trên mặt buồn điểm. Nhưng giờ khắc này tay nàng chỉ ra chỗ sai ở dần dần mất đi cảm giác thậm chí ngay cả nhiệt độ cơ thể đều khoái cảm giác tới rồi. Thu Nguyệt buông ra tay, đối Thịnh Dục nói. Ta phải đi, ngươi về sau phải hảo hảo. Thịnh Dục khó có thể tin hỏi. Thu Nguyệt ngươi muốn đi đâu? Ngươi bị thương sao? Lúc này, truy lại đây chị An Quan nói. Nàng chúng T43. Thịnh Dục cả người đều choáng váng. Như thế nào sẽ là T43? Lúc này, một đoàn bóng dáng xuất hiện ở Thịnh Dục bên người, hóa thành người, đưa cho Thịnh Dục một lọ dược tề. Trước cho nàng dùng tới hoãn thích tề lại nói. Mặc ảnh nói. Thịnh dục lúc này mới đột nhiên tỉnh táo lại dường như kéo Thu Nguyệt tay, cho nàng đánh vào trình quản dược tề. Thu Nguyệt trạng thái lúc này mới hơi chút có chút quay lại. Thu Nguyệt vốn định đối thịnh dục nói, vô dụng lại kéo cũng chính là một hai ngày xử. Cố tình lúc này Thu Tinh cũng từ trong rừng chạy ra, Thu Vân Cõng Tiểu Tuyết mang theo song bào thai theo ở phía sau. Thu Tinh sông lên trước liền khóc sòng nói, tỷ ta không nên ra khỏi thành, ta làm gì một hai phải cùng Tiểu Tứ Hạt ồn ào nha. Tỷ ta hại ngươi, song bào thai cũng nhào tới, gió thu dùng sức mà ôm lấy thu nguyệt chân, khóc lóc nói. Tỷ ta thức tỉnh dị năng, lần sau ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi, bảo vệ tốt đệ đệ muội muội. Mưa thu cũng khóc, ca thủ ta giúp ca đánh tang thi, thu tuyết cũng nói, ta giúp các ca ca bổ sung dị năng. Thu nguyệt nhìn này đó hài tử, nàng thật sự nói không nên lời phải rời khỏi lời nói. Thu Vân lại mắt sắc mà thấy thịnh dục trong tay ống chích cùng với tỷ tỷ kia đã có chút biến thành màu đen môi. Trong lúc nhất thời, hắn cái gì đều minh bạch, cùng lại chỉ có thể rũ đầu đứng ở mặt sau, dùng sức mà nắm lấy nắm tay. Thu Nguyệt trong lòng rõ ràng biết nàng hiện tại nên rời đi. Nàng chung chính là T43 căn bản không có giải dược. Lúc này mặc ảnh lại đột nhiên mở miệng đối thịnh dục nói. Kỳ thật T-43 là có giải dược trình ra nghiên cứu ra tới, sau đó còn đem thực nghiệm thành quả, dùng ở cải tạo dị năng thưởng. Tịnh dục chưa mở miệng Thu Vân lại vội vàng nói. Nhưng trình ra không phải đã bị mật chi mai diệt sao? Ở công thành phía trước mật chi mai liền trước một bước đối trình ra hạ tử thủ. Chúng ta đi nơi nào tìm trình ra giải dược? Mặc ảnh nghĩ nghĩ, lại nói một câu. Thầm uyên thành mật kho bảo tồn, sở hữu dược tề hàng mẫu. Bọn họ nói chuyện khi chị An Quan cùng với nữ nữ mẹ vẫn luôn đều ở một bên nghe. Nguyên bản không tới phiên nữ nữ mẹ nói chuyện, mà khi nàng nghe được mật kho khi rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói. Ta nhà mẹ đẻ chính là phụ trách mật kho, trừ phi lấy ra 9 loại bất đồng thuộc tính thất dài tinh hạch đặt ở tương ứng cơ quan, mật kho mới có thể mở ra. Nếu không cho phép vào không cho phép ra, nếu là tưởng mạnh mẽ đột phá mật kho sẽ tổn hại thâm nguyên thành căn cơ. Đến lúc đó, Không chỉ là chị An Quan, các đại gia tộc, ngay cả trưởng lão hội người cũng sẽ xuất động. Thịnh Dục nghe xong lời này, sắc mặt đổi tới đổi lui. Trên thực tế, từ biết Thu Nguyệt chúng T43 kia một khắc khởi Thịnh Dục liền hoàn toàn điên rồi. Nếu ngay cả Thu Nguyệt cứu không được, muốn này Thâm Nguyên Thành còn có ích lợi gì? Trên thực tế, Thịnh Dục chưa bao giờ cảm thấy Thâm Nguyên Thành có bao nhiêu tốt đẹp. Hắn đã sớm cảm thấy toa thành này lạn không được. huống chi, hắn đã sớm mất đi sinh mà làm người cảm giác. Là Thu Nguyệt mang theo hắn, một đường nếm biến chua ngọt đắng cay, làm bạn hắn làm ra khói mù. Nếu Thu Nguyệt rốt cuộc vô pháp ở nhà chờ hắn kia còn muốn thâm uyên thành làm cái gì? Dù sao thâm uyên thành sớm nên diệt kia không bằng từ hắn tới động thủ hào. Liền ở thịnh dục rũ đầu, lộ ra một mặt thói quen tính mỉm cười thời điểm Thu Nguyệt đột nhiên tiến lên kéo lại hắn tay. Thu Nguyệt tay thực lãnh tựa như băng giống nhau chấn đến thịnh dục có chút kinh hoàng. Nhưng mà Thu Nguyệt lại nói nói. Ngươi không phải đại tỷ phu sao, còn không giúp ta mang theo đệ đệ muội muội cùng nhau về nhà Lúc này Thu Nguyệt đồng tử đã có chút mở rộng thịnh dục bị nàng vừa thấy tức khắc tỉnh táo lại Hắn vội vàng giữ chặt Thu Nguyệt tay nói Yên tâm, ta sẽ tìm được 9 loại tinh hạch tới cứu ngươi Thu Nguyệt ngươi an tâm chờ ta trở lại Nói thịnh dục liền cũng không quay đầu lại về phía rừng rậm đi đến Mặc ảnh thật sâu mà nhìn Thu Nguyệt liếc mắt một cái theo sát ở thịnh dục phía sau Thu Vân nhìn tỷ tỷ, rốt cuộc vẫn là nói. Tỷ, đây là cuối cùng một lần, bắt được tinh hạch chúng ta sẽ mau chóng trở về. Thu Nguyệt nhìn hắn, gật gật đầu. Thu Vân còn nói thêm. Thu Tinh, người chiếu cố hào tỷ tỷ. Thu Tinh cũng đáp ứng rồi. chương 141, tịnh dục tuy rằng nóng vội, lại cũng còn tính bình tĩnh. Hơn nữa mặc ảnh ở một bên hỗ trợ thực mau liền ở chợ đen thu thập tới rồi nước lửa hai hệ thất dai tinh hạch. Mặc ảnh tuy rằng ngày thường thập phần so đo tiền tài. Liền tính đối thịnh dục cũng là muốn minh tính sổ, nhưng lần này hắn lại không đề tiền. Ngược lại làm thù hại nhìn chằm chằm khẩn đấu giá hội, phàm là có thất giai tinh hạch xuất hiện trước bắt lấy lại nói. Chỉ tiết bọn họ yêu cầu gom đồ kim mộc thủy hỏa thổ mưa gió lôi điện chín cái tinh hạch. Kim mộc thủy hỏa tinh hạch dễ đến, phàm là có được thổ hệ tinh hạch ma thú đều chôn sâu dưới nền đất cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được. Sò này càng khó lại là phong hệ ma thú, tốc độ mau như gió trừ bỏ phong hệ dị năng giả căn bản là không ai có thể đủ bắt được nó. Hơn nữa vũ lôi điện thuộc về biến dị ma thú, vốn dĩ liền không hào trào tại giã ngoại đã gần như diệt sạch. Tưởng ở mấy ngày nội tìm được này đó ma thú còn cần thiết thất cấp thật sự quá mức gian nan. Mặc ảnh thậm chí động ý niệm chỉ cần chở đen thượng có cùng thuộc tính tinh hạch xuất hiện dị năng giả tinh hạch cũng muốn bắt lấy tới. Thu Vân ở một bên, nghe xong lời này, cơ hồ cảm động rơi lệ, Mặc ảnh lại nhàn nhạt nói, ta cũng không phải vì ngươi, chỉ là Thu Nguyệt không nên chết. Nhưng thật ra ngươi, đừng chậm trễ nữa thời gian, chạy nhanh liên hệ bạn bè thân thích tận lực nhiều thấu tinh hạch. Thu Vân lúc này mới chấn định xuống dưới, bắt đầu liên hệ những cái đó thân hữu. Thịnh dục cũng lập tức liên lạc tới rồi phụ thân cũng may trình hiệu trưởng còn tính bình yên vô sự. Ở biết Thu Nguyệt xảy ra chuyện sau, hắn cũng thập phần lo lắng. Lại nghĩ cách khẩn cấp liên lạc những cái đó lão bằng hữu tìm tinh hạch. Nhưng hắn bằng hữu lấy ra tinh hạch đại bộ phận đều là bát sai trở lên căn bản không có người thu thập thất dai tinh hạch. Thịnh dục liền nói, ta tính toán mau chóng ra khỏi thành tìm tinh hạch ngài cũng không cần quá mức nhọc lòng. Hắn lại liên hệ Rearmap theo chân bọn họ đem sự tình nói rõ ràng. thịnh trưởng lão hội cần phải hỗ trợ che lấp. Vài ngày sau, hắn chắc chắn đem tinh hạch mang về tới từ mật kho bắt được T-43 ước chế thể riê mép tự nhiên đáp ứng rồi. Lúc này Thu Vân bên kia cũng có không ít tiến triển. vu Phụ nghe nói tiểu nguyệt bị lớn như vậy tội cư nhiên chúng T-43 tự nhiên không thể làm bộ không để ý tới. Hắn làm vu khôn nghĩ cách từ đằng ra, lộng tới thất cấp một hệ tinh hạch. Lại đem Thu Nguyệt tiếp về nhà đơn độc chiếu cố. Vũ Văn Duệ cũng ở thù trong thành bị chút vết thương nhẹ ở phục virus ước chế tề lúc sau cũng coi như bảo vệ tánh mạng. Hắn nghe nói Thu Nguyệt chúng T43, tự nhiên cũng thập phần sốt ruột. Trong tay hắn tuy rằng không có thất giai tinh hạch, nhưng hắn có một quyển kỹ càng tỉ mỉ ký lục cánh đồng hoang vu ma thú bút ký. Loại này thời điểm cũng bất chấp chích sao, hắn liền trực tiếp đem nửa đời tâm huyết viết thành bản thảo, giao cho thịnh dục. Đây là ta ở cánh đồng hoang vu thượng ngây người mười mấy năm, sở hữu gặp qua ma thú đều dựa theo thuộc tính ký lục xuống dưới. Người cần cứ mặt trên, tổng có thể tìm được tinh hạch manh mối. Thịnh dục cũng không khách khí cùng Vũ Văn Thúc nói lời cảm tạ sau, liền thu lên. Vũ Văn Duệ lại nhắc nhở nói, hiện tại không phải xính nhất thời nghĩa khí thời điểm, người tốt nhất mau chóng liên hệ nhạc phụ ngươi, hắn mang theo một đoàn người tổng so ngươi đơn đả độc đấu tốc độ mau đến nhiều. Thịnh dục gật gật đầu, lúc này thu vân ở một bên vội vàng nói, ta đã cùng ta ba liên hệ thượng hắn đã làm toàn đoàn cùng đi tìm ma thú. Chỉ là kim loại đoàn nơi dừng chân ly thâm uyên thành khá xa quang lộ trình phải 5 ngày thời gian, chỉ sợ sẽ không kịp. Mọi người nghe xong, đều nhìn không được thẳng thở dài. Thịnh dục lại nói nói, ta tận lực ở trong vòng 3 ngày tìm được sở hữu tinh hạch. Cuối cùng bọn họ chia quân ba đường, mặc ảnh phái người tiếp tục nhìn chằm chằm các lộ thị trường. Thù vần cấp bậc quá thấp mang ra khỏi thành cũng là cái gánh nặng rớt khoát liền lưu tại trong thành. Phụ trách liên lạc mọi người, báo cho lẫn nhau tình huống. Một khi thấu đủ tinh hạch thịnh dục lập tức nhích người đường về. Tốt nhất có thể ở bốn ngày thấu đủ tinh hạch, cuối cùng, mặc ảnh đi theo thịnh dục cùng nhau rời đi thâm Nguyên Thành. Nguyên bản Thu Nguyệt còn muốn đi đưa bọn họ, rốt cuộc không có thể thành hàng. Tuy rằng có ức chế tề, thân thể của nàng vẫn cứ bắt đầu tăng thi hóa, làn da trở nên trắng bạch đồng từ phóng đại căn bản vô pháp công khai lộ diện. Nhưng thật ra vô phụ, đau lòng nàng đau lòng đến không được tới rồi hiện tại hắn đã vô pháp lại mắng thu nguyệt là cái tiểu ngốc tử tiểu nữ hài ngã xuống ngươi khiến cho nàng ngã chết uy tang thi hảo mập mạp ngã xuống ngươi quản hắn làm gì hắn hiện tại sớm đem sở hữu hài tử đều đuổi rồi làm vu khôn mang theo vu linh linh hỗ trợ chiếu cố thu ra hài tử chỉ một mình một người lưu tại trong nhà lục tung đem mấy năm nay chứa đựng dược đều lấy ra tới không ngừng phiên thảo dược bảo điển tưởng tận lớn nhất khả năng kéo dài thu nguyệt trong cơ thể thi độc phát sinh thời gian. Ngược lại là thu nguyệt đã đã thấy ra, liền đối với sư phụ nói: "Tới rồi 72 giờ ta lập tức ra khỏi thành, nếu không nên gặp phải phiền." "Lão sư, ngài yên tâm, ta tinh thần lực cường, lại có cổ thụ hộ thể, tất nhiên có thể bảo trì vài phần thần trí, khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Nhưng ta một khi rời đi, lão sư thỉnh ngài nhiều chăm sóc ta đệ đệ muội muội." Bọn họ còn nhỏ đâu. vu phụ nghe xong lời này, nước mắt nhịn không được hạ xuống, hắn rốt cuộc mở miệng mắng. Người cái ngốc tử, đại ngốc tử, người khác nếu là người tình huống này, oán thiên oán địa thậm chí sẽ kéo toàn thành người cùng nhau chôn cùng. Người nhưng khen ngược đến cuối cùng, còn thế những người đó suy nghĩ. Người nghĩ bọn họ ai lại tới đau lòng ngươi nha. Thu Nguyệt lại nói nói. Ta huynh đệ đều tại đây tòa trong thành, lão sư ngài cũng tại đây tòa trong thành ta tự nhiên hy vọng các ngươi đều hào hào. Vô phụ nghe xong lời này càng là thương tâm đến không được. Cuối cùng cũng chỉ đến ôm Thu Nguyệt khóc sòng nói. Những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn người đều sống được hào hào, không bệnh không tai, vì cái gì thế nào cũng phải là ngươi nha. Ông trời chính là như vậy không công bằng, Thu Nguyệt nhất thời cũng không biết như thế nào an ủi lão sư mới hào. Bên kia thịnh dục bọn họ đi đến cửa thành thời điểm, đội trưởng mang theo một người tuổi trẻ chỉ an quan ngăn cản bọn họ đoàn xe. Tuổi trẻ chỉ an quan vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên thổ hệ tinh hạch cho thịnh dục. Đây là trong nhà chuẩn bị cho ta thăng cấp dùng, trước lấy tới cấp thu nguyệt khẩn cấp đi. Ta cùng nàng hợp tác rồi một hồi, chỉ hy vọng ngươi vô luận như thế nào đều phải cứu nàng. Thịnh dục thật sâu mà nhìn hắn một cái, gật đầu nhận lấy kia cái thất cấp phong hệ tinh hạch. Tới rồi lúc này, trong tay hắn đã có nước lừa mộc thổ, còn dư lại gió thu vũ lôi điện 5 viên tinh hạch muốn bắt. Lên xe ra khỏi thành sau, thịnh dục mới xoa mặt, bình tĩnh rút đi lúc sau, lộ ra gần như giữ tợn biểu tình. Hắn đối mặc ảnh nói, nàng Tổng cảm thấy thầm uyên thành có thể cứu chữa, nàng tưởng đem hy vọng ký thác đến ngày mai, Tổng cho rằng tới rồi ngày mai, thế giới này liền sẽ thay đổi. Người nói đi, mặc ảnh, kết quả là kỳ thật cái gì đều sẽ không thay đổi đi. Người quá nhỏ bé, nhân tính bổn ác, mặc ảnh nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Người vốn dĩ liền không xứng với nàng tự nhiên nhìn không thấy nàng có thể thấy đồ vật. Nhưng nàng rất tin ta tổng nói 10 năm 20 năm sau ta sẽ trở thành thay đổi thâm uyên thành chúa cứu thế ta có thể thay đổi thâm uyên thành tương lai. Nói tới đây thịnh dục trên mặt xuất hiện một mặt vạn vẹo mỉm cười, ánh mắt lại trở nên ôn nhu chút. Mặc ảnh lạnh lùng mà nói. Người vừa mới không phải còn đang suy nghĩ, như thế nào tập mật kho trực tiếp cướp được T-43 giải dược thu nguyệt nàng tiểu nữ hải không kiến thức sai đem ma thú đương phu quân. Nghe xong lời này, thịnh Dục cũng không tức giận ngược lại nâng má nở nụ cười. Nhưng ta rốt cuộc không có làm ta sợ nàng giận ta. Nhiều năm như vậy xuống dưới ta rốt cuộc bị mang lên xiêm xích. Nàng đem ta đương phu quân xem ta chính là phu quân. Mặc ảnh trung quy không nói nữa ngữ, hai người yên lặng mà chạy tới cái thứ nhất săn thú điểm. Cùng lúc đó, ở thâm uyên thành một chỗ biệt thự cao cấp trung, mặt đất đã sớm bị màu đen nước bẩn sở bao trùm Hai cái tóc trắng xóa lão giả, run rẩy quỳ gối hắc thủy trung. Một người hắc xa thiếu nữ lại kiều chân, ngồi ở ghế thái sư cười lạnh đối bọn họ nói. Các người có phải hay không đều cho rằng ta bị thịnh dục cấp đánh chết. Hai cái lão giả vội vàng lắc đầu nói. Không dám, không dám, vương ngài tất thắng. Chỉ là không cẩn thận chúng thịnh dục ám toán mới tiểu bại một thành. hắc xa thiếu nữ cười lạnh nói. Thịnh dục tên hỗn đàn kia quang dị năng chuyên môn khắc ta. Nếu không ta lại như thế nào sẽ nhất thời sơ suất chư đạo của hắn. Hai lão giả sôi nổi gật đầu xưng là. hắc xa thiếu nữ lại nói nói. Nguyên bản ta cũng không nghĩ phản ứng thu nguyệt cái kia phế vật nhưng nàng nam nhân cư nhiên dám đối với ta xuống tay ta liền phải từ trên người nàng đòi lại tới các ngươi đi xuống an bài một chút, lập tức liền đối thu Nguyệt xuống tay. trong đó một cái đầy mặt nếp nhăn lão già vội vàng nói: này vừa mới kết thúc vây thành loại này thời điểm nếu là tái sinh gợn sóng chỉ sợ liền chúng ta cũng sẽ bị hoài nghi. lời còn chưa dứt nước bẩn liền vươn một con sơn đen xúc tua gắt gao mà cuốn lấy cổ hắn cơ hồ trực tiếp muốn hắn mệnh. lão nhân liều mạng dẫy dụa bên cạnh lão nhân cũng thay hắn cầu tình. vương thỉnh ngươi buông tha lão tống đi lại nói như thế nào hắn cũng còn có một ít thế lực có thể vì vương cống hiến sức lực xúc đua lúc này mới đem tống lão nhân ném ở một bên hắc xa thiếu nữ cười lạnh nói trần lão đầu đều bị ta lộng chết trần gia cũng bị ta đều ăn sạch ở trước mặt ta các ngươi cũng dám bãi trưởng lão tác phong đáng tởm các ngươi như vậy nhược tính cái gì trưởng lão tống lão nhân vội vàng bỏ lại đây quỳ gối nước bẩn nói không dám không dám ta chờ nhất định đem hết toàn lực vì vương cống hiến sức lực Bên cạnh lão nhân cũng đi theo nói, chúng ta nhất định sẽ trợ vương giúp một tay, giúp ngài bước lên vương vị. Ngài chính là thiên mệnh chi vương, ta uyển ra tổ tiên đã từng lưu lại tiên đoán, vương chú định sẽ ở năm nay buông xuống, dặn dò chúng ta hậu bối nghe lệnh với vương. Này cũng đúng là hắn cam nguyện cúi đầu nghe lệnh với mật chi mai, phụ nàng vì vương lý do. hắc xa thiếu nữ nghe xong lời này, phát cuồng dường như cười ha hà. Nàng còn nói thêm, nguyên lai ta là thiên mệnh chi vương. Nguyện lão nhân, người thật có thể nói, người nhưng thật ra cùng ta hảo hảo nói nói, người tổ tiên tiên đoán rốt cuộc là nói như thế nào. Nguyện lão nhân chỉ phải nói, ta tổ tiên nói tiên hạ phân lâu tất hợp thâm uyên thành 500 năm về sau, tất sẽ ra đời nhất chính nhất phản hai vị vương, hai vương tranh chấp 30 tái, người thắng tức vì thiên mệnh nhất định sẽ cho thâm uyên thành mang đến tân cơ hội. Mật chi mai nghe xong lời này, duỗi tay vuốt hát ra, nói... Như vậy xem ra ta cùng thịnh dục tất có một trận chiến. Nếu phân không ra ai chính ai phản ta liền xuống tay trước buộc hắn thượng vị. Các người lập tức nghĩ cách đem Thu Nguyệt đưa đến trần gia ốc đảo ta sẽ ở nơi đó tự mình thu thập nàng. Đến lúc đó ta đem Thu Nguyệt biến thành xấu nhất tang thi ta đảo giống nhìn xem, những cái đó nam nhân còn có thể hay không mù mắt chó, vây quanh nàng truyền. chương 142, Thu Nguyệt nguyên bản chỉ nghĩ ở trong thành chờ ba ngày, nàng rốt cuộc vẫn là chờ mong một cái kỳ tích. Dựa như phim truyền hình như vậy, nam chủ vượt mọi trông gai tổng ở thời khắc mấu chốt thay đổi nữ chủ vận mệnh. Nhưng nàng đại khái chú định chỉ có thể sắm vai vai ác boss. Thậm chí không có biện pháp chờ 3 ngày. Cùng ngày buổi sáng thu nguyệt chúng T43 virus tin tức đã bị người sống sót thả đi ra ngoài. Cái kia thân thủ đem chất nữ đẩy hướng tang thi nữ nhân ngồi ở mỗ đài truyền hình tai sau phát sóng trực tiếp hiện trường, tự xưng là Trần Tiểu Thư, khóc lóc kể lệch tao ngộ chính mình bất hạnh ra bị tang thi hủy hoại, người nhà đều bị tang thi cắn chết. tẩu tử vong ân phụ nghĩa, trực tiếp mang theo tiểu chất nữ về nhà mẹ đẻ, lại cô đơn không chịu thu lưu nàng. Cho tới bây giờ nàng không có tiền, cũng không chỗ dung thân, chỉ có thể ngốc tại dân chạy nạn doanh. Trần Tiểu Thư lên án đám kia chỉ an quan không làm, chơ mắt nhìn bình dân bá tánh chịu khổ tang thi cắn nuốt. Kết quả là, lại muốn che chờ một cái chúng T43 cao dai thực vật dị năng giả, thậm chí đến bây giờ còn đem nàng giấu ở bên trong thành. Người chủ trì nghe xong Trần Tiểu Thư giảng tố, đương trường liền chấn kinh rồi, vội vàng lại hỏi. Cảm nhiễm T43 cao gia dị năng giả rốt cuộc là ai? kia quả thực chính là cái hoạt động virus kho, một khi người này tang thi hóa, rất có thể sẽ trực tiếp biến thành tang thi thống lĩnh. Này cùng đem một cái tang thi ném vào trong đám người, có cái gì khác nhau? Những cái đó chỉ an quan ứng ấn phản bội thành tội luận xử. Trần Tiểu Thư tựa Hồ bị hắn hoảng sợ, lắp bắp mà nói. Chính là thâm uyên thành đại anh hùng thu lão sư đại nữ Nhi Thu Nguyệt nàng bị tang thi thú cắn chúng T-43. Cái này phát sóng trực tiếp thăm hỏi một bá gia, lập tức liền ở thâm uyên thành khiến cho giao động. Đặc biệt là chiến hầu cư dân đối tang thi sớm đã hận thấu xương. Tang thi vây thành khi, bọn họ có lẽ chạy thoát trốn rồi ẩn giấu không dám cùng tang thi chính diện là địch. Nhưng ở tang thi bị rửa sạch ra thâm uyên thành lúc sau, bọn họ lại sống lại lại đây, giờ lá cờ thoá mà chỉ an quan là nhân loại phản đồ yêu cầu phán quyết thu nguyệt thậm chí ngay cả thu lão sư như vậy chính nghĩa anh hùng đều đã chịu lan đến. Có người thậm chí nói, từ trước mọi người đem thu lão sư quá mức thần thoại. Thật là đại anh hùng nói, vì cái gì tang thi vây thành khi, hắn không có mang theo kim loại đoàn trở về tiếp viện. Thu lão sư đơn giản cũng chính là bị dân chúng phủng ra tới tiện nghi sự hắn đều chiếm hết nguy cơ thời điểm hắn lại chạy thoát. Nhìn nhìn lại hắn nữ nhi đi, chúng T-43 còn lưu tại bên trong thành, chẳng lẽ muốn kéo toàn thành người cho nàng trôn cùng sao? Trong lúc nhất thời, dân chúng cảm xúc bị kích động lên. Có người thậm chí lặng lẽ tìm được thu lão sư trong nhà chỗ ở ở bên ngoài dùng cạch tạp nhà hắn Đại Môn. Nhưng lại lại bị một ít hoa hồng đằng sợ tới mức quá sức. Cuối cùng, ngay cả trong cửa hoa hồng đằng cũng thành thu ra phản bội Thâm nguyên Thành chứng minh. Cũng đúng lúc này, Thâm nguyên Thành trung tâm đài truyền hình trực tiếp thả ra đêm qua thu video, đề mục đã kêu làm trần tiểu thư trong miệng chân tướng. Thô Tráng Nam Nhân mang theo một đám người xông vào công viên yêu cầu chị An Quan bảo hộ bọn họ, đội trưởng cự tuyệt tỏ vẻ mọi người cùng tang thi huyết chiến rốt cuộc. Ở nữ nhân khuyên bảo hạ chạy nạn giả trốn thượng tòa nhà hình tháp. Chị An Quan nhóm căn bản không phải tang thi thống lĩnh đối thủ bị đánh đến kế tiếp bại lui, hy sinh hơn phân nửa. Không thể không chạy trốn tới tòa nhà hình tháp nhưng những người đó lại cự tuyệt làm cho bọn họ đăng tháp không cho mở cửa cuối cùng thu nguyệt mở ra đại môn làm các chiến hữu đi vào dựa vào thực vật dị năng liều mạng bảo hộ tòa nhà hình tháp lại vẫn là không có bảo vệ cho tòa nhà hình tháp đỉnh chóp bị lưỡi dao gió công kích vừa mới còn ở tóc sâu chung khóc lóc kể lể bất công trần tiểu thư đang chạy trốn trên đường trực tiếp từ nàng tàu từ trên lưng đoạt hạ chất nữ đem tuổi nhỏ chất nữ ném hướng cấp thấp tang thi chính mình lại chạy trốn tàu từ liều mạng đánh bại tang thi nhưng hài từ lại từ tháp cao mặt trên rơi xuống đi xuống Tiếp theo chính là Thu Nguyệt sử dụng dây đằng, đem tiểu nữ Hải Cứu đi lên. Mập mạp lại là như thế nào thế Thu Nguyệt ngăn chờ Tang Thi thống lĩnh công kích chính mình lại quang ngã đi xuống. Thu Nguyệt không cam lòng nhìn đồng bạn như vậy đã chết, lại đi cứu cái kia 200 cân mập mạp, cuối cùng bị Tang Thi thú cắn được chúng tê 43. Nàng lại là như thế nào cùng đội trưởng gửi gắm, trực tiếp nhảy xuống tháp cao, giết chết Tang Thi thống lĩnh. Thu Nguyệt từ lúc bắt đầu liền muốn mang đám kia tang thi đi chỉ là nàng trưởng phu chạy tới cho nàng đánh hoãn thích tề. Mặt sau chính là chị An Quan đội trưởng nói chuyện. Thịnh Dục nói trong vòng 3 ngày hắn muốn bắt đến 9 loại tinh hạch cấp Thu Nguyệt đổi giải dược. Vừa vặn trung tâm đài truyền hình đã từng tiếp sóng kia chàng sự tình quan toàn thành sinh từ quyết đấu quan hệ thiếu niên Thịnh Dục dùng hết toàn lực mới đem tang thi nữ vương trọng thương đuổi đi. Giờ khắc này TV trước người xem đều nhịn không được động dung. Video quay chụp giả tuổi trẻ chị An Quan cuối cùng nói, thù lão sư nữ nhi thu nguyệt không phải nhân loại phản đồ, nàng cũng không có hưởng thụ dư thừa phúc lợi, mà là lấy sức của một người đem cách kia tiểu khu sở hữu tang thi dẫn tới công viên, ở công viên lại cùng chị An Quan cùng nhau chiến đấu rốt cuộc. Cuối cùng cũng là vì cứu hài tử cứu đồng bạn mới chúng T43. Thù lão sư con dề thịnh dục vì cả tòa thành cùng tang ti nữ vương huyết chiến đến hừng đông cuối cùng bị thương nặng tang ti nữ vương, nói thịnh dục là anh hùng cũng không quá. Hắn chỉ là muốn cho hắn thê tử chờ ba ngày, này chẳng lẽ thật quá mức sao? Mọi người đều biết hoãn thích tề có thể cho thi độc kéo dài bảy ngày. Vì cái gì chúng ta không thể làm thu nguyệt lưu lại ba ngày thời gian? Nàng làm sai sao? Cứu người là sai sao? Như vậy nguy nan là lúc đem chất nữ đẩy hướng tang thi Trần Tiểu Thư, nàng lại tính cái gì? Phía chính phủ ghi lại Trần Tiểu Thư hưởng thụ lục giai dị năng giả đãi ngộ. Nàng ở tai nạn chung bị chết ca ca, hưởng thụ thất giai dị năng giả đãi ngộ. Bọn họ một nhà đều là cao giai dị năng giả, đều ở thâm uyên thành nội làm văn chức công tác cầm lương cao, hưởng thụ các loại xã hội phúc lợi. Ở Thâm uyên thành lâm vào nguy cơ khi, bọn họ lại liền cùng thấp nhất giai tăng thi chiến đấu đều làm không được ngược lại kiêu căng ngạo mạn ra lệnh cho ta nhóm tiền tuyến chỉ an quan bảo hộ bọn họ. Người như vậy mới là xã hội sâu mọt, nhân loại xỉ nhục Trần Tiểu Thư lại có cái gì mặt ở đại chúng trước mặt khóc lóc kể lể chính mình một nhà bi kịch. Nàng không xứng, nàng tầu tử không có giết chết nàng, đã là nhân từ Trung tâm đài tiết mục cả kinh bá ra, dân chúng mới kinh ngạc phát hiện bọn họ bị Trần Tiểu Thư lừa gạt. Nếu nói một giờ phía trước, người xem còn tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ tưởng đem Thu Nguyệt đuổi ra Thâm Nguyên Thành. Nhưng mà một giờ lúc sau, người xem lại bắt đầu tự phát thỉnh nguyện làm Thu Nguyệt ở Thâm Nguyên Thành dừng lại ba ngày. Mọi người đều tin tưởng thịnh dục có thể mang theo tinh hạch trở về. Ngay cả chị An ủy ban cũng đã phê chuẩn, bắt tiếp theo chị Cao Giai chị An quan đội ngũ ở Thu Nguyệt nơi phụ cận đóng giữ. Một khi Thu Nguyệt hoàn toàn thi biến, đánh mất nhân tính, bọn họ phụ trách đem Thu Nguyệt xử tử. Này nhất cử độc được đến quảng đại dân chúng duy trì. Thu nguyệt bên này nhưng thật ra không có việc gì. Nhưng dân chúng phẫn nộ lại không chỗ phát tiết bọn họ bắt đầu mắng trần tiểu thư, đem nàng xưng là nhân loại sỉ nhục. Chiến hòa thậm chí còn thiêu đốt đến những cái đó ngày thường tác oai tác phúc tăng thi vây thành khi, lại chỉ dám trốn đi, thậm chí đem thân nhân làm như tấm mộc gia tộc con cháu trên người. Trong lúc nhất thời, sở hữu gia tộc đều bắt đầu bị người xem với con mắt khác. Trừ bỏ những cái đó chủ động ra khỏi thành rèn luyện gia tộc con cháu còn lại lưu tại trong thành ỉ vào gia tộc tre trợt hưởng thụ lương cao thế gia tử, đều thành dân chúng phỉ nhổ châm chọc đối tượng. Cũng chính là lúc này thâm nguyên thành dân chúng cùng các đại gia tộc mâu thuẫn bắt đầu trở nên gay gắt. Thậm chí có người đưa ra các đại gia tộc trực hệ đã sớm từ từ suy bại Chỉ có thể giữ con rể nhóm tới duy trì gia tộc vinh quang. Bọn họ cái gọi là gia tộc săn thú đội, bất quá là con rể nhóm mang theo chi thứ con cách thống lĩnh bình dân đi ngoài thành đánh tang thi săn ma thú. Những cái đó gia tộc săn thú đội ở ngoài thành chiếm địa vì vương cướp đoạt tốt nhất tài nguyên còn liều mạng áp bức bình dân săn thú đội sinh tồn tài nguyên. Thù lão sư lần này sở dĩ không có thể gấp trở về gấp rút tiếp viện là bởi vì kim loại đoàn đội ngũ xuất phát tới rồi ly thâm nguyên thành xa nhất khu vực. Liền tính hắn được đến tin tức liều mạng trở về đuổi cũng đến một tuần sau mới có thể trở về. Mà những cái đó ở thâm uyên thành phụ cận chiếm địa vì vương gia tộc săn thú đội bọn họ vì cái gì không có trở về. Là không thu đến tin tức sao, vẫn là không nghĩ trở về. Ngược lại làm thịnh dục như vậy một thiếu niên đoạt ở đằng trước. Cái này ngôn luận được đến quảng đại dân chúng tán thành. Trong lúc nhất thời, dân chúng phản đối gia tộc thế lực tiếng hô càng thêm mãnh liệt lên. Có chút dân chúng công khai đưa ra nghi ngờ. Từ từ hủ hóa đại gia tộc có cái gì quyền lợi đoạt lấy chúng ta sinh tồn tài nguyên. Từ trước bọn họ tổng nói, gia tộc vì thâm nguyên thành cống hiến lực lượng. Nhưng sự thật chứng minh rồi, bọn họ chỉ là thâm nguyên thành hút máu sâu mọt dẫm lên bình dân thi thể, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bên kia các gia tộc thật sự đỉnh không được áp lực sôi nổi bắt đầu nghĩ cách tẩy trắng chính mình. Chỉ tiếc chiến hậu dân chúng phản kháng cảm xúc rất khó bị áp chế xuống dưới. Vì nay chi kế chỉ có thả ra càng thêm chấn động tin tức làm tấm mộc Cứ như vậy có chút người liền lại tìm được rồi cơ hội. Nguyên bản thạch ra sớm đã suy bại đến không được lần này tăng thi vây thành trung gia tộc sự nghiệp chịu khổ bị thương nặng, mắt thấy liền nhị lưu gia tộc đều không tính là. Cũng chính là loại này thời điểm ở trung tâm bệnh viện công tác thạch chủ nhiệm đột nhiên đứng dậy. Hắn đã nắm giữ một cái xoay truyền càn khôn lợi thế. Nếu mặt khác gia tộc nguyện ý nâng đỡ thạch ra, như vậy thạch chủ nhiệm nguyện ý ra mặt đem thu nguyệt giải quyết sớt. Không có biện pháp hiện tại dân chúng phẫn nộ vô pháp bình ổn, có người đã bắt đầu tạp các đại gia tộc cửa hàng. Còn có bình dân ở nhà bọn họ cửa tỉnh tỏa thị uy. Các đại gia tộc cuối cùng quyết định đem thạch chủ nhiệm đẩy ra đi. Vào lúc ban đêm, thạch chủ nhiệm làm trung tâm bệnh viện chuyên gia cũng bước lên tóc sâu. Ở tiết mục chung, hắn triển lãm một phần y học tư liệu Thậm chí còn bao gồm Thu Nguyệt phần đầu ích quang phiến kỳ quái chính là Thu Nguyệt không có dị năng tinh hạch chỉ có một đoàn xương mù trạng thể. Bằng vào này phân tư liệu thạch chủ nhiệm nói rõ. Thu Nguyệt căn bản không có dị năng tinh hạch lý luận thượng mà nói, nàng cũng không phải chân chính dị năng giả, mà là phi dị năng giả. Từ này trương phiến tử liền có thể nhìn ra Thu Nguyệt tinh thần lực tương đối cường đại. Đến nỗi vì cái gì nàng sẽ có được thực vật dị năng này chỉ sở cùng chúng ta bệnh viện đồng đại phu có quan hệ Đồng Đại Phu là cách trời sinh cao dai chữa khỏi dị năng giả. Hắn con một đã từng bị Thu Lão sư cứu. Ở Thu Nguyệt bị đưa đến chúng ta bệnh viện lúc sau, Đồng Đại Phu vì báo ân, liền cấp Thu Nguyệt làm giả hạch. Thu Nguyệt cũng kỳ tích thức tỉnh thực vật dị năng. Mà giả hạch luôn luôn vì mọi người sở chơ chẽn Thu Nguyệt căn bản chính là phi dị năng. Lời này vừa nói ra, hiện trường liền có học giả đương trường phản bác. Thu Nguyệt thực vật dị năng tất cả mọi người thấy, ngươi dựa vào cái gì đem nàng về vì phi dị năng giả. Ta đảo muốn hỏi một chút thạch chủ nhiệm tang ti vây thành khi, ngươi lại ở đâu đâu. Thật hài cũng hảo, giả hài cũng thế, ở thu Nguyệt cùng nàng trưởng phu thịnh dục vì thâm Nguyên thành làm cống hiến trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thạch chủ nhiệm, ngươi cần gì phải cố ý bàn lộng thị phi, bôi đen thu Nguyệt. Thạch chủ nhiệm hiển nhiên có bị mà đến, không vội không vội mà nói ra chính mình kết luận. Ta sở dĩ đưa ra dị năng tinh hạch như vậy cái vấn đề cũng không phải vì mà thức thu nguyệt vì thâm uyên thành làm ra cống hiến. Mà là đại lượng khoa học tư liệu đều chứng minh rồi có được dị năng tinh hạch mới có thể lớn nhất trình độ triệt tiêu tang thi virus ảnh hưởng. Phi dị năng giả sở dĩ vô pháp ra khỏi thành chính là bởi vì bọn họ không có dị năng tinh hạch. Thâm uyên thành thành lập lúc đầu, vô số lần kinh nghiệm chứng minh rồi có được dị năng tinh hạch người liền tính bị tang thi cắn thương cũng có thể kéo tốt nhất mấy ngày. Không có dị năng tinh hạch người, cũng chính là phi dị năng, đại bộ phận người cùng ngày liền sẽ tang thi hóa. Thầm uyên thành lúc đầu thi độc nghiên cứu chuyên gia cũng đem phi dị năng giả xưng là á tang thi tang thi dự bị thể. Đúng là bởi vì như thế, phi dị năng giả mới bị dị năng giả nghiêm khắc quản khống lên. Thứ hai, thu nguyệt thực vật dị năng kỳ thật không thể hoàn toàn xưng là dị năng, hẳn là tính làm thảo dược sư ma pháp. Không thể không nói, mấy trăm năm tới, giống thu nguyệt như vậy xuất sắc Thảo Dược Sư, đã gần như tuyệt tích. Ở mấy trăm năm trước Thảo Dược Sư cũng từng một lần chi phối thâm uyên thành, bọn họ bị thần hóa, bị cho rằng là mạnh nhất nhân loại dị năng giả. chương 143, ta trong tay có một phần lịch sử văn hiến, ghi lại Thảo Dược Sư chỉ là hiểu biết các loại thực vật biến dị Thảo Dược thực am hiểu gieo trồng một đám người thường. Bọn họ căn bản không thể thông hiểu thiên địa vạn vật tà hữu khí hậu biến hóa. Chẳng qua đem một ít không người biết thủ đoạn vận dụng ở gieo trồng. Phát triển đến sau lại càng ngày càng nhiều thổ hệ dị năng giả gia nhập đến Thảo Dược Sư hàng ngũ. Chỉ là Thảo Dược Sư là yêu cầu thiên phú, rất nhiều người không có biện pháp đi đến kia một bước. Thảo Dược Sư ở Thâm Yên Thành cũng liền chậm rãi xuống dốc. Thẳng đến Thu Nguyệt ngang trời xảy ra chuyện, ta nhìn toàn bộ video Thu Nguyệt đơn giản là ở không ngừng gieo giống, loại ra các loại thực vật thông qua phương thức này xua đuổi tang thi. Này chỉ là Thảo Dược Sư thủ đoạn cũng không thể chứng minh Thu Nguyệt có được thực vật dị năng. Nàng nhiều lắm cũng chính là bởi vì giả hạch ngắn hạn có được dị năng thôi. Này phiên ngôn luận vừa ra tới, sở hữu người xem chấn động. Bọn họ đều xem qua Thu Nguyệt khống chế thực vật treo cổ tang thi. Nếu này đó đều là Thảo Dược Sư gieo trồng kỹ xảo từ hỏi một vị chân chính Thảo Dược Đại Sư đến có bao nhiêu lợi hại. Càng đáng sợ mà là đây là người thường cũng có thể học thủ đoạn. Không thể không nói thu nguyệt cũng coi như vì thảo dược sư nổi danh. Thậm chí cũng vì nàng lão sư rửa sạch mấy năm nay bất bạch chi oan. Căn bản là không phải chỉ có thổ hệ dị năng giả mới có thể đương thảo dược sư, chỉ cần có thiên phú là có thể dựa loại thực vật cùng tang thi chiến đấu. Nguyên bản đây là vô phụ chờ đợi nhiều năm sự. Tuổi trẻ khi, hắn liền hy vọng vô ra bởi vì đuổi đi hắn vắng vẻ hắn, mà hối hận. Vô phụ cũng từng hy vọng quá, một ngày kia Thảo Dược Sư có thể ở thâm uyên thành trọng tố huy hoàng. Nhưng châm chọc chính là, nhìn thạch chủ nhiệm thăm hỏi, vô phụ không những không cao hứng, ngược lại tức giận đến cả người phát run. Hận không thể từ trong TV chui vào đi, loại ra thực vật tới đem hắn đương trường treo cổ. Thu nguyệt sốt cuộc phạm vào cái gì sai? Nhóm người này một hai phải đem nàng hướng chết bức cư nhiên liền ba ngày cũng không chịu cấp giờ khắc này vô phụ đối thâm nguyên thành oán hận cơ hồ tới rồi cực điểm như vậy một tòa rách nát thành ở như vậy một đám rác rưởi cố tình thu nguyệt cũng thấy được cái này tiết mục nguyên bản đệ đệ muội muội có thể được cứu trợ nàng cũng coi như tâm nguyện đã xong cũng không hề bài xích biến thành tang thi sở dĩ còn phải đợi ba ngày đơn giản là cho thịnh dục một công đạo trên thực tế thu nguyệt làm nhân loại cũng không có cái gì tiếp núi biến thành tang thi cũng chưa nói tới đi oán hận ai Nàng chỉ mong chính mình thân nhân bình an như ý, nàng ái nhân sự sự viên mãn. Đến nỗi nàng, vốn dĩ nên đi cánh đồng hoang vu, nhiều một ngày thiếu một ngày kỳ thật đều không sao cả. Này cả ngày, lão sư đã giúp nàng nghĩ mọi cách. Nhưng mà thu nguyệt lại có thể cảm giác được chính mình đang ở dần dần tang thi hóa. Có lẽ tựa như thạch chủ nhiệm nói được như vậy bởi vì không có tinh hạch cho nên nàng hoàn toàn vô pháp chống lại tang độc. Cùng với còn như vậy chờ đợi, tại đây trong thành biến thành tang thi cấp người trong nhà mang đến mặt trái ảnh hưởng. Chỉ bằng hiện tại liền đi tìm một chỗ chờ thịnh dục trở về. Thịnh dục ở hoạn nạn chung cưới nàng, bồi nàng tà hữu hiện tại lại vì nàng, đi xa ngoài thành tìm tinh hạch. Mà kệ thế nào, hắn muốn nàng chờ, nàng liền chờ hắn. Vô phụ nhìn thu nguyệt biểu tình tựa hồ đã minh bạch đồ để quyết định. Nguyên bản hắn sớm đã vững tâm như thiết, hắn oán trời mà bất công, đáng giận loại ích kỷ lương bạc Từ Thu Nguyệt bái ở hắn môn hạ, hắn cũng luôn là lời nói lạnh nhạt, gõ chiếm đa số trên cơ bản không đối Thu Nguyệt ôn nhu quá. Chính là tới rồi giờ phút này, nhìn nhà mình tiểu đồ đệ gặp hết thảy vu phụ nhưng không khỏi lã trã rơi lệ. Hắn khóc lóc nói, người nói người rốt cuộc đồ cái gì, ta đã dạy người bao nhiêu lần, người trung quy vẫn là đem chính mình hại chết. Thu Nguyệt nhìn lão sư khóc đến như vậy thảm, muốn dùng ống tay áo lau hắn nước mắt. Nhưng dơ tay, lại phát hiện chính mình móng tay đều biến đen thì độc đã truyền tới nơi này, nàng liền không dám tùy ý động thủ. Nhưng mà vô phụ lại giữ nàng lại tay, lấy ra một cái cái hộp nhỏ đặt ở nàng lòng bàn tay. Thu Nguyệt mở ra vừa thấy tức khắc chỉ cảm thấy một cổ lục ý ập vào trước mặt nàng trong cơ thể kia viên cổ thủ cũng nhanh chóng thức tỉnh. Nàng nhịn không được chấn động, đây là lục chi tâm, ta không thể muốn ngài thứ này. Nói, nàng liền đem hộp thả lại lão sư trong tay. Vô phụ lại sinh khí mà nói, ta cả đời này liền thu ngươi như vậy một cái đồ để, không cho ngươi còn có thể cho ai. Có thể sử biện pháp ta đều xử cũng cũng chỉ dư lại cái này, có thể bảo ngươi một đường sinh cơ. Nhà đầu ngốc ngươi không phải cũng tưởng chờ thịnh dục trở về sao. Họ thạch nói ngươi không có tinh hạch đem này viên lục chi tâm nuốt từ đây ngươi liền có hạch. Đừng nói ba ngày, ít nhất có thể căng thượng bảy ngày, thậm chí so mặt khác thuộc tính dị năng già còn muốn lâu. Ngươi không phải đã tính toán rời đi sao? Vậy nuốt vào này viên lục chi tâm lại đi. Thu Nguyệt nghe xong lời này cả người đều ngốc. Vô phụ rồi lại thúc sục nói. Hiện tại liền nuốt vào, đừng ép ta cùng ngươi cấp. Ta thua ngươi như vậy cái đồ để, chẳng lẽ chính là vì làm ta sốt ruột bốc hỏa? Ngươi này nha đầu chết thiệt kia chuyện tới trước mắt còn muốn chọc ta không cao hứng. Trong miệng hắn tuy rằng khắc nghiệt nước mắt lại sớm đã lan tràn. Tu nguyệt rốt cuộc không đành lòng lão sư tâm huyết ổn phí, mở ra hộp lấy ra lục chi tâm, liền nuốt đi xuống. Lục chi tâm chính là đỉnh cấp thực vật biến dị hạch có thể xem như thực vật biến dị tử vong trước lưu lại hạt giống. Cũng giống như dị năng giả tinh hạch giống nhau, cứng rắn như thạch. Ngũ cấp dưới dị năng giả, vô pháp phá vỡ xác, dựa tinh hạch thăng cấp. Ngũ cấp trở lên dị năng giả chỉ có thể dựa cùng hệ cấp thấp tinh hạch thăng cấp. Nhưng này viên lục chi tâm lại thập phần cổ quái, vừa tiến vào Thu Nguyệt trong miệng, liền tan vỡ mở ra, nháy mắt hóa thành một cổ nồng đậm lục ý, không gián đoạn về phía Thu Nguyệt thân thể chỗ sâu trong dũng đi. Trong lúc nhất thời Thu Nguyệt trên người tang thi virus đều bị bức lui. Lúc này Thu Nguyệt lại lại lần nữa cảm nhận được kia viên cổ mộc tồn tại. Kia cổ màu xanh lục năng lượng một đợt lại một đợt bị hít vào thụ kia viên cổ thụ cũng giống được đến trọng sinh giống nhau. Thu Nguyệt nhịn không được lại đối lão sư nhắc tới cầu thủ sự tình vô phụ nghe xong lời này, bụng mặt lại khóc lại cười, trong miệng lại mắng. Họ thạch nói ngươi không phải thực vật dị năng giả, tạo giả hạch. Nhưng hắn lại không biết ngươi sớm đã có bản mạng thực vật hiện tại liền hạch đều có, lại tính cái gì phi dị năng giả. Thu Nguyệt chúng ta nghĩ cách đi mắng họ thạch, liền ba ngày chẳng lẽ còn không được ngươi chờ xem bọn họ như thế nào giống phụ thân ngươi công đạo. Thu Nguyệt lại lắc đầu nói. Ta đi ngoài thành chờ thịnh dục ba ngày cũng hảo, một vòng cũng thế ta tổng phải đợi hắn trở về. Chỉ là ta chung quy không thể lại tiếp tục lưu tại trong thành, lại lưu lại đi, đối mọi người đều không có chỗ tốt. Vô phụ mắng, người này lại là tội gì? Nói, nước mắt lại chảy xuống dưới. Thu Nguyệt bất đắc dĩ mà nhìn nàng, gửi gắm nói. Lão sư ta đi rồi, trong nhà kia mấy cái tiểu nhân, liền trước nhờ ngài chiếu cố. Vô phụ có tâm không đáp ứng, lại rốt cuộc không đành lòng xem đồ nhi thất vọng. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ta đáp ứng giúp ngươi nhìn là được. Tổng không thể làm cho bọn họ giống ngươi như vậy xuân. Thu Nguyệt lúc này mới xoay người rời đi, nhưng nàng mới vừa đi ra Vu ra đại môn, vừa lúc gặp được Thu Tinh Thu Vân. Lúc này đêm đã khuya Thu Nguyệt nhìn bọn họ, mở miệng nói. Về sau hào hào chiếu cố ba cái tiểu nhân, đừng lại hồ nháo. Thu vân trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, đè thấp thanh âm nói. Tỷ, nên rời đi thâm uyên thành người không phải người ta tỷ phu liền phải đem tinh hạch mang về tới. Ta bà cũng muốn đã trở lại, người chẳng lẽ đều không nghĩ tái kiến thấy bọn họ. Thu nguyệt thật sâu nhìn hắn còn nói thêm. Thu vân, người đánh tiểu liền thông minh, rất nhiều thời điểm xem sự tình so tỷ tỷ muốn thấu triệt. Về sau trong nhà toàn giữa ngươi, ta đi ngoài thành chờ bọn họ trở về cũng là giống nhau. Thu Tinh lại rốt cuộc nhịn không được tiến lên ôm lấy Thu Nguyệt eo, khóc sòng nói. Tỷ, ngươi đi đâu ta liền đi theo nơi nào, liền làm tang thi ta cũng không rời ngươi nửa bước. Thu Nguyệt nhìn nàng, cười khổ nói. Ngươi rốt cuộc vẫn là tính trẻ con. Chẳng lẽ trước khi đi, trước khi đi, còn muốn ta cùng ngươi sinh một hồi khí không thành. Ta lại không phải không trở lại, chúng ta chung quy vẫn là sẽ lại gặp nhau. Nhưng mà Thu Tinh vẫn là chết cuốn lấy nàng không bỏ. Ta luôn luôn xúc động tính tình lại không tốt trong nhà có thu vân lưu lại như vậy đủ rồi. Ta lại tùy hứng một hồi, lần này vô luận như thế nào cũng muốn đi theo ngươi. Đúng lúc này, chị An Quan đội trưởng đột nhiên đi đến Thu Nguyệt bên người, mở miệng nói. Thu Nguyệt tạm thời rời đi thăm Nguyên Thành cũng là hào sự kiện. Ta nhận được tin tức những cái đó gia tộc chuẩn bị liên thủ hướng Thu Nguyệt xuống tay. Hiện tại dân chúng đối gia tộc mâu thuẫn cảm xúc rất lớn, bọn họ thế tất muốn rời đi dân chúng tầm mắt. Thu Nguyệt lại lưu lại, khẳng định sẽ bị những cái đó gia tộc đẩy lên phía trước đương tấm mộc. Thu Nguyệt nghe xong lời này, khẽ cười nói, ta nhưng không muốn làm kia bang nhân lợi dụng, lại nói bọn họ cũng không xứng nha. Cho nên nói ta còn là đến đi, hiện tại liền rời đi. Đội trưởng còn nói thêm, chúng ta vừa mới nhận được mặt trên an bài, một đường hộ tống người đến phụ cận ốc đảo trước tránh một chút chờ thịnh dục lại đây. Thu Vân hỏi, đi nơi nào ốc đảo? Đội trưởng lấy ra bản đồ đưa cho Thu Vân, nói. Trần gia ốc đảo, đến lúc đó ngươi thông chi thịnh dục qua bên kia. Thu Vân tiếp nhận bản đồ, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Thu Nguyệt cũng không có gì dị nghị chỉ là Thu Tinh vẫn luôn chết ôm nàng eo không buông tay, thề muốn cùng tỷ tỷ cộng đồng tiến thối. Không có biện pháp, Thu Nguyệt chỉ phải đáp ứng xuống dưới. Bởi vì thời gian cấp bách mặt trên lại an bài một đội chỉ an quan, hộ tống Thu Nguyệt rời thành. Cầm đầu chị An Quan cấp bậc rất cao, là cái ổn trọng ít lời mập mạp Thu Nguyệt xem hắn diện mạo thập phần quen mắt, kia mập mạp thấy nàng tới, liền chủ động nói. Người liều chết đem ta đệ đệ kéo lên cứu hắn một mạng. Mặc kệ nói như thế nào ta hộ ngươi lên đường bình an. Thu Nguyệt thế mới biết nguyên lai hắn là mập mạc ca ca. Lúc này bên cạnh kia cứu cấp thổ hệ nữ chị An Quan cũng mở miệng nói. Ta nhi tử luôn luôn ham chơi, không chịu dụng công huấn luyện người cũng không tiến bộ. Cùng ngươi cộng đồng chiến đấu sau, hắn hiện tại thay đổi rất nhiều. Lần này cũng là hắn cầu ta ta cũng hộ ngươi đoạn đường. Ngay sau đó chị An Quan đều bắt đầu giới thiệu những người khác ít nhất có bát cấp. Bao gồm đội trưởng ở bên trong, sức chiến đấu đều không thấp theo lý thuyết loại này thời điểm chị An Quản lý chỗ sẽ không nguyện ý phái những người này ra khỏi thành. Nhưng bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít cùng Thu Nguyệt phía trước đồng đội có quan hệ, đều là tự nguyện thỉnh mệnh, cam nguyện mạo Thu Nguyệt sẽ biến thành tang thi vương nguy hiểm, cũng muốn hộ tống nàng đi ốc đảo Cuối cùng, cái kia bát cấp sĩ năng giả tự giới thiệu họ cư, là Nữu Nữu nữ cứu cứu hắn tiến lên đối Thu Vân nói. Nhà của chúng ta tuy rằng phụ trách trông coi mật kho, lại không có biện pháp đem giải dược lấy ra. Đây là chúng ta nghĩ cách tiến đến kim hệ thinh hạch. Các người trước cầm một khi gom đủ sở hữu tinh hạch lập tức liên hệ nhà ta ta phụ thân sẽ tự mình mang các ngươi đi lấy giải dược thu vân tiểu tâm nhận lấy tinh hạch lại đối ở nhà tỏ vẻ cảm tạ cư tiểu cữu lại nói nói muốn nói cảm tạ cũng là chúng ta tạ ngươi nhà ta này đồng lứa chỉ có nữ nữ này một cái hài tử đều công đạo rõ ràng thu nguyệt liền thượng chiến xa một đường hướng ngoài thành chạy tới nguyên bản thạch chủ nhiệm tuôn ra việc này lúc sau đại chúng dư luận rốt cuộc không hề công kích các đại gia tộc ngược lại bắt đầu thảo luận thu Nguyệt sốt của có phải hay không giả hạch giả hạch ở đại đa số người xem ra đều là có tội nếu việc này là thật sự như vậy hẳn là mau chóng đem thu Nguyệt tiễn đi có người thậm chí đưa ra hẳn là công khai sư quyết thu Nguyệt nếu không một khi thu Nguyệt tăng thi hóa chỉ bằng nàng những cái đó gieo trồng sư thủ đoạn khẳng định cấp Thâm Uyên thành dị năng giả mang đến hủy diệt tính đả kích chậm rãi đại chúng dư luận bị dẫn đường càng ngày càng nhiều người bắt đầu kêu gọi sư quyết thu Nguyệt Dân chúng thậm chí triển khai kịch liệt biện luận. Đúng lúc này, cánh đồng hoang vô tuần san đột nhiên đưa tin Thu Nguyệt sớm đã rời đi thâm Nguyên Thành. Đồng thời, mặt trên còn phó một chương rõ ràng có thể thấy được ảnh chụp đó là dùng đặc thù dị năng đánh ra Thu Nguyệt cái gáy, nơi đó mặt có viên màu xanh lục hạt giống, rõ ràng có thể thấy được. Văn Trương viết nói, ai nói Thu Nguyệt không có tinh hạch, ai nói Thu Nguyệt dựa giả hạch lừa bịp thế nhân. Thông qua dị năng ta có thể rất rõ ràng thấy Thu Nguyệt trong đầu kia viên màu xanh lục hạt giống thực vật dị năng giả hạch chính là như vậy. Thạch chủ nhiệm người ăn gia tộc phúc lợi, dựa đi cửa sau, lên làm trung tâm bệnh viện chủ nhiệm. Kết quả là, lại liền tư liệu đều lấy sai rồi, chỉ dựa vào một chương giả đồ hãm hại Thu Nguyệt này tính lại cái gì đâu. Nếu Thu Nguyệt thật sự bị T43 ảnh hưởng, theo lý thuyết cũng nên xuất hiện thi hóa phản ứng. Nhưng ở nàng rời đi khi, vẫn là nhân loại bình thường, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì tang thi đặc thù. Nàng năm ấy 15 tuổi muội muội khóc lóc bồi nàng cùng nhau thượng xe. Thạch chủ nhiệm người xuất thân gia tộc, muốn vì gia tộc tìm cái mà ma quỷ, này không gì đáng trách. Nhưng lại nói như thế nào, người cũng không thể ăn thu nguyệt người huyết màn thầu. Nàng phụ thân là Thâm nguyên Thành công nhận anh hùng, trưởng phu vì bảo hộ Thâm Yên Thành, đánh lôi tang thi nữ vương, đã muộn một bước, không có thể chạy về ra. Thu Nguyệt bản thân bằng bản thân chi lực bảo hộ toàn bộ xã khu cuối cùng cũng là vì cứu người mới bị thương. Thu Nguyệt không thẹn với nàng dòng họ, nhưng thạch chủ nhiệm ngươi hành động các ngươi sở dẫn đường đại chúng dư luận, không thể nghi ngờ bị thương anh hùng tâm. Các ngươi mọi người một cái kính đem Thu Nguyệt hướng chết bức. Một khi Thu Nguyệt có cái tốt xấu, lần sau thang thi nữ vương lại vây thành thịnh dục còn sẽ đứng ra liều chết một trận chiến sao. Thù lão sư vốn dĩ liền từng bị người ám hại, thật vất vả đột phá nửa bức thập cấp thành thâm uyên thành hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ Nếu hắn phải biết rằng các ngươi liên khởi tay bức tử hắn nữ nhi còn có thể hay không lại quay đầu lại cứu các ngươi này đó bạch nhãn lang. Lần sau tang thi nữ vương lại mang theo thủ hạ vây công thâm uyên thành các ngươi này đó ra tộc con cháu, ai có thể đứng ra. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc đọc chương 144. Cánh đồng hoang vua tuần san kia thiên văn chương một đăng ra tới, thâm uyên thành lập tức liền tạc nồi. Phía trước còn có người yêu cầu Thu Nguyệt bị công khai xử tử thậm chí chuẩn bị tập thể khởi xướng bản kiến nghị tĩnh tỏa thị uy. Lúc này những người đó tất cả đều sửa lại đường kính yêu cầu xử tử thạch chủ nhiệm lại nhấc lên lớn hơn nữa phản kháng gia tộc trào lưu. Nhưng thực tế thượng đã trải qua những việc này, Thu Vân lại sớm đã nhìn thấu những người này bất kham Hắn thậm chí sinh ra, mang theo người trong nhà rời đi toa thành này. Đến thế ngoại kiến một tiểu phương cõi yên vui ý tưởng Ít nhất tới rồi nơi đó, liền không có người đem hắn tỉ hướng chết bức. Thế nhân ngu muội vô chi thả ích kỷ Người có tâm hơi chút mang mang ngôn luận, bọn họ lập tức đã bị thả hiểu. Chỉ là làm chính là làm, một ngày kia, hắn nhất định phải mọi người trả giá đại giới. Lúc này, vô linh linh xuống lầu hỏi. Tiểu tứ, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt rất khó xem, chẳng lẽ là sinh bệnh. Nói, nàng liền tiến lên bút phe tiểu tứ đầu. Ngồi ở trên sofa Thu Vân, cũng lộ ra cồ quái mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt mà nói. Không có ta liền cảm thấy này bộ phim bộ thật sự thú vị thật sự. Đúng rồi, Linh Linh, người như thế nào khởi sớm như vậy? Vô Linh Linh nói, ngày hôm qua tiểu tuyết khóc đến hảo thảm, song bào thai cũng không tốt lắm. Ta nghĩ làm điểm ăn ngon, cho bọn hắn bổ bổ. Cũng không biết có phải hay không ảo giác Thu Vân cảm thấy vu Linh Linh thật sự rất giống đại tỷ. Hắn nhìn không được hướng về vu linh linh trên mặt nhìn lại, lại chỉ nhìn đến một chương viên hồ hồ mặt nhưng kia trên mặt lại mang theo cùng tỷ tỷ giống như một chiệt mỉm cười. Bên kia thu nguyệt nuốt kia viên lục chi tâm cũng coi như là cực đại tạo hóa. Nói đến cũng quái kia viên lục chi tâm cũng không giống bình thường cựu cấp thực vật biến dị hạch. Tương phản, nó cùng kia viên cổ thụ thập phần phù hợp. Nguyên bản cổ thụ cùng thu nguyệt đồng hóa chỉ có thể dựa thu nguyệt cường đại tinh thần lực tồn tại. Còn muốn đã chịu thu nguyệt che chở, lúc này có kia viên lục chi tâm cổ thụ mới có chân chính dựa vào. Ở trong khoảng thời gian ngắn, liền như hổ thêm cánh, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Thực vật vốn dĩ tự lành năng lực liền cường, đặc biệt là cái này cấp bậc biến dị cổ thụ, đối virus có một loại trời sinh ước chế. Cơ hồ trước tiên, nó liền bảo vệ thu nguyệt tâm mạch. Cùng lúc đó, không gián đoạn mà đem thu nguyệt trong cơ thể virus bài xuất bên ngoài cơ thể. Phụ trách hộ tống thu nguyệt cao dai chỉ an quan, nhìn thu nguyệt trên người mọc ra tinh tế dây đằng. Không dán đoạn đem màu đen chất lỏng bài xuất ngoài xe tất cả mọi người sợ ngây người. Mập mạp liền mở miệng nói, họ thạch chỉ do bịa đặt nếu thu nguyệt không phải chân chính thực vật dị năng, giả hạch tuyệt đối làm không được loại tình trạng này. Thu nguyệt trong cơ thể thực vật hạch đang ở bảo hộ nàng. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần thu nguyệt ý chí kiên định, nàng so bất luận cái gì dị năng giả đều kiên trì đến càng lâu. Mặt khác chị An Quan cũng nhịn không được thở dài, những cái đó gia tộc khẳng định là điên rồi, mới có thể đối Thu Nguyệt xuống tay. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt đã bị đuổi tới ngoài thành, lại có thể như thế nào? Lúc này Thu Tinh lại đột nhiên nói, tỷ của ta tình huống không đúng lắm, có thể hay không giúp nàng nhìn xem, nàng giống như vẫn luôn đều rất khó chịu. Trong đội chữa khỏi giả vội vàng phụ cận vừa thấy, lúc này mới phát hiện Thu Nguyệt cả người đều đã mất mồ hôi, mày cũng gắt gao nhăn lại. Hắn cẩn thận dò xét một phen, chỉ thấy Thu Nguyệt màu da ngũ quan, cũng không có xuất hiện một chút tang thi hóa, bởi vậy có thể thấy được nàng kia viên tinh hạch đã ở cực đại trình đổ thưởng giúp nàng chống cự virus. Chữa khỏi giả liền đối với Thu Tinh nói, đại khái là Thu Nguyệt thực vật dị năng thức tỉnh đến quá muộn thân thể của nàng cường độ cùng dị năng cấp bậc không thể đạt tới đồng ý mới có thể như vậy khó chịu. Hơn nữa, ở trong chiến đấu Thu Nguyệt đem thực vật dị năng phát huy tới rồi cực hạn cho nên khiến cho lần thứ hai phát dục Hiện tại thân thể của nàng cùng dị năng vẫn là không xứng đôi, sẽ phát sinh bài dị phản ứng. Nếu ta không đoán sai nói, chỉ cần Thu Nguyệt có thể khiêng quá này một kiếp tất nhiên thoát thai hoán cốt. Nói không chừng sẽ trực tiếp đột phá cửu cấp. Thu Tinh nghe xong lời này cũng bị hoảng sợ, nhưng tỳ của ta giống như rất khó chịu. Chữa khỏi giả lại Thu Tinh nói, Thu Nguyệt hiện tại vấn đề lớn nhất vẫn là thân thể cùng dị năng không xứng đôi. Từ bài xích lẫn nhau đến cho nhau dung hợp đây là phi thường thống khổ. Nếu điều kiện cho phép nói, hẳn là nằm viện tiếp thu trị liệu. Nhưng hiện tại tình huống này, hơn phân nửa chỉ có thể dựa Thu Nguyệt khổ căng. Yên tâm ta sẽ tận lực khán hộ nàng, đem hết toàn lực giúp nàng khơi thông. Dọc theo đường đi, chữa khỏi giả tự nhiên là ngốc tại Thu Nguyệt bên người, thời khắc chú ý tình huống của nàng. Nhưng Thu Nguyệt trạng thái lại thập phần không tốt, chờ tới rồi ốc đảo Thu Nguyệt đã bắt đầu nửa hôn mê cuối cùng vẫn là chữa khỏi giả giúp đỡ Thu Tinh đem Thu Nguyệt nâng đi vào. Nói đến cũng quái, phụ trách chấn thủ ốc đảo trần ra người mỗi một cái đều có chút cầu quái Chị An quan nhóm đã sớm nghe nói qua ốc đảo thuộc về gia tộc quản chế, sẽ phát sinh một ít màu đen giao dịch Nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy người phụ trách liền mao dâu đối thu nguyệt lộ ra vẻ mặt thèm nhỏ rãi, vẫn là cảm thấy thực không thoải mái Vẫn là mập mạp chị An quan dùng thân thể chặn liền mao dâu tầm mắt lại mở miệng nói Chúng ta phụ mệnh tới nơi này Khán hộ Thu Nguyệt mấy ngày thỉnh lập tức cho chúng ta đoàn người an bài nơi. Khi nói chuyện, hắn buông ra cửu cấp uy áp trực tiếp đem những người đó kinh sợ chủ. Liền mau dâu làm thủ hạ đem bọn họ đưa tới chỗ ở. Cũng không biết sao, một đường gặp được Trần Gia người đều thập phần kỳ quái, nhìn Thu Nguyệt tựa như thấy một mâm thịt kho tàu. Theo lý thuyết Trần Gia là bởi vì Trần Lão mới từ trung tiểu gia tộc nhảy biến thành thượng lưu gia tộc. Nhưng bởi vì gia tộc hưng thịnh thời gian không dài, phát triển đến cũng không tính quá hào. Vô luận là săn thú đội nhân số, dị năng cấp bậc đều tương đương bình thường. Nhưng chị An quan nhóm gặp được những cái đó trần gia dị năng giả thực lực đều không yếu ít nhất cũng có 6-7 cấp. Chị An quan nhóm liền nổi lên phòng bị tâm, mặt ngoài tuy rằng tiếp nhận rồi trần ra trợ giúp trên thực tế, chỉ dùng chính mình mang quá lương thực cùng thủy bên kia thu Nguyệt Lâm vào sau khi hôn mê lại lần nữa tiến vào tiên đoán trong mộng hai cái thế giới nguyên bản cũng không có bất luận cái gì giao hội nhưng trong mộng Thu Nguyệt vừa vặn cũng bị đưa đến Trần gia ốc đào đệ đệ muội muội đều đã chết Thu Nguyệt cũng trở nên tâm như cho tàn bởi vì phía trước Thu Nguyệt tiếp nhận rồi Trần gia dị năng cải tạo tuy rằng không có sinh ra tinh hạch nhưng Thu Nguyệt tình huống lại cùng những người khác không quá giống nhau rốt cuộc vẫn là bị những người đó bắt được ốc đào thưởng Vừa đến ốc đảo thượng cầm đầu cái kia liền mao dâu người liền dùng tham lam ánh mắt đánh giá thu nguyệt trong miệng không sạch sẽ mà mắng. Đây chính là khó được hào mặt hàng, lão tử đã thật lâu chưa thấy qua như vậy mỹ nhân. Những cái đó thực nghiệm viên lại trực tiếp đem nàng đuổi khai. Không được nhúc nhích nàng, đây chính là chân quý thí nghiệm tài liệu sự tình quan trần lão thăng cấp không chấp nhận được nửa điểm khinh thường. Liền mao dâu bị dọa tới rồi tuy rằng lòng có không tha lại vẫn là không thể nề hà. Ngay sau đó Thu Nguyệt liền lâm vào các loại thực nghiệm chung, cả người đều trở nên không quá bình thường. Vũ Văn Bách chính là ở khi đó tìm được Thu Nguyệt đối nàng nói. Người nếu là đáp ứng cùng ta, ta liền nghĩ cách đem ngươi làm ra đi, mang ngươi trở về thành. Nếu không tiếp tục lưu lại nơi này, ngươi liền người đều không tính là. Bên ngoài này đó nữ nhân ngươi gặp qua sao? Các nàng sống không bằng chết. Nói trắng ra là ở ốc đảo phía trên không có dị năng người chỉ là xúc sinh, liền người đều không tính là. Thu Nguyệt đã hoàn toàn hồ đồ, căn bản là mất đi ngũ cảm càng miễn bàn đáp lại. Nhưng đã cùng Mật Chi Mai kết hôn Vũ Văn Bách lại sấn nàng bị bệnh, tiến lên phùng ở nàng mặt còn nói thêm. Kỳ thật ta từ lúc bắt đầu thích chính là ngươi, nếu không phải ngươi vận khí không tốt, không cải tạo thành công, lại mất đi phụ thân che chở ta nhất định sẽ cưới ngươi về nhà. Nói, liền tưởng làm chuyện vô liêm sỉ, Mật Chi Mai lại trực tiếp chạy vào, giống cái điên bà giống nhau, đối với Vũ Văn Bách vừa đánh vừa mắng. Ngươi còn có hay không lương tâm? Nếu không phải ta giúp ngươi giới thiệu dị năng cải tạo thực nghiệm, ngươi có thể có hôm nay sao? Nhưng Vũ Văn Bách lại lại chửi nói. Ngươi còn dám nói, nếu không phải ngươi vì cấp trần ra đánh quảng cáo ở trong trường học thả ra những cái đó tin tức lại lặp lại mê hoặc ta ta cũng không đến mức tiếp thu như vậy cấp thấp thân thể cải tạo thực nghiệm. Bách gia đã bắt đầu cùng trình ra hợp tác rồi, ta phụ thân đã bắt được tốt nhất dị năng cải tạo thuốc thử. Cả nếu không phải nghe xong ngươi mê hoặc muộn hai ngày là có thể dùng tới cái loại này thuốc thử. Nơi nào sẽ giống hiện tại như vậy chẳng ra cái gì cả. Ta phụ thân biết việc này lúc sau, mắng ta quá hồ đồ chỉ xứng cùng ngươi loại này không tiêu chuẩn nữ nhân quậy với nhau tự hủy tương lai. Mật chi mai nghe xong lời này, bị tức giận đến thất khiếu bốc khói. Nàng cười lạnh nói, vũ văn bách ngươi cũng đừng quên, ngươi còn ở ta trần ra địa bàn đâu. Liền dám đối với ta như vậy làm càn. Vũ Văn bách lại cười lạnh nói, người cũng không phải chân chính trần ra đại tiểu thư, đừng quá đem chính mình đương một mâm đồ ăn. Mật chi mai thức giận đến cả người phát run, thậm chí chỉ thiên mắng. Ta như thế nào sẽ gả cho người cái này bạc tình nam nhân? Người không phải vẫn luôn đều thực thích thu nguyệt sao? Ta đảo muốn nhìn nàng biến thành tang thi, người còn thích không thích? Nói, mật chi mai liền cầm một cây thuốc tiêm hung hăng cắm vào thu nguyệt cánh tay. Vũ Văn bách lại tưởng tiến lên ngăn cản, đã là không còn kịp rồi. Mật chi may lại ở một bên cười lạnh nói, là T-43 căn bản không có giải dược. Thu Nguyệt không phải ngươi trong lòng nữ thần sao, biến thành tang thi, ngươi còn ái nàng sao. Thu Nguyệt ở trong mộng liều mạng mà dẫy dụa ý đồ từ trong mộng thoát ly ra tới. Nhưng mà trong đời sống hiện thực bọn họ những người này đã bị tang thi hóa trần ra người đồ ở trong phòng kiến thức rộng rãi mập mà quan chỉ huy thấy này đó cao giai tang thi cũng không cấm hoảng sợ. Các ngươi rõ ràng đều là trần gia dị năng giả như thế nào sẽ biến thành tang thi. Lúc này ngoài phòng lại có người cười lạnh nói đó là bởi vì bọn họ đều là thủ hạ của ta. Cùng lúc đó các tang thi tự động nhường ra một cái lộ nữ vương chậm rãi đi vào trong phòng. Ngươi hắc xa nữ vương chẳng lẽ này hết thảy đều là ngươi an bài? ngươi vì hướng thịnh dục báo thù liền đối hắn thê tử xuống tay thạch chủ nhiệm cũng là ngươi làm chủ mập mà quan chỉ huy nháy mắt liền xem thấu chân tướng mà chi mai lại cười nói cũng không ngừng là vì hướng thịnh dục báo thù chỉ cần ta giết thu nguyệt thịnh dục cái loại này tính cách thế tất sẽ không lại vì thâm nguyên thành bán mạng thu nguyệt phụ thân cũng đối thâm nguyên thành có khúc mắc xem hắn còn có thể hay không chi viện thâm nguyên thành Cho nên nói các ngươi nhân loại chính là tốt như vậy cười, một khi gặp được chính mình sự tình, liền đem người hướng chết bức, không nghĩ tới này ngược lại là tự hủy sinh lộ. Mập mà quan chỉ huy nghe xong lời này, nhịn không được mắng. hắc xa nữ vương, ngươi nằm mơ, chúng ta mọi người liền tính liều mạng tánh mạng cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Sở hữu chỉ an quan đồng thời hành động, dùng thân thể đem thu ra thì muội bảo vệ lại tới. Mật chi mai lại buồn cười mà nhìn bọn họ. Các người ở trước mặt ta, bất quá là con kiến, cuối cùng đều là ta chất dinh dưỡng, làm sao khổ dễ rủa Lời còn chưa dứt nước bẩn liền vươn một cây sơn đen dâu trực tiếp đem mập mạc quan chỉ huy cuốn lấy. Liền ở một khác căn dâu sắp đâm vào mập mạc sọ não thời điểm, đột nhiên một cây màu xanh lục dây đằng, hung hăng mà đem kia căn sơn đen xúc tua rút ra. Đem mập mạc quan chỉ huy cứu xuống dưới, mặt chi mai cũng lắp bắp kinh hãi. Nhưng mà trong phòng, không biết khi nào đột nhiên chui từ dưới đất lên mà ra, mọc ra một viên thụ tới. Tán cây xuyên phá nóc nhà cho cái đại đồng. Nó ở điên cuồng sinh trường đồng thời cũng đang không ngừng mà hút mặt đất hắc thủy. Này hết thầy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Trong phòng hắc thủy lại rất mau đã bị hút hết. Mà chi mai rốt cuộc nhịn không được hét lớn một tiếng. Ai cho ta đứng ra. Thu Nguyệt lúc này mới chậm rãi từ trên giường ngồi đứng dậy tới, mở miệng nói. Mật chi mai, liền ngươi điểm này bản lĩnh cũng xứng đương tang thi vương. Ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính mình, mật chi mai vừa nhìn thấy thu nguyệt cả người đều điên rồi. Nàng cười lạnh nói, chính ngươi đều chúng ta thủ hạ tê 43 cư nhiên cũng dám ở trước mặt ta khẩu suất của ngôn. Nói, mật chi mai liền thả ra đại lượng hắc thủy. Thủy thực mau ngập đến dị năng giả đầu gối, trong nước tựa hồ còn có một loại quái ngư ở bơi lội tùy thời đều có khả năng đánh lén dị năng giả. Nhưng mà lúc này, một cây bụi mây khổng lồ trực tiếp đem mật chi mai trừ bay ra đi thậm chí còn đem trên tường tạp ra một cái động lớn tới. Nước bẩn tự nhiên cũng bị tỏa ánh sáng. Lúc này, Thu Tinh nhịn không được hô một tiếng tỉ tỉ tiến lên liền kéo lại Thu Nguyệt tay. Thu Nguyệt lại buông ra tay nàng, nói, ta có bút chứng muốn cùng mật chi mai thanh toán, ngươi hảo hảo ngốc. Nói lại nhìn mập mạp chỉ an quan liếc mắt một cái, đối phương lập tức nói. Yên tâm, chúng ta tới bảo hộ tiểu Thu Tinh, cảm ơn. Thu Nguyệt thật sâu mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mấy môn đi tới ngoài cửa. Bị đánh bay Mật Chi Mai còn tưởng rằng chính mình chỉ là khinh địch. Mà khi Thu Nguyệt đi đến nàng trước mặt khi, Mật Chi Mai nháy mắt đã bị kéo vào sợ hãi vực sâu. Thực nghiệm viên không ngừng mà đem nàng đầu ấn ở Hắc Thủy, xin tha cũng là vô dụng. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cuối cùng thực nghiệm viên thậm chí đem nàng phong vào thực nghiệm chi. Nàng rốt cuộc cũng là Trần Gia hài Tử, đã chết làm sao bây giờ? Đã chết cũng liền đã chết dù sao là cái phế vật đối với trần lão không có bất luận cái gì trợ giúp. Trong nháy mắt kia, mật chi mai rất muốn chất vấn mọi người. Dựa vào cái gì các ngươi muốn như vậy đối đãi ta. Liền bởi vì ta dị năng nhược sao, nhưng thu nguyệt mới là nhất vô dụng người kia, liền dị năng đều không có. Dựa vào cái gì nàng là có thể từ nhỏ bị cha mẹ yêu thương. Sau khi lớn lên đã chịu thịnh dục yêu ái còn bị vũ văn bách vẫn luôn yêu thầm thu Nguyệt quá đến như vậy hạnh phúc dựa vào cái gì ta muốn như vậy thê thảm kia một khắc nàng đột nhiên muốn giết sạch mọi người làm hết Thầy Thanh Linh trọng tới vận mệnh thay đổi cũng là từ khi đó bắt đầu sau lại mật chi mai chằn chọc tới rồi trình ra ở trình ra tiếp nhận rồi càng đáng sợ thực nghiệm nhưng trình ra kỹ thuật đích xác so Trần Gia cường quá nhiều cứ việc thống khổ nàng lại bắt đầu bắt đầu thăng cấp không biết ngao bao lâu có một ngày nàng bị đưa đến Trần Bột nở trước kia lão bất tử muốn lấy nàng tinh hạch đem nàng làm chất dinh dưỡng nhưng mật chi mai lại thừa cơ phản phệ hắn tào lão nhân làm vạn ác chi nguyên nên bị bầm thay vạn đoạn nuốt trần lão đầu lúc sau mật chi mai giống như dục hỏa trùng sinh giống nhau biến thành tang thi vương mắt thấy chính mình bước lên đỉnh cao nhân sinh thịnh dục quỳ gối nàng trước mặt xin tha vũ văn bách khóc lóc hướng nàng thông báo mật chi mai cười đến càng thêm bừa bãi bừa bãi lên Nhưng mà ngay sau đó một cây tế đằng dây đằng phá khai rồi nàng sọ não, lấy đi rồi nàng tinh hạch. Mật chi mai ngay sau đó hóa thành một bãi hát thủy. Thu Nguyệt lúc này mới đi lên trước nhìn thoáng qua tự mình lầm bẩm Tàng thi vương không phải người có thể đương kém quá xa. Dứt lời, nàng liền xoay người trở lại phòng trong. Lúc này, hai nhân loại dị năng giả lại tiến lên nhìn kia than hắc thủy. Mang theo mắt kính nam nhân, lập tức ngồi sổm xuống kiểm tra. Trên cổ có sẹo nữ nhân lại dùng khàn khàn thanh âm, gần như cuồng nhiệt mà nói. Thấy không có, đây mới là chân chính vương. Mật chi mai là cái hàng giả. Trình chuyên viên, ngươi suy xét đến thế nào? Có nghĩ cùng ta cùng nhau phụ tá thiên mệnh chi vương? Mang theo mắt kính nam nhân ngẩn đầu, lộ ra một con cải tạo quá đôi mắt, mở miệng nói. Thu Nguyệt cũng không phải người khác có thể tả hiểu. Liền tính chúng ta muốn dùng đối phó mật chi mai kia bộ thủ đoạn, Thu Nguyệt cũng sẽ không mắc mưu. Nàng quá bình tĩnh tinh thần lực lại cường. Hơn nữa, nàng song hệ dị năng tựa hồ đã thoát khỏi T43. Nói nữa chúng ta đều hạ quá chân chính địa ngục mới quyết định làm nhân loại tự thực hậu quả xấu. Thu nguyệt rốt cuộc thiếu như vậy cách quá trình, nàng chưa chắc sẽ cam tâm tình nguyện trở thành tân thế giới vương. Chỉ cần thịnh dục ở trong thời gian quy định bắt được giải dược thu nguyệt liền vẫn là nhân loại, sẽ cùng thịnh dục trở về thành đối nghịch phổ thông bình phàm tiểu phu thê. chương 145 Ở xử lý rất mật chi mai lúc sau ốc đào cũng liền hoàn toàn bình tĩnh. Những cái đó tang thi quái vật lại biến trở về nhân loại dị năng giả bọn họ công bố là bị mật chỗ khống chế, mới có thể tạm thời mất đi nhân loại lý trí, bọn họ kỳ thật cũng là người bị hại. Thu Nguyệt lại nhịn không được cười lạnh, mật chi mai căn bản là không cụ bị tang thi vương mạnh nhất chỉ huy năng lực căn bản không có biện pháp hoàn toàn khống chế bọn họ. Mập mạp chị an quan lại vẫn là đem bọn họ tạm thời bắt lại, lại đối chuyện này tiến hành rồi kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Nhân loại cùng tang thi như thế nào có thể lẫn nhau thay đổi đâu. Chị an quan nhóm không chiếm được đáp án, liền chuẩn bị chờ trở về thành liền đem những người này giao cho khoa viên nhân viên. Nhưng mà những người đó nghe được khoa viên nhân viên liền nhịn không được run bần bật. Bọn họ đau khổ cầu xin chị an quan buông tha bọn họ. Mập mạp chị an quan lại hỏi kia những người khác đâu trần ra săn thú đội cùng ốc đảo thượng nguyên trụ dân đâu. Những người đó đều ở nơi nào, ở liền mau dâu dẫn dắt hạ, những người khác chết cũng không chịu nói. Chị An quan nhóm tạm thời cũng tìm không thấy manh mối. Bên kia ở bắt được mật chi mai kia viên màu đen tinh hạch lúc sau Thu Nguyệt liền lâm vào ngủ say chung. Cứ việc thu tinh vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, đem nàng lau mồ hôi, chiếu cố nàng uống nước nhưng Thu Nguyệt vẫn là chìm vào cái kia tựa hồ không có chừng mực trong mộng rốt cuộc cái gì là ốc đào? tên như vậy dễ nghe. bên ngoài thượng là cho cánh đồng hoang vu chiến sĩ lâm thời sống ở nơi. nhưng thực tế thượng ốc đào lại là cấp thấp dị năng giả cùng phi dị năng giả địa ngục. ở ốc đào phía trên gia tộc thành viên chính là vương cao gia dị năng giả chính là tòa thượng tân sẽ đã chịu cái gọi là tối cao lễ ngộ. ở trong mộng thu nguyệt bị mật chi mai rót vào t43 Nguyên bản nên bị xử lý rớt nhưng thân thể của nàng thật sự quá mức đặc thù cư nhiên bị thực nghiệm viên phát hiện một cái khác nghiên cứu phương hướng. Bọn họ ở Thu Nguyệt trên người thấy được một loại khác khả năng liền đem nghĩ cách đem nàng bảo lưu lại tới. Dù sao Thu Nguyệt chỉ là phi dị năng giả, liền tính biến thành tang thi cũng là thấp kém nhất tang thi thực dễ dàng liền có thể bị xử lý rớt. Thu Nguyệt cứ như vậy còn sống, mỗi ngày đều bị bọn họ rút máu tiến hành số liệu kiểm tra. Thậm chí xuất hiện nửa tang thi hóa, cũng chính là khi đó Thu Nguyệt có thức tỉnh rồi tinh thần lĩnh vực có thể rõ ràng mà thấy tại đây tòa ốc đảo thượng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Này cũng khiến cho Thu Nguyệt sinh hoạt ở thâm uyên thành 18 năm sơ thành lập khởi tam quan ở trong một đêm bị gõ đến dập nát. Nàng tận mắt nhìn thấy liền mau dâu đem một cái thí nghiệm phẩm kéo dài tới mọi người trước mặt, đương trường lấy hắn tinh hạch nuốt vào bụng. Hấp thu lúc sau, liền mau dâu tựa như say dường như điên điên khùng khùng mà nói. Ta muốn lưu tại ốc đảo phía trên, ốc đảo thượng mới là tốt nhất trại chăn nuôi. Ở chỗ này, ta không cần chiến đấu, cũng vĩnh viễn không thiếu tinh hạch. Ở trong thành, những cái đó săn giết nhân loại, cướp lấy tinh hạch hình người quái vật kêu tang thi. Ở ốc đảo, những cái đó săn giết nhân loại, cướp lấy tinh hạch hình người quái vật lại vẫn là nhân loại. Trong mộng thu nguyệt tận mắt nhìn thấy, mau Dâu đem những cái đó chúng tê 43 phi dị năng đuổi tới cánh đồng hoang vu thượng, lại trơ mắt mà nhìn, những người đó bị ma thú cắn chết. Bọn họ ở phía sau nhìn, lại nhịn không được cười ha ha. Cũng có người không đành lòng, liền hỏi nói. Ca, này chỉ sợ không ổn đi, lại nói như thế nào những cái đó cũng là người nha. Liền mao dâu lại hỏi ngược lại. Cái gì là người, những cái đó không phải người, chỉ là chăn nuôi dùng súc sinh, liền tinh hạch đều không có, như thế nào xứng đương người. Cũng liền ngươi là ta thân huynh đệ, ta mới có thể nhắc nhở ngươi, về sau đừng tái phạm choáng váng. Người cũng không nghĩ thâm uyên thành cùng tang thi đánh với lâu như vậy. Nhân loại có thể sinh sôi nảy nở tang thi lại không có năng lực sinh sản, chỉ dựa vào tang thi cắn người truyền hóa, lại có thể truyền hóa nhiều ít tang thi. Vì cái gì cánh đồng hoang vô thượng tang thi, vĩnh viễn đều đánh không chết cũng đánh không xong. Hắn huynh đệ trả lời không ra, hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ trả lời. Liền mau dâu lại vỗ hắn đầu, nói. Còn không phải bởi vì có chút người căn bản không nghĩ làm tang thi biến mất cho nên mới sẽ có chúng ta như vậy địa phương, không ngừng chế tạo ra tân tang thi tới. Người xem phía trước cái kia chạy trốn nhanh nhất hài tử, hắn tránh được sở hữu ma thú công kích thức tỉnh rồi dị năng. Thông qua không ngừng mà chém giết tương lai hắn nhất định có thể biến thành cao giai tang thi. Đến lúc đó, chúng ta lại đi săn thú hắn là có thể đủ bắt được mũ cấp trở lên tinh hạch. Phi dị năng già cũng hảo, cao gia dị năng già cũng hảo, tang thi cũng hảo, kỳ thật đều là giống nhau. Trung quy sẽ biến thành chúng ta chất dinh dưỡng. Huynh đệ nghe xong lời này cơ hồ sắp phun ra. Liền mao dâu rồi lại nói, người cho rằng ốc đảo tồn tại mấy trăm năm có thể có cái gì ý nghĩa? Chính là vì làm những cái đó săn thú đoàn nghỉ chân sao? Đừng nói giỡn, cái gọi là ốc đảo nói trắng ra là cũng bất quá là tinh hạch sưởng ra không? Duy nhất khác biệt chính là rốt cuộc là trực tiếp lấy được dị năng giả tinh hạch vẫn là tưởng lộng tang thi tinh hạch Tang thi tinh hạch sẽ bị đưa vào thâm yên thành phòng đấu giá quang minh chính đại bán đấu giá Dị năng giả tinh hạch lại sẽ bị đưa đến ngầm chợ đen Này hai người bản chất kỳ thật không có khác nhau Huynh đệ run giọng nói Chính là đây là phạm pháp đi Liền mau dâu cuồng tiếu nói Ở ốc đảo phía trên, lão tử chính là pháp luật Trừ bỏ vĩnh viễn không thể trở về thành ta ở chỗ này là có thể hưởng thụ hoàng đế giống nhau đãi ngộ. Ngoài thành nhiều như vậy ốc đảo, luôn có không làm này đó hoạt động ốc đảo đi. Tần gia đời gia tộc có lẽ còn không có tới kịp nhìn thấu huyền cơ. Trừ cái này ra, nhãn hiệu lâu đời gia tộc đều biết cánh đồng hoang vô thượng phát tài làm giàu bí mật. Bằng không ngươi cho rằng những cái đó gia tộc vì cái gì vẫn luôn đứng ở đỉnh núi, mấy trăm năm đều không có suy sụp chỉ bằng những cái đó một thế hệ không bằng một thế hệ con cháu sao. Huynh đệ ngươi hết hy vọng đi, nói trắng ra là như thế nào mà thế. Mà thế chính là người ăn người, vẫn luôn ăn đến sở hữu nhân loại diệt sạch kia một ngày. Ngươi biết ta vì cái gì không thể về nhà sao. Một khi ta lựa chọn rời đi, chuyển qua thiên tới ta cũng sẽ biến thành tinh hạch. Những cái đó gia tộc không có khả năng làm đại người sống đem ốc đảo thượng bí mật mang về thâm nguyên thành đi. Này đó đều là gia tộc nhất trung tâm thành viên mới biết được bí mật. Trong lúc ngủ mơ Thu Nguyệt thường thường nhíu mày, chị An Quan nhóm thấy nàng dáng vẻ này nhịn không được có chút lo lắng. Thu Nguyệt đây là làm sao vậy, nên sẽ không nửa tang thi hóa đi. Chữa khỏi giả tiến lên kiểm tra rồi một phen, còn nói thêm. Thu Nguyệt thực vật dị năng thực dùng tốt đã đem sở hữu virus bài xuất bên ngoài cơ thể. Trên người nàng một chút tang thi dấu vết đều không có, nàng trong cơ thể hiện tại hẳn là cân bằng. Đã ngày thứ tư cũng không biết thịnh dục còn có thể hay không trở về. Thu nguyệt loại trạng thái này căng thượng một vòng, vẫn là có thể. Chỉ mong thịnh dục có thể đúng giờ đến nơi này, cũng coi như hết thầy giai đại vui mừng. Đúng rồi, ốc đảo thượng những người đó đều đi đâu vậy? Liền mau dâu vẫn là không có công khai sao? hắn không chịu nói một khi chúng ta bắt đầu dụng hình hắn liền thân thể liền bộ phận tăng thi hóa hiện tại hắn là mềm cứng đều không ăn đội trưởng cũng lấy hắn không có cách nào cái loại này ra hòa còn xem như người sao không bằng rứt khoát sư quyết nhưng đội trưởng nói này tòa ốc đảo tự ít có mấy trăm người đều bị liền mao dâu bọn họ giấu đi nếu chúng ta đem bọn họ trực tiếp xử tử không thể kịp thời tìm được những người đó những người đó cũng sẽ chết cho nên đội trưởng mới vẫn luôn đóng lại bọn họ Hai ngày này đội trưởng bọn họ tìm là được phụ cận ngầm căn cứ, lại trước sau không có biện pháp tìm được. Ốc đảo rốt cuộc là địa phương nào? Như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Người không người thi không thi. Thu Nguyệt nghe bọn họ lời nói, đồng thời cũng nhịn không được hỏi chính mình ốc đảo rốt cuộc là cái địa phương nào. Nhân loại lại tính cái gì? Như thế nào bất chi bất giác liền trở nên người không người thi không thi? Thu Nguyệt tiếp tục lâm vào ngủ say, khi thì thanh tỉnh, nhớ tới nàng cùng thịnh Dục đi ở về nhà trên đường, qua câu thời điểm thịnh Dục hỏi. Nếu có một ngày, người có được mịt thiên dị năng, thậm chí có thể bước lên vương tỏa. Thu Nguyệt người muốn làm cái gì? Khi đó, Thu Nguyệt giống như nói ta muốn đem dị năng giả ưu tiên chế độ hủy bỏ, muốn tất cả mọi người đối xử bình đẳng, bị công bằng đối đãi. Nhưng đã trải qua nhiều như vậy, nàng lại suy nghĩ cẩn thận, đích xác dị năng giả ưu tiên chế độ tạo thành các đại gia tộc Các đại gia tộc không biết khi nào, vạn vẹo dị năng giải ưu tiên chế độ, đem nó biến thành dị dàng. Một khi Thu Nguyệt biến thành tang Thi Vương, đứng ở thâm uyên thành đối diện, thành nhân loại công địch, đồng thời cũng là các đại gia tộc tạo bia ngắm. Có tang Thi Vương uy hiếp ngược lại giúp gia tộc vội. Nhân loại bởi vì sợ hãi tang Thi Vương, ngược lại càng thêm sẽ dựa hướng gia tộc dựa vào gia tộc săn thú đổi. Như vậy đi xuống, chỉ biết trở nên càng tao. Chỉ bằng tạm thời đem hy vọng ký thác ở thịnh dục trên người chỉ có biến thành chân chính nhân loại thần tượng Thái Dương Vương mới có khả năng thay đổi hết thảy. Cũng có thể bởi vì Thu Nguyệt đánh đáy lòng thích người kia, đồng thời cũng tin tưởng người kia thực lực cho nên Thu Nguyệt mới có thể lựa chọn làm chính mình ngủ say áp nội cuồng táo kêu gào huyết làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Nhưng nàng vô pháp khống chế chính mình cảnh trong mơ, nương ngủ mơ tinh thần dâu, nàng nhìn đến chân tướng càng nhiều tích lũy mặt trái cảm xúc cũng liền càng nhiều Trong mộng theo thời gian sói mòn, Thu Nguyệt tang thi hóa không ngừng tăng lên, thậm chí nửa khuôn mặt đều biến thành tang thi. Mật chi mai lại mạnh mẽ lôi kéo Vũ Văn Bách tới xem Thu Nguyệt cũng là vì cố ý ghê tởm hắn. Thấy sao, ngươi người trong lòng chung quy biến thành này phó nửa người nửa quy quái vật? Ngươi hiện tại còn sẽ đau lòng nàng sao? Nhưng ta vừa nhìn thấy nàng này nửa khuôn mặt liền buồn nôn tưởng phun. Như thế nào, Vũ Văn Bách ngươi đã không có biện pháp nhìn thẳng Thu Nguyệt gương mặt này? Ngươi nhìn xem nàng nha, xem nàng nha. Mật chi mai cố ý đem Vũ Văn Bách đi phía trước đầy, nhưng mà Vũ Văn Bách lại bị sợ tới mức lùi lại ba bước trong miệng còn nói nói. Thu Nguyệt là ta thực xin lỗi ngươi, trung quy vẫn là đem ngươi hại. Mật chi mai lại cười lạnh, đừng đem chính mình nói được như vậy hào. Không phải ngươi một tay đem Thu Nguyệt lộng tới ốc đảo đi lên sao. Ngươi cho rằng đem nàng lộng tới ốc đảo thưởng là có thể làm nàng đương ngươi tiểu thiếp. Nhưng tới rồi ốc đào thượng nàng liền người đều không tính là Từ trước Thu Nguyệt mộng vẫn luôn là rách nát rất nhiều chuyện đều thấy không rõ Nhưng lần này mộng lại trở nên hoàn chỉnh lên Thu Nguyệt thậm chí mơ thấy nàng tránh ra siềm xích bóp nát mật chi mai cổ mở miệng nói Người chính là người không có gì xứng đến xứng đưa người kia vừa nói Sau đó lại tùy tay giết chết Vũ Văn Bách Vũ Văn Bách đến chết còn tưởng hướng nàng bồi tội nhưng Thu Nguyệt lại không cần phải Nàng nuốt vào hai người tinh hạch thân thể đã bổ hơn phân nửa, lại nương ánh trăng ăn luôn những cái đó thực nghiệm viên. Còn đánh lén một ít tuần tra ban đêm thủ về. Bên kia liền mau dâu lại mang theo hắn huynh đệ, đắm chìm ở hưởng lạc bên trong căn bản là không có phát hiện ốc đảo thượng khác thường. Liền mau dâu một lòng muốn mượn sức hắn huynh đệ cùng nhau tới ốc đảo phát triển. Cuối cùng thật sự uống đến quá say, liền mang theo hắn kia giúp đỡ hạ thân cận đi đến bí mật tầng hầm ngầm chỉ vào những cái đó tân đưa tới nữ nhân nói nói. Thích cái nào các ngươi tùy thiện chọn, thu nguyệt lại ở những người đó trông được thầy A Tử. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? chương 146, A Tử vẫn là nùng trang diễm mặt, chỉ là nhìn qua tuổi trẻ rất nhiều. Nàng ngay từ đầu tựa như một con bị kinh hách nai con. Sau lại, mới bắt đầu mang theo màu tím cánh chim đoàn viên tiến hành trả thù. Cuối cùng lại rốt cuộc không địch lại liền mau dâu, lại lần nữa bị bắt được. Liền mau dâu ác ý mà bẻ nổi lên A từ cầm. Ta nhớ tới ngươi, ngươi chính là cái kia 10 năm trước chạy trốn nữ nhân. Ta ở ốc đảo ngây người lâu như vậy, chưa từng gặp qua ngươi như vậy, chạy đều chạy cư nhiên còn chạy về đến chính mình chịu chết. Hiện tại lại về tới chúng ta trong tay, là tưởng nghiệm từ trước hào thời gian sau. A tử hung hăng mà phun ra hắn vẻ mặt nước miếng, nói. Ta trở về là muốn đem bọn họ mang đi. Người chính là người, không phải các ngươi lung tung lợi dụng công cụ. Liền mau dâu hủy diệt trên mặt nước miếng, bừa bãi mà cười nói. Ta liền thích đánh đá nữ nhân tới rồi ta trong tay, xem người còn có thể mạnh miệng bao lâu. Trung quanh những người đó đều ở ồn ào, muốn dâu đương trường giết chết nàng. Đúng lúc này Thu Nguyệt đột nhiên không thể nhìn kia cũng là nàng lần đầu tiên chế tạo xuất tinh thần địa ngục, đem những cái đó nam nhân cùng nữ nhân vị trí kêu gọi, làm những kẻ cặn bã kia gieo gió gặt bão. Sau lại nàng giết đỏ cả mắt rồi, liền bắt đầu điên cuồng thu hoạch trần ra dị năng giả tinh hạch. Lại cô đơn buông tha a tử cùng những người đó. A tử nhìn Tang Thi Vương, khẩn trương hỏi, ngươi rốt cuộc là người, vẫn là Tang Thi? Thu Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, Đều tại ngươi tới quá muộn, lại không bản lĩnh ta mới có thể biến thành bộ dáng này. Này A Tử thấy như vậy tuổi trẻ thiếu nữ, đột nhiên có chút không đành lòng. Thật là ta quá vô dụng, mưu hoa mười mấy năm, chung quy vẫn là như vậy. Thu Nguyệt lại nói, ngươi không phải muốn đem những người này mang đi sao. Vậy đi thôi, ta chỉ biết buông tha ngươi lúc này đây. Lần sau gặp mặt các ngươi đều là ta đồ ăn. Đó là tang thi vương Thu Nguyệt duy nhất một lần thủ hạ lưu tình. Từ nay về sau 30 năm, nàng không bao giờ hỏi người nọ rốt cuộc là ai, là tốt là xấu tất cả mọi người là nàng con mồi thôi. Chỉ là Thu Nguyệt đặc biệt thích nơi nơi loạn dạo cũng không biết hủy hoại nhiều ít gia tộc ốc đảo, đánh lén nhiều ít gia tộc nòng cốt có thể nói là mọi người ác mộng. Giống như chính là những cái đó không có tinh hạch phi dị năng Thu Nguyệt là sẽ không giết. Những người đó đại khái bị dị năng giả khi dễ quán, ngẫu nhiên gian được đến Thu Nguyệt cứu trợ cư nhiên quy thẳng không dậy nổi quản nàng kêu vương. Thu Nguyệt ở trong mộng trải qua tang thi vương sinh hoạt khi, những cái đó chị An Quan cũng đã bắt đầu nóng này. Một người chị An Quan tìm được rồi ốc đảo ký lục tư liệu. Tư liệu thượng ký lục trần gia ốc đảo tổng cộng có 800 thường chú cư dân, những người đó đều bị tàng đi nơi nào. Đã qua 5 ngày, liền mao dâu bị chảo sau, những người đó sở hữu tài nguyên đều ngừng. Không có lương thực tạm thời còn có thể tồn tại, nhưng không có thủy nói, người căn bản kiên trì không được lâu như vậy. Không thể lại kéo xuống đi, nếu không kia 800 người đều chết sạch. Liền Mao Dâu thật sự đáng giận, đội trưởng chúng ta không bằng giết gà dọa khỉ, trước sư quyết mấy cái lại nói. Mập Mạp Quan Chỉ Huy cũng nóng nảy, hắn cũng cảm thấy sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm. Huống chi hắn cấp bậc cao, ở Tri An quản lý chỗ được hưởng ưu tiên quyền. Liền ở mập mạp yếu điểm đầu đáp ứng thời điểm, Thu Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói: "Ta biết những người đó bị nhốt ở nơi đó." Nàng thanh âm nghẹn ngào đến lợi hại. Nói Thu Nguyệt liền ngồi dậy tới, một bên Thu Tinh khẩn trương mà nhìn nàng, vội vàng nói: "Tỷ, ngươi thân thể đã ăn không tiêu uống trước điểm canh đi." Lúc này Thu Nguyệt tiêu hao đại lượng năng lượng, đối kháng thi độc T43, nàng làn da đã bạch đến gần như trong suốt, môi nhan sắc cũng trở nên thực đạm, duy độc cặp mắt kia như mực giống nhau, chỉ là hắc đến có chút dọa người. Thu Nguyệt trên người vẫn là không có xuất hiện bất luận cái gì thi hóa đặc thù, nhưng mặc cho ai đều nhìn ra được nàng bất quá là ở đau khổ chống đỡ thôi, đã không có sức lực. Thu Tinh thực mau bưng tới một chén canh Thu Nguyệt uống xong, lúc này mới nói. Gặp được phía trước tang thi thống lĩnh từng nói qua ta là song hệ dị năng, nguyên bản ta cũng không có quá lớn cảm giác. Nhưng ta ở trong mộng thấy căn cứ hết thảy, Trưởng quan, ngươi tin tưởng ta sao ta mang các ngươi đi tìm kia 800 người. Mập mạp chỉ an quan hơi hơi sững sốt một chút còn nói thêm. "Nhưng ngươi hiện tại trạng thái cũng không tốt." Thu Nguyệt lại nói nói, "Những người đó chờ không được." Nói xong, nàng liền đứng dậy. Lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày, Thu Nguyệt sớm đã gầy đến không thành bộ dáng. Nhưng mà, nàng dây đằng vẫn là sẽ không gián đoạn mà bài xuất màu đen bọt nước. Nhìn nàng như vậy, những người khác đều có chút không đành lòng, chỉ là sự tình quan mấy trăm nhân sinh chết thật sự kéo không nổi nữa. Thu Nguyệt đi được cũng không mau, có thể xem như mỗi một bước đều thập phần gian nan, nhưng nàng trước sau thẳng thắn sống lưng. Ngắn ngồn một đoạn đường, Thu Nguyệt tựa như đem chính mình nhân sinh đều đi xong dường như. Nàng biết lựa chọn thời gian đã tới rồi, nàng kỳ thật vẫn luôn chờ mong kỳ tích nếu nàng đuổi tới nơi đó phía trước thịnh dục có thể chạy tới, có lẽ nàng cũng liền không cần lựa chọn. Chỉ tiếc mệnh trung chú định sự cũng không sẽ bị ngoại lực thay đổi. Thu Nguyệt cuối cùng là đi tới kia phiến trước cửa, lúc này nàng đã không có sức lực nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng khởi tay, đem ngón tay đặt ở cửa đá phía trên kia phiến môn đã bị mở ra. Này liền giống như một cái nghi thức giống như mịch mịch chung, có rất nhiều người đều đang chờ đợi nàng đẩy ra kia phiến môn. Trong sơn động đen như mực chị An quan nhóm có chút do dự nhưng Thu Nguyệt cũng đã đi vào đi. Chị An quan nhóm chỉ có thể đi theo Thu Nguyệt phía sau, mọi người thông qua bậc thang, vẫn luôn đi đến dưới nền đất chỗ sâu trong trần gia bí mật mới lần đầu tiên bại lộ trước mặt người khác. Chị An quan nhìn những người đó thảm trạng, nhịn không được miệng vỡ mắng. Đám tôn từ này thật thi em không phải người, chính bọn họ trở nên nửa người nửa thi còn chưa tính, chẳng lẽ còn tưởng đem tất cả mọi người biến thành nửa người nửa thi sao? Mặt sau còn có tiểu hài từ cùng trẻ con. Đội trưởng làm sao bây giờ chúng ta chạy nhanh liên hệ thâm uyên thành tương quan chuyên gia đi, nhìn xem những người này còn có thể cứu chữa không có. Lúc này, đột nhiên có cái ăn mặc áo blau trắng nam nhân đi đến trước mặt nhàn nhạt nói. Liên hệ thâm uyên thành tương quan chuyên gia, chỉ biết đem những người này đều hại chết. Không ngừng là này 800 người, khác ốc đảo cũng có như vậy phòng thí nghiệm. Mập mà quan chỉ huy nhịn không được hỏi, người lại là ai, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nam nhân lúc này mới lộ ra một nửa tang thi mặt đối bọn họ nói. Ta họ trình cũng là những người này chung một cái, bị trình ra trở thành thí nghiệm phẩm. Chẳng qua ta vẫn luôn ở nghiên cứu nghịch truyền thí nghiệm tưởng đem tất cả mọi người biến trở về tới. Mập mạp quan chỉ huy nhíu mày hỏi, chúng ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Trình chuyên viên cười lạnh nói, này gian phòng thí nghiệm mới là ta chân chính đồng bản. Chúng ta vừa không là tăng thi, cũng không phải nhân loại, duy nhất nguyện vọng chỉ là một lần nữa biến trở về nhân loại, này còn cần chứng minh sao? Lúc này, đã từng cùng thu nguyệt cùng nhau chiến đấu quá chị An Quan đội trưởng lại hỏi. Mã đã lâu cùng ngươi là cái gì quan hệ? Trình chuyên viên hừ nhẹ một tiếng, khinh thường mà nói. Hắn làm người hồ đồ, không có gì đầu óc ỉ vào song hệ cừu cấp luôn muốn trả thù thâm uyên thành cuối cùng vẫn là bị mật chi mai lợi dụng. Chúng ta lại không có cái loại này ý tưởng, chỉ nghĩ muốn một vị trí nhỏ, làm chúng ta những người này có cái đặt chân địa phương. Ta có biện pháp làm mọi người bảo trì lý trí tuyệt đối sẽ không đả thương người. Mập mạp chỉ an quan nhất thời ngây ngần cả người, lúc này có cái cả người là thương nữ nhân đi ra, mở ra hồng diễm diễm môi, lộ ra trụi lủi lợi còn nói thêm. Vương, chẳng lẽ ngươi còn không muốn quy vị sao? Chúng ta đang đợi ngươi. Nàng là A Tử, lúc này lại thân thể sớm đã rách nát ngay cả cánh tay đều là bị phùng đi lên. Này cùng thu nguyệt trong mộng tình cảnh hoàn toàn bất đồng. Lúc này, bành lão sư cũng tiến lên nói. Mật chi mai kỳ thật cũng chưa chết nàng lúc trước nuốt vào trần lão tinh hạch tuy nói chiếm thượng phong, lại nhất thời không có biện pháp tiêu hóa cho nên nàng liền đem hai viên tinh hạch đều giấu ở trong cơ thể. Lấy nàng một cái tinh hạch sẽ chỉ làm nàng bị thương. Đợi cho nàng tu dưỡng sinh cơ. Khôi phục cấp bậc chuyện thứ nhất chính là đem chúng ta triệu tập đến cùng nhau, dẫn dắt chúng ta một lần nữa vây công thâm nguyên thành. Nếu không có vương tọa chấn, chúng ta căn bản là không có biện pháp chống cự mật chi mai. Liền tính không nghĩ đi tiến công cũng thân bất do kỳ. Lời này thật sự quá trắng ra. Cùng lúc đó, rất nhiều người quỷ gối trước mặt đối Thu Nguyệt nói. Vương, thỉnh ngài quý vị, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Thu Nguyệt, Thu Nguyệt lại rũ đầu, giống như ngủ rồi giống nhau. Thu tinh tức điên, nàng dùng sức mà ôm tỷ tỷ cánh tay, lớn tiếng nói. Tỷ, đừng nghe bọn họ nói bậy, ngươi là người, theo chân bọn họ không có nửa điểm quan hệ, chờ ta tỷ phu đem giải dược mang về tới, chúng ta còn muốn cùng nhau về nhà đâu. Nàng kỳ thật có thể cảm giác được tỷ tỷ đã làm ra quyết định. Trong lúc nhất thời, nước mắt đều chảy xuống dưới. Tỷ, ngươi không nợ, bọn họ không nợ thâm uyên thành. Ba cứu như vậy nhiều người, ta tỷ phu liều chết đánh đổi tang thi nữ vương, ngươi cũng cứu chúng ta tiểu người Nhưng bọn họ đối với ngươi làm cái gì, mặc chi mai có thể hay không vây công thâm uyên thành cùng ngươi có quan hệ gì. Tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục tiểu thất còn đều ở về nhà chờ ngươi trở về đâu. tỷ ngươi liền thưởng khai cái tiểu tiệm cơm, nấu cơm cho chúng ta ăn. Ngươi không phải anh hùng, cũng không phải chúa cứu thế, cũng chỉ là cái người thường mà thôi, không phải bọn họ vương, bọn họ nhận sai người. Thu tinh khàn cả giọng mà gào thét cơ hồ dùng hết toàn thân sức lực. Nhưng mà, nàng rồi lại là như vậy vô lực. Thu Nguyệt kéo xuống muội muội tay, nàng ôn nhu mà nhìn chăm chú vào muội muội, tựa như nhìn một cái cáo kình tiểu hài tử. Nàng thậm chí vươn ra ngón tay, đem Thu Tinh một đầu tóc rối bát tới rồi nghĩ sau. Sau đó mới ôn thanh nói: thực xin lỗi, ta trở về không được. Thu Tinh tâm thức khắc rớt vào hầm băng Thu Nguyệt rồi lại nói: từ mẫu thân qua đời ta vẫn luôn tưởng không rõ, vì người nào muốn phân ba bảy loại. Ta cũng từng nghĩ tới bước lên 10 năm cũng hảo, 20 năm cũng hảo thâm yên thành tổng hội thay đổi. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được cùng với chờ người khác tới thay đổi, không bằng ta tự mình động thủ. Thu Tinh khóc lớn lên. tỷ, ngươi không cần qua đi, ngươi là người, không phải tang thi. Thu Nguyệt lại vuốt Thu Tinh đầu, đối mập mạc chị An Quan nói. Cầu ngài giúp ta đem Thu Tinh mang về ta sẽ mang theo những người này đi được rất xa. Nếu một ngày kia nghiên cứu ra nghịch truyền dược tề, chúng ta sẽ lại trở về mập mạp chị an quan môi run nhẹ nhẹ một chút suốt cuộc vẫn là gật đầu đáp ứng rồi yên tâm chúng ta sẽ đem thu tinh mang về nhà cũng sẽ chiếu cố người đệ đệ muội muội thu nguyệt lại đối thu tinh nói người trở về đối người trong nhà nói ta sẽ ở cánh đồng hoang vu thượng chỗ nào đó chờ bọn họ tới tìm ta chỉ cần cũng đủ cường đại luôn có đoàn tụ một ngày nói nàng liền đem thu tinh hướng mập mạp chị an quan trước mặt đẩy lại quay đầu đối những cái đó tang thi nói Nếu các ngươi nhận ta vì vương, ta chính là vương. Từ nay về sau, nghe ta hiệu lệnh, ba từ, bành lão sư trình chuyên viên vội vàng quỳ xuống, đáp. Tuần mệnh chương 147, Thu Nguyệt tiếp thu tang thi vương thân phận kỳ thật cũng không có như vậy khó khăn, hết thầy đều phản phất mệnh chung chú định giống nhau. Có lẽ phía trước Thu Nguyệt còn ở do dự. Nhưng Hà quyết tâm lúc sau trong khoảng thời gian ngắn tang Thi Vương ở cánh đồng hoang vô du đáng 30 năm nhớ nhung suy nghĩ, liền ở Thu Nguyệt trên người hoàn toàn sống lại. Nếu không có thiên đoán mộng, không có này một năm sinh hoạt Thu Nguyệt nói không chừng cũng sẽ biến thành mật chi mai hoặc là mã lão sư. Điên cuồng, không gì kiên kỵ chỉ nghĩ kéo thâm uyên thành vì nàng trôn cùng. Nhưng hiện tại Thu Nguyệt ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng. Mặc dù là nhìn trần gia ốc đảo thượng nửa người nửa thi quái vật trẻ con Thu Nguyệt trong lòng tuy rằng cũng có phẫn nộ lại không có phóng túng chính mình hận ý. Nàng chỉ là đem một cái quái mặt em bé ôm vào trong ngực dùng chính mình tinh thần dâu, nhẹ nhàng mà an ủi nàng. Thực mau em bé lại biến thành nhân loại mặt rốt cuộc đỉnh chỉ khóc thốt thít. Mà là mờ to cặp kia thuần tịnh mắt to tò mò mà nhìn nàng trong miệng còn e ê a a mà kêu. Thu Nguyệt nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng đầu kia hài từ liền an tĩnh mà ngủ hạ Ngầm phòng thí nghiệm tất cả mọi người ngây ngần cả người ở trải qua mật chi mai tàn khốc thiết huyết thống trị lúc sau, bọn họ cũng chưa nghĩ đến chân chính vương cư nhiên là cái dạng này. Ở tao ngộ thực nghiệm lúc sau, bọn họ khó tránh khỏi sẽ sinh ra trong lòng vạn vẹo qua kích điểm thậm chí tưởng đi theo thâm uyên thành đồng quy vô tận làm mọi người bồi bọn họ cùng chết. Nhưng chân chính vương sau khi xuất hiện lại không ngừng mà gợi lên bọn họ một loại khác hy vọng vương cường đại ôn nhu năng lực gần như vô địch lại cam tâm tình nguyện bảo hộ bọn họ dẫn đường bọn họ mà không phải lấy bọn họ đương công cụ sử dụng ta sẽ mang theo đại gia rời đi nơi này xuyên qua cánh đồng hoang vô tìm được một chỗ chỗ dung thân lại nghĩ cách ức chế virus làm mọi người quá thượng người thường sinh hoạt người thường bọn họ thật sự còn có thể biến thành người thường sao vuốt ve chính mình trên người nhăn nhúm gió túi ra nhìn kia thân màu đen làn da rất nhiều người đều sẽ chất vấn Chúng ta như vậy còn có thể đưa người sao, nhưng mà Thu Nguyệt chỉ là lặng lặng mà ở một bên nhìn chăm chú bọn họ, bọn họ liền có đáp án. Chúng ta còn có thể làm người, bởi vì Vương, nói là làm, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, những người này cũng đối tương lai sinh hoạt có hy vọng. Có người thậm chí nghe răng trợn mắt hỏi, ta ba mẹ bị đưa đến một khác và căn cứ có thể hay không thuận tiện cũng đem bọn họ mang đi. Thu Nguyệt nói chỉ cần trên đường gặp được căn cứ, nhân loại đưa về Thâm Yên Thành, nửa thi đều cùng nhau mang đi. Những cái đó phi dị năng giả hồi Thâm Yên Thành cũng vẫn là sẽ chịu khổ lần thứ hai săn thú. Nếu bọn họ tưởng theo chúng ta đi, chúng ta muốn mang sao? Thu Nguyệt gật gật đầu, theo bọn họ tâm ý, lời này vừa nói ra, mọi người mới yên lòng. Thu Nguyệt trần an mọi người, lại một mình rời đi tầng hầm ngầm. Nàng tìm được ốc đảo phía trên lớn nhất phòng ở, nằm ở nóc nhà, lẳng lặng mà nhìn ánh trăng. Hết thảy liền phản phất lại về tới, lần đầu tiên đưa Thu Dương rời đi buổi tối. Thu Nguyệt nâng lên tay, hồi ức thịnh dục thật cẩn thận nắm lấy tay nàng bộ dáng. Nàng nhớ rõ hắn ngón tay thực ấm áp, cũng nhớ rõ hắn đem hai bên đèn đường biến thành hồng nhạt tâm hình. Những cái đó ký ức nàng vĩnh viễn đều quên không được. Thu Nguyệt vốn tưởng rằng đi lên con đường này, nàng nhất luyến tiếc chính là trong nhà những cái đó hài tử. Nàng sẽ lo lắng bọn họ ăn cơm no không có ở trường học có thể hay không đã chịu hài tử khác khi dễ. Nhưng tới rồi cuối cùng Thu Nguyệt mới phát hiện nguyên lai like nàng nhất không yên lòng người là thịnh dục. Thịnh dục không phải ở trong mộng cùng nàng thế lực ngang nhau nhân loại anh hùng Thái Dương Vương. Chỉ là một cái bình thường còn ở trường thành nam hài tử. Từ lúc đầu tương ngộ đến sau lại gắn bó làm bạn, lại sau lại kết hôn tới rồi hiện tại Thu Nguyệt Tâm đã chậm rãi đình chỉ nhảy lên. Nhưng nàng tưởng tượng đến người kia, ngực vẫn là toan chướng đến lợi hại. Thực xin lỗi, rốt cuộc không có thể bồi ngươi đi đến cuối cùng, về sau thỉnh ngươi một người cũng hào hào. Thịnh dục là ở ngày thứ sáu sáng sớm đổi tới ốc đảo cơ hồ là theo chân trời đạo thứ nhất ánh sáng, đi tới Thu Nguyệt bên người. Thực xin lỗi, Thu Nguyệt ta đã tới chậm. Tịnh dục nói lời này khi môi khô nứt đến đã chóc ra. Quần áo cùng quần đã sớm xé rách tựa như kỳ quái giống nhau. Hắn nhìn Thu Nguyệt thời điểm, đồng từ không tự giác mà mở rộng gấp đôi, ngón tay cũng run cái không ngừng. Thu Nguyệt cũng không có nói lời nói, chỉ là giống ở trong nhà như vậy, móc ra một khối khăn lông cho hắn lau mặt lại còn cầm một cái bình nhỏ cho hắn. Tịnh dục cả người đều giống như nằm mơ giống nhau, xoa xoa mặt một ngưỡng cổ liền đem cái chai chất lòng uống một hơi cạn sạch. Nguyên nghĩ, liền tính là độc dược, hắn cũng nguyện ý uống. Nhưng chờ uống xong đi, Thịnh Dục mới phát hiện nguyên lai là nước trái cây, hơn nữa vẫn là áp sốc thực vật biến dị tinh hoa nước trái cây. Thịnh Dục theo bản năng ôm chặt Thu Nguyệt run dày nói. Ta đã tới chậm có phải hay không? Thu Nguyệt chỉ là vỗ nhẹ hắn sống lưng, nói. Không có, người tới vừa vặn tốt, chỉ là ta không quyết định không làm người. Có một số việc chỉ có ta có thể. Thịnh dục lại giống như nghe không rõ nàng lời nói dường như, nước mắt lại ngăn không được mà chảy xuống tới. Mật trong kho căn bản không có T43 giải dược trình ra ở cuối cùng còn bài bố ta một hồi. Trong nháy mắt kia ta nghĩ, nếu không có giải dược lưu trữ những người đó còn có tác dụng gì, chi bằng đem toàn bộ thâm uyên thành làm hỏng. Dù sao ta cứu người cũng hảo, đổi đi mật chi mai cũng thế, những người đó vĩnh viễn đều học không được cảm kích. Bọn họ chỉ biết đem ngươi đuổi đi, nhưng mặc ảnh lại nói. Hắn còn biết trình ra cuối cùng một chỗ căn cứ bí mật kêu ta tùy hắn đi tìm thuốc giải. Này một đường, chúng ta ngày đêm lên đường, thật vất vả bắt được giải dược Thu Nguyệt ngươi đều không đau lòng ta sao. Thu Nguyệt chỉ là tùy ý hắn ôm, nhưng mà Thịnh Dục lại đột nhiên lấy ra một chi dược tề cắm vào Thu Nguyệt sau cổ. Thu Nguyệt không có phản kháng, chỉ là tùy ý hắn đem dược tề rót vào thân thể của nàng. Thịnh Dục lúc này mới nói, hảo, như vậy ngươi liền sẽ hảo đi. Thu Nguyệt hơi mang xin lỗi mà nhìn hắn. Thực xin lỗi, thịnh dục, nói, nàng một bàn tay một nửa mặt đã bắt đầu tang thi hóa. Thịnh dục suốt cuộc nhìn không được quỳ một gối trên mặt đất rũ đầu nói. Ta cả đời này, chỉ hướng thần minh cho phép một lần nguyện vọng, hy vọng ngươi có thể hảo lên. Nếu như nguyện ta nhất định phải thay đổi triệt để, làm từ trong ra ngoài người tốt lại không nghĩ những cái đó giết chóc việc cũng sẽ không lại coi khinh những người khác. Nhưng kết quả là, rõ ràng bị ta tiêu tâm phủng ở nhân tâm người, bị rơi vào như thế kết cục. Quả nhiên thiên đạo bất công, nhân loại nên diệt sạch Chỉ bằng chúng ta rớt khoát là một đôi tăng thi phu thê tới rồi cánh đồng hoang vô thượng ta phụ trách đi săn ngươi lưu tại trong nhà, khai một gian tiểu thực quán Nói, hắn liền ngẩn đầu nhìn về phía Thu Nguyệt đầy mặt đều là nghiêm túc giống như là bái kiến vương giống nhau Thu Nguyệt lại ngồi sổm xuống thân tới cùng hắn nhìn thẳng còn nói thêm Nhưng ta ái người là thâm yên thành tương lai đại anh hùng Mười năm cũng hảo, hai mươi năm cũng hảo chung có một ngày, hắn đem bước lên vương tọa thay đổi thâm uyên thành đủ loại bất công. Hắn sẽ làm phi dị năng giả tiểu hài từ bình thường đọc sách làm hai mươi tuổi tiểu cô nương không cần tái giá cấp tao lão nhân. Tất cả mọi người có thể tự do theo đuổi hạnh phúc. Lại không cần lo lắng khi nào bị bắt đi, đưa đến ốc đảo thưởng. Thịnh dục rũ mắt nói, nếu đây là người tâm nguyện ta thế làm là được. Nhưng có một việc người cũng muốn đáp ứng ta. Thu Nguyệt lại nói không phải ta tâm nguyện, là ngươi tâm nguyện ta chỉ là giúp ngươi nói ra thôi. Thịnh dục bởi vì có ngươi ta mới có thể an tâm rời đi. Thịnh dục lại dùng sức mà cầm tay nàng. Ta tình nguyện ngươi vẫn luôn lo lắng, vậy không cần rời đi. Thu Nguyệt chỉ là quý trọng mà phủng trụ hắn tay, dán ở chính mình trên má. Kỳ thật từ lúc bắt đầu, nàng liền yêu hắn. Chỉ là này phân ái vẫn luôn ngâm mình ở củi gạo mắm muối sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chậm rãi này phân ái liền cùng sinh hoạt đồng hóa cho nên trở nên không quá rõ ràng. Bởi vì yêu hắn, sẽ lo lắng hắn có phải hay không đói bụng bởi vì yêu hắn, sẽ nghĩ hắn xuyên y phục có thể hay không đơn bạc chút. Này phân ái lén lút nảy sinh, lại chơi nổi lên chơi trốn tìm, nhưng trên thực tế, nó nhưng vẫn đều ở. Cũng đúng là bởi vì thu nguyệt này phân ôn thôn săn sóc ái. Thịnh dục như thế nào đều không thể ở nàng trước mặt tùy hứng dương ngoai, ngược lại sẽ gấp bội đau lòng nàng. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể không thể nề hàm mà nhìn hắn thê tử. Đáp ứng ta, hắn ách thanh nói, ngươi nói đi, không ly hôn, chỉ cần ta còn sống, còn có một thức thượng ở, ngươi chính là thê tử của ta. Chúng ta không chia tay, chỉ là tạm thời ở riêng. Ngươi cho ta thời gian nhất định tới hoàn thành ngươi tâm nguyện. Đến lúc đó, ta lại đi tìm ngươi. Thịnh dục nói, Thu Nguyệt cười nói, ngươi chính là ta trượng phu trừ phi ngươi ái người khác. Chờ chúng ta bên này nghiên cứu ra nghịch truyền dược tề trung quy còn sẽ gặp lại Thịnh dục lại nâng lên nàng gương mặt hôn lên nàng môi còn nói thêm Như vậy hết thầy nhưng ngươi mong muốn ta vương chương 148 Có lẽ bởi vì làm ước định cũng không tính chân chính chia tay Cho nên thu nguyệt trong lòng cũng không có quá nhiều thương cảm Tương phản nàng cảm thấy trung có một ngày còn sẽ lại gặp nhau Chỉ là thịnh dục vẫn là không tha tưởng đưa thu nguyệt đoạn đường Bởi vì căn cứ những người đó đã không tính chân chính nhân loại. Nếu bại lộ thân phận tốt nhất mau chóng rời đi. Vào lúc ban đêm liền tập hợp mọi người, 800 người mang theo hài tử cùng với một ít hành lý, hướng về cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong đi đến. A từ dắt tới một con màu ngân bạch ngựa một sừng, lại đưa cho Thu Nguyệt đưa lên một cái hoàng kim mặt nạ. Để ngừa vạn nhất vẫn là không cần bại lộ vương thân phận. Thu Nguyệt gật đầu nhận lấy, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Dứt lời, nàng liền mang lên hoàng kim mặt nạ, trong lúc nhất thời dung mạo bị che khuất hơn phân nửa, nàng đã không còn là nàng. Tiếp theo, liền lưu loát mà xoay người thượng một sừng thú. Này thất một sừng thú đảo cũng còn tính dịu ngoan, làm thu nguyệt lại lần nữa nhớ tới nàng kim tông mau sư hổ thú. Nàng kiếp này rốt cuộc vẫn là đi lên con đường này. Theo lý thuyết kia đầu sư hổ thú cũng nên đi vào bên người nàng mới là... Ở trong mộng, nó giống thân nhân giống nhau, trước sau làm bạn ở Thu Nguyệt tả hữu Thu Nguyệt tận lực làm chính mình đầu óc công việc lô bù lên, vẫn luôn nhắc nhở chính mình, ngàn vạn không cần quay đầu lại. Nhưng đến cuối cùng, nàng rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống, quay đầu lại nhìn về phía trần ra ốc đào. Vốn dĩ trời đã tối rồi, liền bóng người đều nhìn không thấy. Nhưng ở Thu Nguyệt quay đầu lại trong nháy mắt kia còn đường hai bên trên cây lại đột nhiên sáng lên một đoàn một đoàn quang tựa như thâm uyên thành đèn đường giống nhau, vì bọn họ chiếu sáng đi trước lộ. Những cái đó lên đường người đều thập phần sai biệt vội vàng hỏi. Đây là có chuyện gì? Đèn đường đảo giống thực cấp chúng ta tiễn đưa dường như? Nhưng mà nhưng không ai trả lời. Thu Nguyệt yên lặng quay đầu, nhìn kia một tràn tràn tiểu đèn, phẳng phất về tới đưa Thu Dương rời đi cái kia buổi tối. Nàng đột nhiên lại nghĩ tới thật lâu trước kia đã từng truy qua kia bộ phim bộ luyến thượng Thi Vương cũng kêu ta cùng Thi Vương có cái hẹn hò. Thẳng đến lúc này, nàng mới phát hiện kia bộ kịch kỳ thật cũng không chân thật. tang Thi Vương tuyệt đối sẽ không đem hắn người yêu mang đi. Tương phản, nàng chỉ hy vọng người yêu thương, một đời mạnh khỏe, đến nếm mong muốn. Nếu thịnh dục nguyện vọng là không chia tay, trong tương lai lại gặp gỡ. Như vậy mà kệ bao lâu, nàng nhất định sẽ làm hắn như nguyện. Bởi vì chi đội ngũ này đều là cải tạo người, dị năng cấp bậc trình thể mà nói đều không yếu cho nên bọn họ tiến lên tốc độ cũng không chậm. Tới rồi hừng đông khi đã đi ra rất xa, chỉ cần duy trì bộ phận thang thi hóa, bọn họ thậm chí không cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Lúc này, bành lão sư tiến lên hỏi. Vương, chúng ta muốn đi nơi nào? Thu Nguyệt bình tĩnh mà nói. Cánh đồng hoang vô cuối có một mảnh nguyên thủy rừng rậm thông qua rừng rậm chính là chúng ta muốn đi địa phương. Này vẫn là Vũ Văn Duệ đã từng nói lên quá, chỉ cần xuyên qua kia phiến khắp nơi ma thú Nguyên Thủy rừng rậm đó là một mảnh phương thảo tươi ngon màu xanh lục bình nguyên. Nơi đó tới gần hải cũng có thể tìm được nguồn nước kỳ thật thực thích với nhân loại định cư. Lại có Nguyên Thủy rừng rậm làm thiên nhiên cây chắn, bọn họ những người này chỉ cần tới rồi nơi đó tất nhiên có thể sống sót. Chỉ tiếc Thu Nguyệt cũng không biết kia tòa rừng rậm cụ thể vị trí, chỉ có thể bằng vào Vũ Văn Duệ đôi câu vài lời cùng với ở trong mộng kinh nghiệm mang theo người một đường hướng đông. Nói đến cũng khéo, đi đến giữa trưa có người rốt cuộc kiên trì không được. Đoàn người không thể không dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Chỉ là mặc kệ thế nào, đối với bọn họ tới nói, đi theo Thu Nguyệt so từ trước thật sự hào quá nhiều. Ít nhất bọn họ còn sẽ bị trở thành nhân loại đối đái. Hơn nữa Thu Nguyệt cũng sẽ không lung tung lăn lộn bọn họ. Tương phản nàng còn thừa dịp không đương thời gian, ra tay bắt một chỉnh đàn cánh đồng hoang vu lùn chân lừa cấp những cái đó mang theo hài từ người, có lẽ thân thể gầy yếu người đương sức của đôi bàn chân. Ngay từ đầu, mọi người còn sợ này đó lùn chân lừa tính tình liệt căn bản là sẽ không bị nhân loại sở thuần phục. Những cái đó lùn chân sốc sinh, ngày thường ở cánh đồng hoang vu thượng kết bè kết đội, đấu đá lung tung, ngang ngược thật sự. Còn đã từng đối kháng quá trình chi săn thú đội. Nhưng cố tình tới rồi Thu Nguyệt trước mặt đám kia xúc sinh lại trở nên ngoan ngoãn dị thường. Cư nhiên cùng trong thành bình thường con lừa không có gì hay dạng. Ngay cả táo bạo lừa đầu lĩnh cũng vẫn luôn vây quanh Thu Nguyệt kêu to tựa hồ là tưởng đem kia thất một sừng thú thay thế xuống dưới. Thẳng đến Thu Nguyệt một cái mắt lạnh ném qua đi kia đầu lừa đầu lĩnh mới hoàn toàn thành thật xuống dưới, sám xịt mà tránh ra. Trong lúc nhất thời, những người này đều xem ngây người. Hay là chúng ta vương còn có thể khống chế bách thú? Bên kia bành lão sư lại nhịn không được thọc thọc trình chuyên viên eo, hỏi. Đây cũng là tinh thần dị năng tác dụng, mã lão sư tinh thần dị năng nhưng không có hiệu quả tốt như vậy. Trình chuyên viên một bên đùa nghịch trong tay loại nhỏ dụng cụ, một bên nhàn nhạt mà nói. Bất quá là tinh thần uy áp mà thôi, họ mã về điểm này bản lĩnh, như thế nào có thể lấy tới cùng vương so sánh với. Bành lão sư lại hỏi, người không luôn luôn đều là cấp tiến chủ chiến phái sao. Như thế nào giống như một chút đều không bài xích vương loại này nhân từ nương tay cách làm. Trình chuyên viên dùng kia chỉ đột ra tới đôi mắt, chừng mắt nàng. Ta lại không phải ngốc tử, có cái lý trí cường đại vương bảo hộ chúng ta quá thượng hào nhật tử, ai còn không muốn. Chẳng lẽ ta còn muốn chính mình tự tìm phiền phức. Ta cùng nàng kém đến quá xa tự nhiên sẽ không đi chịu chết. Bành lão sư nghe xong lời này, cười khẽ một tiếng. Người suy nghĩ cẩn thận liền hào. Ta cũng không hy vọng tương lai chúng ta lại nháo ra mâu thuẫn tới. Trình chuyên viên cười lạnh một tiếng. Ta tuy rằng tính tình cực đoan, nhưng cùng họ mã ngốc từ lại hoàn toàn bất đồng. Còn có thể phân rõ chủ và thứ. Bành lão sư rồi lại hỏi. Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, làm ra một loại kiểu mới virus đại quy mô phóng thích đến thâm nguyên thành, làm những người đó cũng nếm thử chúng ta phía trước chịu quá tội. Trình chuyên viên dùng đột ra tới đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói. Thật muốn có kia một ngày, vương liền trước một bước đem ta lộng chết. Người cho rằng nàng thật là cái loại này nhân từ nương tay người sao. Nàng chỉ có thể cho bộ phận nhân từ, đối họ mã cùng mật chi may, nhưng cho tới bây giờ không có nửa điểm do dự. Bành lão sư nghe xong lời này, cười đến ngửa tới ngừa lui, lại vỗ hắn bả vai nói. Người suy nghĩ cẩn thận liền hào, ta cũng không hy vọng lại có lão bằng hữu vô tội chịu chết. Nói, nàng liền đứng lên, chuẩn bị đi tìm thu nguyệt. Trình chuyên viên nhìn nàng bóng dáng, thầm mắng một câu. Đừng đem chính mình nghĩ đến quá thông minh. Người sau lưng làm ra những cái đó động tác nhỏ còn tưởng rằng có thể giấu giếm bao lâu. Còn không phải là tinh thần hướng dẫn sao. Cứ như vậy, hơi chút nghỉ ngơi một buổi trưa. Tới rồi buổi tối, đoàn người tiếp tục xuất phát. Có lùn chân lừa làm sức của đôi bàn chân, đi trước tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên có một đội dị năng giả quân đoàn chặn bọn họ đường đi. Người tới lớn tiếng chất vấn nói, các người rốt cuộc là người nào, như thế nào sẽ ở ban đêm mạo hiểm lên đường, ba tử ngày thường luôn luôn không thích những cái đó kiêu căng ngạo mạn nam nhân thúi. Từ biến thành nửa tang thi sau, nàng dị năng tiến bộ vượt bậc hiện tại cũng là hoàn toàn xứng đáng buồn hệ cao thủ. Hơn nữa có thu nguyệt ở phía sau áp trận, càng thêm có vài phần tự tin. Đường trường liền hỏi ngược lại, các ngươi lại là người nào, còn không phải cũng ở ban đêm lên đường sao? Dẫn đầu cái kia lớn tiếng nói, chúng ta là tân kim loại đoàn người, phụ trách cấp đoàn trưởng trước tiên khai đạo đã ngày đêm kiêm trình lên đường vài thiên. Nhưng thật ra các ngươi những người này, thật sự bộ dạng có chút khả nghi. Lúc này, bên kia có cái thị giác dị năng giả đột nhiên la lớn. Đội trưởng, mau đi thông chi đoàn phó, bọn họ chi đội ngũ này có tăng thi, hơn nữa không ngừng là một cái hai cái, rất nhiều người đều trở nên rất kỳ quái, thân thể ít nhất có một bộ phận đã tang thi. Hay là đây là tang thi vương đội ngũ? Nói xong lời cuối cùng, hắn thanh âm cơ hồ đều đang run dày. Tuy rằng đã rời đi thâm uyên thành thật lâu, nhưng tân kim loại đoàn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết hắc xa nữ vương mang theo tang thi vây công thâm uyên thành sự. Bên trong thành như vậy nhiều cao thủ liên hợp ở bên nhau mới miễn cưỡng đem hắc xa nữ vương bước lui. Bọn họ này đó 6-7 cấp quan đi trước sao có thể là nhiều như vậy tang thi đối thủ. Lúc này, đối diện có cái nữ nhân khoác áo đen, mang theo hoàng kim mặt nạ che mặt cưỡi một con màu bạc một sừng thú chạy đến tiến đến. Nữ nhân này trên người khí thế kinh người, chỉ cần chỉ là nhìn kim loại đoàn quan đi trước nhóm liếc mắt một cái, những người đó liền nhịn không được lùi lại vài bước. Liền ở những cái đó quan đi trước cho rằng chính mình chết chắc rồi thời điểm, nữ nhân lại đột nhiên mở miệng nói. Chúng ta chỉ là ốc đảo thượng di truyền giả, tối nay các ngươi nếu cho mượn nói ta liền tha các ngươi một con đường sống. Làm tân kim loại đoàn đoàn viên, bọn họ luôn luôn tôn trọng đoàn trưởng, lấy chính mình đoàn đội vì ngạo. Liền tính đứng ở tang thi vương trước mặt, biết rõ sẽ chết những người này cũng không muốn cúi đầu càng thêm không muốn rơi kim loại đoàn uy phong. Cầm đầu đội trưởng tuy rằng cũng sợ, lại vẫn là mở miệng nói. Các huynh đệ chúng ta không đi, sau lưng những cái đó quan đi trước cũng cùng kêu lên quát. Không mượn đường, lúc này sau lưng lại có cái nữ nhân đột nhiên mở miệng nói. Hảo chúng ta tha các ngươi qua đi, nhường đường. Đội trưởng vừa muốn phản bác quay đầu nhìn lại, lại là nhà mình nữ đoàn phó chư thơm mát. chương 149, như thế nào như vậy? Kim loại đoàn quan đi trước nhóm đương trường liền bất đồng ý. Chư thơm mát tuy rằng tuổi trẻ, nhưng nàng dị năng thập phần đặc thù, lực sát thương đại, phạm vi lại quảng, thường thường có thể vượt cấp đánh chết. Hơn nữa nàng cũng đủ hận trong khoảng thời gian ngắn liền dựa vào chính mình lực lượng xông lên bát cấp đỉnh lại là đoàn trưởng con gái nuôi ở đoàn trung là cực có danh vọng lúc này nàng đột nhiên mở miệng nói ta nói thả bọn họ qua đi liền thả bọn họ qua đi các ngươi muốn chính mình chịu chết không sao cả nhưng đoàn trưởng có chuyện quan trọng trong người ai cũng chỉ hoãn không được này kim loại đoàn thành viên rốt cuộc vẫn là trần chờ chư thơm mát ra lệnh một tiếng nhường đường những cái đó quan đi trước chỉ phải lui xuống dưới làm kia chi di chuyển đội ngũ đi qua Chư thơm mát trước sau đứng ở đội ngũ phía trước nhất, nhìn chăm chú vào những cái đó nửa người nửa thi thể quái vật. Đặc biệt là thấy cưỡi ở một sừng thú nữ nhân, nàng đồng từ không chịu khống chế mà rụt một chút. Nữ nhân chậm rãi từ chư thơm mát trước mặt đi ngang qua thậm chí đều không có nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái. Nhưng chư thơm mát cũng đã giống như điều khắc giống nhau, một ngốc ngốc mà đứng ở nơi đó, vừa động đều không thể động. Nàng đánh đáy lòng lạnh cả người, lạnh băng đến xương. Cũng không biết trải qua bao lâu chư thơm mát trước sau không có biện pháp khôi phục lại, nhưng trên người nàng lại tàn mát ra một cổ mê người bánh kem hương khí. Dẫn tới những cái đó nửa người nửa thi quái vật không ngừng mà nhìn về phía nàng, những cái đó quan đi trước cũng có chút không thể hiểu được. Chư thơm mát lại hơi rũ phía dưới, tùy ý nước mắt không ngừng mà rơi xuống đi. Nàng cả đời này tuy rằng ngắn ngủi, lại vô số lần đi đến quá ngã rẽ. Mỗi khi đều gặp được các loại lựa chọn tựa hồ về phía trước mại một bước đó là vực sâu. Nhưng Thu Nguyệt luôn là đứng ở nàng phía sau, đúng lúc kéo lên một phen. Khi đó trong nhà nàng bần cùng thậm chí ăn không đủ no, hai cái đệ đệ tổng bởi vì đã đói bụng khóc nháo không ngừng. Nàng mẫu thân ra ngoài công tác chịu người bóc lột kiếm không được mấy xu. Sau lại vẫn là Thu Nguyệt mang nàng chạy tới tranh mua giá đặc biệt gạo điền no người nhà bụng. Bọn họ một nhà hảo không đồng ý tìm được sinh hoạt tân hy vọng, phụ thân rồi lại chạy tới bức bách nàng. Chưa thơm mát từ đầu tới đuôi đều là tự nguyện tiếp thu dị năng cải tạo. Làm ra quyết định kia một ngày, nàng thỉnh Thu Nguyệt ăn đồ ăn vặt kia cũng là nàng duy nhất hào phóng một lần. Trước đó Thu Nguyệt thỉnh nàng ăn vô số lần dâu tây bánh kem. Ngay cả nàng hoàn toàn thức tỉnh dị năng thời điểm, đều là tản ra dâu tây bánh kem hương khí. Sau lại, nàng dị năng cải tạo thành công, trở nên không người không quỷ, ngay cả nàng chính mình đều chướng mắt chính mình. Nhưng Thu Nguyệt lại đem nàng nhặt về ra, làm nàng tắm giờ thay quần áo, cho nàng làm nóng hầm hợp đồ ăn. Ở nàng nhất tự thi thời điểm, Thu Nguyệt lại thoải mái hào phóng hướng người trong nhà, hướng nàng phụ thân giới thiệu. Đây là tiểu hình ta tốt nhất bằng hữu kia một khắc nàng mới cảm thấy chưa thơm mát mới cảm thấy nàng không phải quái vật nàng là người, nàng muốn làm cá nhân tưởng cùng Thu Nguyệt làm bằng hữu Sau lại, nàng lựa chọn ra khỏi thành lang bạc Thu Nguyệt tự mình cho nàng tiễn đưa còn giúp nàng chuẩn bị một đại phân lương khô. Chỉ ngóng trông nàng hào hào trở về. Đúng là bởi vì có bạn tốt chúc phúc chưa thơm mát mới có thể ở phía sau tới nguy cơ chung làm ra lựa chọn. Nàng phải làm cá nhân, nàng phải bảo vệ Thu Nguyệt phụ thân, bọn họ muốn cùng nhau trở lại thâm uyên thành đi. Đến lúc đó, nàng có thể đường đường chính chính đi đến Thu Nguyệt trước mặt đúng lý hợp tình mà đối mọi người nói. Ta là Thu Nguyệt tốt nhất bằng hữu ta hoàn toàn xứng đáng. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, lại lần nữa gặp mặt thế nhưng muốn lấy phương thức này cùng Thu Nguyệt quyết biệt. Thu Nguyệt như vậy một cái ôn nhu đến trong xương cốt người cũng đã không hề là người. Nàng như vậy một cái hát đến trong xương cốt người, lại còn tại đau khổ dẫy ruộng đương một người. Này chẳng phải là thực buồn cười sao? nặc đại một tòa thâm uyên thành từ đây không còn có người ở đêm khuyên nắm nàng độc thủ, đem nàng mang về nhà. Không còn có người thật cẩn thận mà đem các nàng chụp ảnh trung dán ở trên tường. Không còn có người, liền tính chính mình điều bệnh cũng sẽ giúp nàng chiếu cố mẫu thân cùng đệ đệ. Từ nay về sau, kia tòa thành không còn có người vướng bận nàng, cũng bị nàng sở khiên quài. Buồn cười chưa thơm mát, vẫn luôn cắn răng kiên trì, muốn đưa người tốt. Nhưng kết quả là, một không cẩn thận lại đem quan trọng nhất người đánh mất. Này thâm nguyên thành nơi đó đáng giá bọn họ này đó dị năng chiến sĩ thể sống chết bảo vệ. Đến nay rồi sau đó ôn nhu người đã chết, ngày nào đó, nàng có lẽ sẽ chết ở nàng lợi trảo dưới. Chư thơm mát đột nhiên cảm thấy nản lòng thoái chí nhưng mặc phía sau những cái đó quan đi trước lại ẩm ý lên. Có người nói, đoàn phó không nên trường người khác trí khí, diệt chính mình uy phong. Bên cạnh người lại nói nói, đoàn phó đây là nghĩ cách giữ được chúng ta tánh mảng. Vừa mới cách kia tang thi vương có thể thống lĩnh hơn một ngàn tang thi, nhất định có chỗ hơn người. Đoàn trưởng tới có lẽ còn có thể chiến thắng, chỉ bằng chúng ta mấy chỉ tiểu ngư tiểu tung, đơn giản là cho nàng đưa tinh hạch thôi. Chính là người chẳng lẽ còn tưởng cùng tang thi giảng đạo lý. Tránh được một mạng đã xem như vạn hạnh, hẳn là cảm tạ đoàn phó mới đúng. Lúc này, chư thơm mắt lại đột nhiên nói, hảo không cần nói nữa ta đi trước tìm đoàn trưởng hội hợp. Các ngươi những người này cũng trở về đi, quan đi trước lại hỏi. Nhưng chúng ta không phải hẳn là ngày đêm kiêm trình chạy về thâm Nguyên Thành đi sao? Chư thơm mắt lại nói nói. Đã không cần, nói xong cũng không nhiều lắm làm giải thích nàng cưỡi lên huyền phù xe, liền trở về đi. Bị lưu lại kín người đầu mờ mịt, lúc này lại thấy cách đó không xa, hiện lên điểm điểm ánh sáng. Người đến là cái hiếm thấy quan hệ dị năng giả, mở miệng liền hỏi nói. Các ngươi là tân kim loại đoàn. Trên người hắn quần áo sớm đã cũ nát bất kham, giống như kỳ quái giống nhau, nhưng hắn lại không muốn dừng lại tu trình. Trên mặt hắn mang theo một mặt khổ quái mỉm cười, xem đến người khác có chút sờn tóc gáy. Cầm đầu quan đi trước đội trưởng vội vàng đáp, không tồi, chúng ta là tân kim loại đoàn. Có đoàn trưởng chống lưng, hắn cuối cùng nhiều vài phần tự tin. Người nọ sắc mặt hơi hơi đổi đổi, lại đối bọn họ nói. Hôm nay việc không được đối người khác nhắc tới ngừa câu. Nếu nếu ai nói ra đi ta không ngừng xả đoạn các ngươi đầu lưỡi liền sẽ không buông tha các ngươi người nhà Đây là lấy tới ác ma Quan đi trước nhóm sợ tới mức không thở nổi Nhưng cố tình bọn họ rồi lại biết người này lời nói đều là nghiêm túc Liền ở bọn họ không ngừng như thế nào trả lời thời điểm Người nọ lại hóa thành điểm điểm ánh sáng nháy mắt liền chạy xa Quan đi trước nhóm lúc này mới nhẹ nhàng thở ra Người này như thế nào so tang thi vương còn không nói lý này đoàn trưởng con rể cũng là quan hệ dị năng giả đi, giống như kêu thịnh dục nghe nói hắn từng bằng vào nhất cử chi lực ngăn trở tang thi vương, lại tưởng tượng đoàn phó cùng đoàn trưởng nữ nhi là khuê mật, nàng luôn luôn thực thích nói đến đoàn trưởng nữ nhi, có đôi khi còn sẽ nhịn không được bênh vực kẻ yếu tổng nói cái nào thịnh dục lại có gì đặc biệt hơn người có thể cưới được thu nguyệt chỉ do nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thu nguyệt gả cho hắn xem như thấp gả cho. Trong lúc nhất thời, đội trưởng rốt cuộc thông suốt nhưng mà hắn lại không dám cùng này đó thủ hạ nói rõ. Chỉ có thể phân phó nói, hôm nay buổi tối phát sinh sự tình ai cũng không được tiết lộ đi ra ngoài. chương 150, đã nhiều ngày thu phụ mắt trái vẫn luôn nhảy đến lợi hại ăn không ngon cũng ngủ không yên. Nếu không phải vì sớm chút chạy về thâm yên thành, hắn thậm chí đều phải chống đỡ không được. Thu phụ chưa bao giờ là cái loại này có giã tâm nam nhân. Từ trước hắn lớn nhất tâm nguyện là cùng thê tử cùng nhau, đem bọn nhỏ nuôi dưỡng thành người. Trước nay không nghĩ tới, ở loạn thế trung thành tựu một phen bán nghiệp. Thê tử qua đời sau, đem hắn hơn phân nửa tâm hồn đều cấp mang đi. thu phụ vẫn luôn vô pháp tỉnh lại lên, thậm chí nhiều lần nghĩ tới chi bằng đã chết sạch sẽ. Đã chết có lẽ là có thể cùng thê tử đoàn tụ. kia đoạn thời gian, hắn chán ngán thất vọng cả người suy sút hơn phân nửa. Đại nữ nhi chưa từng có mắng qua hắn, chỉ trích hắn, ngược lại bằng bản thân chi lực chống đỡ toàn bộ thu ra. Còn một chút đem hắn tâm ấm lại đây, làm hắn nhơ tới ứng tẫn trách nhiệm. Thu nguyệt kia nha đầu duy nhất một lần ngỗ nghịch hắn, vẫn là đưa cho nàng làm dị năng cải tạo tiền, ở chợ đen cho hắn mua một cái cửu cấp kim hệ tinh hạch. Vì chuyện này, bọn họ cha con hai bạo phát một lần xưa nay chưa từng có khắc khẩu. Tu Nguyệt khóc lóc cầu hắn, vô luận như thế nào đều phải đem tinh hạch dùng trên người hắn thì độc đã kéo không nổi nữa. Thu Phụ lúc ấy đã sinh khí nàng không quý trọng chính mình tiền đồ, lại hận nàng một lòng chỉ lo hắn cái này vô dụng cha, lại sẽ không yêu quý chính mình. Khi đó, hắn nghĩ vô luận như thế nào cũng muốn lại đi cánh đồng hoang vu lang bạt một phen. Liền tính đua cũng muốn cấp nữ nhi đua ra một cái tương lai. Lại không nghĩ rằng, hắn bị thôi bạch ngọc làm hại thiếu chút nữa chết ở cánh đồng hoang vô thường. Sau lại cuối cùng đỉnh lại đây, hắn lại may mắn thành thâm uyên thành nửa bức thập cấp đệ nhất nhân. Không thể hiểu được mà thành thâm uyên thành đại anh hùng, lại thuận nước đầy thuyền lên làm tân kim loại đoàn đoàn trường. Từ đầu tới đuôi thu phụ chỉ là thuận thế mà làm. Hắn nhận định chỉ cần chính mình rời đi thâm uyên thành, mặc kệ bất luận cái gì một phương đều sẽ kiêm kỵ hắn thế lực tất nhiên không dám lại đối hắn con cái xuống tay. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính lại không có tính đến tang thi vây quanh thâm uyên thành. Hắn yêu nhất nữ nhi chúng T43, mà thâm uyên thành người cương nhiên liền ba ngày đều không muốn để lại cho hắn nữ nhi trực tiếp liền đem hắn tiểu nguyệt bức cho đi xa ốc đảo. Hắn cái này đương cha có ích lợi gì, lên làm thâm uyên thành anh hùng có ích lợi gì, nửa bước thập cấp lại có ích lợi gì, kết quả là còn không phải một ngày ngày lành cũng chưa làm hắn nữ nhi quá. Thù phụ thậm chí không dám tưởng thịnh dục có hay không bắt được T-43 giải dược. Tiểu Nguyệt nàng hiện tại vẫn là nhân loại sao. Hắn kỳ thật sớm đã có dư cảm nữ nhi cùng thê tử giống nhau đều cách hắn đi xa. thu phụ trong tay cánh đồng hoang vô tạp chí nháy mắt biến thành kim loại cầu càng xúc càng nhỏ cuối cùng biến mất ở hắn trong lòng bàn tay. Lúc này ngoài cửa hộ vệ đột nhiên tiến vào báo cáo. Báo cáo đoàn trưởng chưa đoàn phó đã trở lại nói là có chuyện hướng ngài hội báo không biết là từ khi nào bắt đầu đoàn trưởng đầy đầu hắc ti biến thành đầu bạc thậm chí ngay cả lông mày cũng nhiễm một tầng bạc chất kim loại ánh sáng đoàn trưởng cả người tựa như mã lên một tầng kim loại áo giáp không bao giờ giống ngày xưa như vậy thân thiết hiện tại các hộ vệ lại nhìn thấy đoàn trưởng đều có chút hãi hùng khiếp vía tổng lo lắng ngay sau đó đoàn trưởng liền sẽ bùng nổ nhưng mà thua phụ lại nhàn nhạt mà nói làm tiểu hình vào đi Không bao lâu chưa thơm mắt rốt cuộc đi đến, lại bên ngoài nàng không có chảy xuống một giọt nước mắt, nhưng ở nhìn thấy thu phụ kia một khắc nàng nước mắt lại hoàn toàn vỡ đê. Trong nháy mắt kia thu phụ cơ hồ là không nghĩ làm tiểu hình mở miệng. Nhưng mà tiểu hình vẫn là nói, cha nuôi ta vừa mới thấy thu nguyệt, nàng ở đâu, rời đi kim loại đoàn trong phạm vi thu nguyệt cưỡi một sừng thú dần dần thả chậm tốc độ đi theo đội ngũ mặt sau. Nàng kỳ thật cũng không muốn lấy phương thức này cùng tốt nhất bằng hữu cáo biệt. Chỉ tiếc bọn họ trông quy vẫn là biến thành người lạ người. Thu Nguyệt nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, xuyên thấu qua bóng đêm cái gì đều thấy không rõ, nhưng mà nàng lại biết chính mình cùng người yêu thân nhân bằng hữu càng ngày càng xa. A tử thấy nàng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Đang muốn qua đi an ủi Thu Nguyệt vài câu, lại thấy có một chiếc kim loại huyền phù xe, đơn thương độc mã đuổi theo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dừng bước, không có biện pháp người tới trên người kia cổ dị năng uy áp cường dọa người. Mọi người không thể không làm ra phòng bị trạng thái. Duy độc Thu Nguyệt khống chế được một sừng thú trở về chạy tới. Bành lão sư vội vàng hô một tiếng. Vương, a tử lại nói nói. Đừng hô, là Thu lão sư tới. Cương nhiên là Thu Nguyệt phụ thân mọi người ngây ngần cả người. Quả nhiên kia chiếc huyền phù xe ngừng ở Thu Nguyệt trước mặt. Thu phụ từ trên xe nhảy xuống tới. Thu Nguyệt cũng yên lặng xuống ngựa bắt lấy hoàng kim mặt nạ. Lúc này thu phụ sớm đã đem kim loại dị năng luyện đến cực hạn trên người tự mang một tầng kim loại, nói là sắt thép đúc thành hán từ cũng không quá. Nhưng vừa thấy đến hắn nữ nhi, lại nhịn không được lão lệ tung hoành. Hắn mở miệng hỏi, nếu không phải tiểu hình nói cho ta, người có phải hay không đều không muốn cùng cha ngươi thấy thượng một mặt. Thấy cũng bất quá là làm ngài thương tâm, tàng thi hóa thu nguyệt đã là sẽ không lại rơi lệ, chỉ có thể ách giọng nói an ủi nàng phụ thân. Tu phụ lại tiến lên, đem Thu nguyệt gắt gao mà ôm vào trong ngực khóc lóc nói. Những người đó đối nữ nhi của ta đều làm cái gì? Như thế nào liền đem ngươi bước đến này phân thưởng? Thịnh dục hắn lại đang làm cái gì? Lúc trước muốn cưới ngươi thời điểm, không phải bảo đảm quá hắn liều chết cũng sẽ bảo hộ ngươi sao? Nhưng kết quả là, hắn lại làm cái gì? Ta cũng là trên đời này nhất hỗn đàn người nhu nhược đến cuối cùng, liền nữ nhi của ta đều hộ không được. Thu phụ cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế, mắt thấy dị năng cũng muốn đi theo bạo tàu. Hắn đã là nửa bước thập cấp một khi khống chế không tốt dẫn tới tinh hạch bạo liệt đừng nói này 800 người toàn bộ phạm vi mấy cây em đều sẽ hoàn toàn hủy diệt rất nhiều năm đều sẽ không có một ngọn cỏ. Nhưng thu phụ tâm đều nát cảm xúc đã là tuyệt vọng tới rồi cực điểm. Căn bản là không nghĩ khống chế chính mình dị năng, vẫn là thu nguyệt không đành lòng thấy phụ thân như vậy khổ sở sử dụng tinh thần dị năng. Trong lúc nhất thời Thu Phụ lại thấy Thê Tử cũng thấy nho nhỏ Thu Nguyệt. Thu Nguyệt là hắn đứa bé đầu tiên, hơn nữa lớn lên lại giống Thê Tử. Thu Phụ vẫn luôn đều rất thương yêu nàng. Ở Thu Nguyệt khi còn nhỏ, Thu Phụ thực thích đem Thu Nguyệt ôm vào trong ngực làm nàng cưỡi ở chính mình trên cổ. hận không thể đem sở hữu tốt đẹp chờ mong, đều ký thác ở Thu Nguyệt trên người. Này phân ái cũng không có bởi vì Thu Nguyệt vô pháp thức tỉnh dị năng mà đình chỉ. Tương phản thu phụ bắt đầu dặn dò trường tử thu dương, muốn hắn tương lai vô luận như thế nào cũng muốn hào hào chiếu cố thị tì. Chuyện cũ từng mặt giống như đèn kéo quân giống nhau ở thu phụ trước mặt hiện lên. Lúc này, lại thu nguyệt nói, ta này 18 năm vẫn luôn quá đến so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc. Ba ba, người cùng mụ mụ vẫn luôn thực yêu ta các đệ đệ mụi mụi cũng đều thực hào. Còn có thịnh dục ta thật cao hứng đời này có thể cùng hắn tương ngộ. Ta đời này không có bất luận cái gì tiếc nuối, chẳng sợ ở cuối cùng một khắc ta cũng chưa từng hối hận quá. Vô luận khi nào ta nhớ tới thâm yên thành đều chỉ có hạnh phúc ký ức. Thực xin lỗi, ba, lần này ta lại tùy hứng ta không có tuân thủ ước định chờ thịnh dục lấy tới giải dược. Ba, từ nhỏ ngươi vẫn luôn dạy ta, muốn bình đẳng mà đối đãi người khác phải có một viên phân biệt đúng sai tâm. Sau khi lớn lên ta phát hiện rất nhiều chuyện cùng ta tưởng không giống nhau. Từ trước ta luôn muốn chờ 10 năm cũng hảo 20 năm cũng hảo trung quy sẽ có một cái anh hùng xuất hiện, hắn sẽ thay đổi thâm uyên thành hết thảy bất công. Đến bây giờ ta mới hiểu được lại đây, có một số việc người khác đều làm không tới, chỉ có thể ta tới làm. Ta là tự nguyện biến thành tang thi vương, ta muốn mang theo này đó thủ hạ rời đi nơi này. Ta thưởng cho bọn hắn sáng tạo cơ hội, làm cho bọn họ nghiên cứu giải dược chung có một ngày những người này sẽ một lần nữa biến trở về nhân loại. Tu Phụ nghe xong những lời này chẳng những sẽ không cảm thấy kiêu ngạo ngược lại hung hăng mà mắng Thu Nguyệt. Người có phải hay không ngốc từ, ta lúc trước như thế nào liền không giáo hội ngươi, làm người nên ích kỷ bảo toàn chính mình liền xong rồi. Người làm sao khổ biến thành như vậy, Tu Phụ biên khóc biên mắng, cố tình chính hắn chính là người như vậy, hắn nữ như tự nhiên cũng biến thành như vậy. Này lại oán được ai, lúc này Thu Nguyệt còn nói thêm. Bà ta cùng tịnh dục ước hảo chúng ta không ly hôn cũng không chia tay. Cho nên, ngươi coi như ta đi lữ hành, tương lai một ngày nào đó, chúng ta sẽ một nhà đoàn tụ. Trước đó, thỉnh người chiếu cố hảo tự mình, thu phụ không tha mà nhìn nàng, thu nguyệt còn nói thêm. Phụ thân ta là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, mặc kệ tương lai thế nào, ngài đều sẽ hảo hảo. Cũng sẽ chiếu cố hảo thu dương bọn họ, thu phụ trung quy vẫn là gật gật đầu. Thu Nguyệt lại giống cách đó không xa nhìn thoáng qua còn nói thêm. Đưa đến nơi này là đủ rồi, về sau lộ ta chính mình đi thôi. Thu Phụ lại lấy ra một quyền bút ký cho Thu Nguyệt. Nơi này hẳn là có người muốn đi địa phương. Thu Nguyệt gật gật đầu. Kia hảo, ba ta phải đi. Thu Phụ không nói gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn chăm chú hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới đưa nữ nhi rời đi, là như thế này một kiện bất đắc dĩ lại vô lực sự tình. chương 151 Nghe đồn ở cánh đồng hoang vô cuối có gian rừng trúc tiệm ăn, liền tọa lạc ở khắp nơi ma thú cùng độc vật trong rừng. Từng có săn thú đoàn đội nhân lọt vào tang thi vây công, chớ vào cánh rừng. Đã chịu độc vật công kích thành viên đã chết hơn phân nửa. Dư lại người cũng cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng kế tiếp phát sinh sự tình lại vượt quá mọi người tưởng tượng. Bọn họ gặp một con vương già cấp bậc kim tông mau sư hổ thú. Người sống sót đều cho rằng bọn họ sẽ trở thành sư hồ thú bữa tối. Ai thành tưởng kia sư hổ thú không những không có ăn bọn họ ngược lại đem bọn họ đưa tới một chỗ rừng trúc tiệm ăn. Rất giống cái điếm tiểu nhị dường như, như hổ rình mồi mà dẫn bọn họ ngồi ở trước bàn cơm thậm chí ngậm phân thực đơn cho bọn hắn xem. Nhìn giấy chất thực đơn thượng nước miếng dấu vết người sống sót trong lòng cỏng rơm cuối cùng cũng bị áp suy sụp. Bọn họ thậm chí cảm thấy này đầu sư hổ thú chỉ sợ sớm đã thành tinh chuẩn bị trước đem bọn họ uy no, lại ăn luôn bọn họ. Nhưng bọn họ thật sự đói là liền tính muốn chết cũng muốn đương cái no ma quỷ. Vì thế, người sống sót sôi nổi điểm mấy cái tưởng nghiệm hồi lâu quê nhà đồ ăn. Sư hổ thú hàm thực đơn đi xuống, không bao lâu, lão bản nương liền đem đồ ăn bưng ra tới. Mọi người vừa thấy, này lão bản nương tuổi còn không đến 20 tuổi, da bạch như thuyết, doanh nhuận tựa ngọc ngũ quan thanh lệ thoát tục tựa như trăng non sinh vượng Đặc biệt là cặp mắt kia, giống như thanh tuyển giống nhau, thanh triệt sạch sẽ. Tại đây loại nghèo túng tần chết hết sức có thể ở cánh rừng chung gặp được như vậy tiểu tiên nữ. Trong lúc nhất thời, sở hữu người sống sót đều sinh ra nào đó ảo giác thật giống như bọn họ đã được cứu trợ dường như. Cố tình kia đầu sư hổ thú trước sau đi theo tiểu lão bản nương tả hữu ngẫu nhiên liếm móng vuốt tự hồ ngay sau đó, liền sẽ đem bọn họ ăn tươi nuốt sống. Mà kệ nói như thế nào, Mỹ thực trước mặt tưởng quá nhiều cũng là dư thừa. Những người này chỉ lo điên cuồng lùa cơm, chỉ hận không có thể dài hơn ra một bộ dạ dày tới. Này tiểu lão bản nương làm đồ ăn, không khỏi ăn quá ngon. Sau khi ăn xong tiền là cần thiết phó. Giá cả tương đương với thâm nguyên thành gấp 3, có chút thiên quý, lại thập phần đáng giá. Thành thành thật thật thanh toán tiền, người sống sót nhưng vẫn lòng còn sợ hãi, tổng cảm thấy sư hổ thú quay đầu lại, liền sẽ tới ăn bọn họ. Không nghĩ tới này hung thần ác sát điếm tiểu nhị, lại chỉ là lại đem bọn họ đường cũ đưa ra cánh rừng, cũng không có đối bọn họ hạ miệng. Này đó người sống sót cũng giống như là một hồi mộng đẹp giống nhau. Sau lại, rừng trúc tiệm cơm liền biến thành cánh đồng hoang vô thượng truyền thuyết chi nhất. Vũ Văn Bách ở cánh đồng hoang vô thượng lang bạt mười mấy năm tự nhiên đã sớm nghe qua những cái đó truyền thuyết, lại không nghĩ rằng hắn cương nhiên đánh bậy đánh bạ cũng tới rồi này rừng trúc tiệm ăn. Ở hắn bị thương nặng gần chết hết sức, đồng dạng cũng là trong truyền thuyết sư hổ thú cho hắn mang lộ. Đến nỗi vị kia lão bản nương cho hắn đưa lên đồ ăn, thậm chí không có ngẩng đầu liếc hắn một cái, đảo giống không quen biết giống nhau. Nhưng mà Vũ Văn Bách thấy nàng gương mặt kia, cả người ngây ra như phỗng. Đây là Thu Nguyệt, mấy năm nay, hắn chưa từng có quên quá Thu Nguyệt. Có lẽ bởi vì Thu Nguyệt là hắn niên thiếu khi khát khao đối tượng. Sau lại Thu Nguyệt xảy ra chuyện khi, hắn cũng từng thương cảm một hồi, hận ông trời bất công. Như vậy tốt nữ hài, lại rơi vào như vậy kết cục. Nhưng Vũ Văn Bách chỉ biết Thu Nguyệt bị người đuổi ra thâm uyên thành, liền không còn có nàng bất luận cái gì tin tức. Lại không có nghĩ đến Thu Nguyệt cư nhiên vẫn luôn tồn tại còn khai như vậy một nhà như vậy tiệm cơm. Lúc này Vũ Văn Bách sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên. Nhưng Thu Nguyệt trên người thời gian lại ngừng ở nàng tốt nhất niên hoa. Vẫn là như 18 tuổi như vậy thanh xuân mạo mỹ. Đáng tiếc mộng đẹp dễ dàng tỉnh, Vũ Văn Bách thực mau liền phát hiện trong đó chân tướng. Thu Nguyệt thời gian là bị mạnh mẽ lưu tại 18 tuổi, nàng sớm đã không hề là từ trước nàng. Nghĩ đến Thu Nguyệt trên người phát sinh những cái đó sự tình. Hắn không tránh được cúi đầu thở dài. Kết quả là Thu Nguyệt vẫn là hủy ở kia tòa trong thành. Cũng không có kỳ tích phát sinh. Vũ Văn Bách cũng không có trực tiếp vạch trần, mà là cúi đầu từng mụm từng mụm ăn luôn Thu Nguyệt vì hắn chuẩn bị đồ ăn đây là niên thiếu khi hắn tưởng cũng không dám tưởng sự tình nhưng mà hiện tại lại lấy phương thức này mộng đẹp trở thành sự thật vũ văn bách cũng không có quá mức rối rắm hắn đã thỏa hiệp hơn phân nửa đời vẫn luôn dựa theo người khác tiêu chuẩn mà sống tiếp thu dị năng cải tạo cũng hảo biến thành cao thủ cũng hảo làm gia tộc quân cờ cũng hảo bắt đầu cầm quyền cũng hảo gia tộc thế lực bị suy yếu cũng hảo săn thú đội lần nữa giảm nhỏ cũng hảo vũ văn bách vẫn luôn bị bức nhượng bộ Trước đó vài ngày, hắn còn ở đoàn viên tập thể thượng thư kháng nghị hạ ký xuống đồng ý thư từ đây bọn họ đoàn chính thức thoát khỏi bách ra, không hề cung cấp nuôi dưỡng những cái đó vô dụng sâu mọt. Ngắn ngủn mười mấy năm, Vũ Văn Bách chính mắt chứng kiến thịnh dục ở thu nguyệt bị đuổi ra thâm uyên thành lúc sau, là như thế nào từng bước một biến thành quang chi vương. Nói thịnh dục không có trả thù, dù sao Vũ Văn Bách là không tin. Thịnh dục là một chút một chút đem thâm uyên thành những cái đó lớn lớn bé bé gia tộc đẩy vào tuyệt cảnh Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, cơ hồ toàn dân đều ở kêu gọi kêu gọi thịnh dục bước lên vương tòa. Ở ăn xong cuối cùng một ngụm cơm lúc sau, Vũ Văn Bách cũng không có vội vã rời đi. Tương phản, hắn đầu óc nóng lên, làm ra thiếu niên thời đại vẫn luôn muốn làm, lại chuyện không dám làm. Thu Nguyệt mấy năm nay ta vẫn luôn không có đã quên ngươi. Liền tính ngươi là tang thi cũng không cái gọi là ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Hắn là cựu cấp thanh hệ dị năng giả, liền tính là bình đạm vô vị thông báo, nói ra lại cũng có khác một phen động lòng người. Nhưng mà Thu Nguyệt chỉ là mặt vô biểu tình mà nhìn hắn còn nói thêm. Ta có phải hay không nên cảm kích ngươi này phiên thâm tình hậu ái. Người có phải hay không cảm thấy ta đều biến thành tang thi, nên tiếp thu ngươi thổ lộ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt. Chỉ tiếp thực xin lỗi, ở ta trong mắt ngươi chẳng qua là một miếng thịt thôi. Nói Thu Nguyệt còn liếm liếm môi. Vũ Văn Bách nghe xong này phiên hồi phục sau trên cổ lông tơ đều căn căn đứng chồng ngược lên. Quả nhiên tang thi cùng nhân loại chi gian không có tình yêu. Nhưng hắn lại không cam lòng, lại mở miệng hỏi. Như vậy thịnh dục đâu, hắn chi với ngươi cũng là một miếng thịt sao? Vẫn là nói, ngươi đã đem hắn quên hết. Thu Nguyệt lại lắc đầu nói. Sao có thể, ngươi chỉ là đồ ăn, hắn lại là ta ái nhân. Chúng ta nói tốt muốn quá, không rời không bỏ quá cả đời. Ta liền sẽ bồi hắn cả đời, thiếu một ngày, thiếu một giờ, thiếu một phút đều không tính cả đời. Nói, nàng cặp kia con ngươi đột nhiên ngưng tụ lại một đoàn sương mù. Vũ Văn Bách bị sợ hãi, sợ thu nguyệt đột nhiên trở mặt sẽ đem hắn ăn luôn. Bên cạnh kia chỉ sư hổ thú cũng đã táo bạo mà đứng lên, sát khí bắn ra bốn phía. Vũ Văn Bách không cấm có chút nản lòng thoái trí thầm nghĩ hắn mạng nhỏ đại khái liền thua tại nơi này. Lúc này, lại có cái mang theo Hoàng Kim mặt nạ nam nhân, vài bước liền vào tiệm cơm hướng về phía Vũ Văn Bách miệng vỡ mắng. Hảo ngươi cái Vũ Văn Bách cư nhiên thời thời khắc khắc đều tưởng thông đồng lão bà của ta. Mật chi mai không làm chết ngươi ta lại muốn làm chết ngươi. Vũ Văn Bách nhìn kia trương Hoàng Kim mặt nạ, nửa ngày mới mở miệng nói. Ngươi, ngươi là Thịnh Dục, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thịnh Dục lại nói, ta hồi chính mình ra tới cùng ngươi có quan hệ gì? Thu Nguyệt nhìn hắn một cái, liền xoay người đi sau bếp. Nhưng Thu Nguyệt nàng đã là tang thi vương. Vũ Văn Bách Dôn giọng nói, kia nàng cũng là lão bà của ta ta liền chưa từng có tính toán buông tay. Nhưng người là Thái Dương Vương, Thầm Uyên Thành Chi Vương, là mọi người thần tượng. Người thay đổi toàn bộ Thầm Uyên Thành, suy yếu gia tộc đặc quyền, đề cao phi dị năng giả phúc lợi. Người bị tiên đoán sẽ trở thành sự thượng mạnh nhất vương, nhưng kết quả là người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thịnh dục cười lạnh tháo xuống mặt nạ, tới rồi hôm nay, ta còn là đánh đáy lòng chán ghét kia toà thành cùng với trong thành người. Liền tính nó ngày mai liền biến mất cũng cùng ta không quan hệ. Nhưng người làm như vậy nhiều chuyện, Vũ Văn bách vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Thịnh dục lại đương nhiên mà nói, ta cũng không ái nhân loại, chỉ ái thu nguyệt. Thu nguyệt hy vọng ta là người tốt, ta đây chính là người tốt. Ở trong lòng nàng ta là thay đổi thế giới đại anh hùng, như vậy ta chính là đại anh hùng. Ta cả đời này chỉ vì thu nguyệt, nghe xong thịnh dục tuyên ngôn, vũ văn bách cả người đều hôn hôn trầm chầm, chầm. Ngày đó, hắn thậm chí không biết chính mình như thế nào rời đi. Nhưng chờ hắn ra rừng trúc lại đã là một khác phó quang cảnh. Thủ hạ tìm được hắn, đối hắn nói. Quang chi vương không biết như thế nào tới rồi bên này, hắn quả nhiên là chúa cứu thế tùy tay liền đã cứu chúng ta tánh mạng còn đem hắc xa nữ vương lại cấp chùy đã chết. Còn có một ít tuổi trẻ thủ hạ nhịn không được cảm thán nói. Hiện tại, trừ bỏ tỏa trấn bắc bộ cánh đồng hoang vô kim loại chi vương, cũng liền quang chi vương hành sự nhất lỗi lạc. Nơi nào dùng ám chi vương, vẫn luôn kinh doanh chợ đen sinh ý, còn nói cái gì muốn phát triển khoa học kỹ thuật thay đổi nhân loại. Vũ Văn Bách nhìn trên mặt tràn ngập sùng bái các tiểu đệ chỉ nghĩ làm cho bọn họ hào hào đi tẩy tẩy đôi mắt. Vừa mới quang chi vương còn ở trước mặt hắn kêu gào tưởng đem toàn thâm uyên thành đưa vào địa ngục đâu. chương 152 Thu Nguyệt giống như thường lui tới giống nhau, bưng lên đồ ăn. Lần này lại không có rời đi, mà là ngồi vào bàn ăn đối diện giúp đỡ khách nhân thịnh hào cơm. Tiểu hình tiếp nhận bát cơm, mới mở miệng hỏi, gần nhất có khỏe không? Thu Nguyệt thuận miệng nói, lão bộ dáng tháng trước Thu Vân lại đưa tới một ít người, giao cho trình chuyên viên nghĩ cách trị liệu đâu. Tiểu hình thở dài, không nghĩ tới những cái đó gia tộc đều bị thịnh dục lan lộn thành như vậy, cư nhiên còn dám đánh ý đồ xấu. Thật đúng là không biết sống chết. Đúng rồi, phía trước lại có một bộ phận người chạy đến kim loại thành tới, xin trường kỳ định cư. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn nguồn 10 năm kim loại thành phát triển đến đã không thể so thâm uyên thành kém. Tiểu Nguyệt ta tới phía trước nghĩa phụ còn làm ta tiện thể nhắn cho ngươi, hiện tại chúng ta bạn bè thân thích đều định cư đến kim loại thành. Bên kia cũng không có gì lung tung rối loạn sự tình. Nghĩa phụ liền muốn hỏi ngươi, nguyện ý hay không mang theo những người đó dọn đến kim loại thành đi. Thu Nguyệt nghe xong lời này, nhìn nhìn ngoài cửa sổ dừng chút lắc đầu nói. Chúng ta ở bên này khá tốt này không phải còn khai tiểu thực cửa hàng, cũng coi như là đạt thành tâm nguyện. Nói nữa, những cái đó hài từ đều trưởng thành, cũng có từng người ý tưởng, ở làm bọn họ muốn làm sự này liền vậy là đủ rồi. Ai ngờ ta, liền tới ta tiểu thực cửa hàng ngồi ngồi xuống, lại đầy tâm sự, này không phải cũng khá tốt sao. Tháng trước Thu Dương còn tới bên này tiểu ở một đoạn nhật tử còn giúp chúng ta tạo một chiếc thuyền lớn. Liền kém một ít linh kiện, hắn trở về tìm hỏa lão ra từ nghĩ cách. Thu Dương nói, hắn muốn mang người ra biển, đến bên ngoài nhìn xem một khác phiến đại lục có là bộ dáng gì. Tiểu hình thở dài, Thu Dương hiện tại là càng ngày càng dã ta đều đã hai năm chưa thấy được hắn. Lần trước cha nuôi nhắc tới hắn, còn nói. Không nghĩ tới Thu Dương sau khi lớn lên, cư nhiên cùng Vũ Văn Duệ trí thú hợp nhau, căn bản chính là cái không chịu ngồi yên tính tình. Móc lửng Thu Nguyệt cười cười, lại hỏi, đúng rồi Thu Tinh thế nào? Còn đang liều mạng thăng cấp sao? Cũng không phải là kim loại thành người đều cảm thấy Thu Tinh tính cách bình tĩnh quyết đoán, không ngừng dị năng lợi hại, làm người cũng thập phần đáng tin cậy chính là nhất bỏng người thừa kế. Trà nuôi cũng tưởng sớm một chút lui ra tới, cũng nơi nơi nhìn xem. Đáng tiếc Thu Tinh căn bản không nghĩ nhận ca chỉ say mê thăng cấp. Tiểu Hinh lại hỏi, đúng rồi Thu Tinh còn không có tới xem qua ngươi đi. Thu Nguyệt lắc lắc đầu, lúc trước là ta bị thương nàng tâm, kia hài từ mạnh miệng mềm lòng, nhất chiếu cố ta đến cuối cùng ta lại làm nàng thất vọng rồi. Tiểu Hinh lại nói, nào có sự Thu Tinh mới sẽ không thật sinh ngươi khí. Có thể là bởi vì nàng không có thể đột phá nửa bức thập cấp ngựa ngùng lại đây gặp ngươi đi. Đúng rồi, lần này song bào thai cùng tiểu tuyết đều nháo muốn tới xem ngươi. Nhưng cha nuôi lại muốn bọn họ dựa vào chính mình bản lĩnh tới, nhưng đem kia mấy cái tiểu nhân tức giận đến quá sức. Thu Nguyệt cúi đầu khẽ cười nói, bọn họ cái này tuổi, đã xem như không tồi. Tiểu hình gật gật đầu, bọn họ tam huynh muội săn thú đoàn cũng coi như có chút thanh danh. Đúng rồi, nghe nói thịnh dục gần nhất lại đem thâm yên thành những cái đó lão nhân cấp thu thập. Thịnh dục đã không ngừng một lần công khai phóng lời nói, hắn đã có thê từ, sẽ không lại khác cưới nữ nhân khác. Nhưng hiện tại thâm uyên thành bên ngoài địa phương, trừ bỏ chúng ta kim loại thành thu vân cánh đồng hoang vu chợ đen. Trừ cái này ra, gần mấy năm có vài cái săn thú đoàn bắt đầu noi theo cha nuôi, chiếm cứ một mảnh ốc đảo, làm theo ý mình, không hề tiếp thu thâm uyên thành pháp lệnh. thâm uyên thành những cái đó lão nhân, liền đem hy vọng ký thác ở thịnh dục trên người. Cho nên luôn là biến đổi phương, buộc thịnh dục lưu lại con nối dõi. Trước kia mấy năm cha nuôi hận độc thịnh dục căn bản không muốn đề tên của hắn mấy năm nay cũng chậm rãi có thể thông cảm hắn. Cha nuôi nói các ngươi hai cái cao hứng liền hào. Thu Nguyệt rũ xuống hai chồng mắt nói, cũng không phải là hai chúng ta như vậy liền khá tốt. Ngày thường từng người vội vàng chính mình sự tình, nhàn rỗi xuống dưới, liền gặp nhau một chút. Kỳ thật cùng thâm yên thành những cái đó người thường ra đều không sai biệt lắm. Tiểu Hinh rồi lại hỏi, người liền không nghĩ tới cùng thịnh dục hồi thâm uyên thành đi. Khi cách lâu như vậy thâm Nguyên thành người sớm đã đã quên ngươi diện mạo. Hơn nữa thịnh dục uy vọng như vậy cao, liền tính đem ngươi mang về cũng không ai dám nói cái gì. Thu Nguyệt lại khẽ cười nói, nhưng ta cũng là tang thi vương, cũng có chính mình sự tình ta cũng không tưởng từ bỏ. Tiểu Hinh trong lòng hơi hơi phát đau, rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút không đủ viên mãn. Nhưng lại vô lực thay đổi cái gì, chỉ phải lại thay đổi đề tài. Đúng rồi, Thu Nguyệt ta lần này tới chính là tưởng nói cho ngươi ta tính toán kết hôn. Thu Nguyệt cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi trung quy vẫn là bị đằng ca kia viên si tâm đả động. Tiểu hình đỏ mặt nói, cũng chính là có chuyện như vậy đi. Kỳ thật từ dị năng cải tạo lúc sau ta liền hoàn toàn chặt đứt cái kia ý niệm Nhưng đằng cả nói, hắn trời sinh mang thứ cùng ta là chú định một đôi. Ngay từ đầu ta tổng cảm thấy hắn như vậy người tốt cùng ta ở bên nhau liền ủy khuất hắn. Nhưng nhiều năm như vậy xuống dưới ta mới hiểu được chỉ cần chúng ta hai cái đều cảm thấy thích hợp đôi ta chính là trời sinh một đôi. Thu Nguyệt gật đầu nói. Cũng không phải là sao. Tiểu hình ngươi như vậy hảo cô nương, chú định nên được đến hạnh phúc. Nói Thu Nguyệt liền đem trước tiên chuẩn bị tốt hộp đưa tới nàng trước mặt. Tiểu hình mở ra vừa thấy bên trong ước chừng có sáu viên lục chi tâm, liền nhịn không được nói. Này không khỏi cũng quá quý trọng, Thu Nguyệt lại nói nói, ta tốt nhất bằng hữu kết hôn, này hạ lễ đều tính nhẹ. Tiểu hình rốt cuộc vẫn là nhận lấy, hai người lại nói đến một ít thú vị bát quái, có thầm uyên thành, có kim loại thành, có quang chi vương, cũng có ám chi vương. Thẳng đến mặt trời xuống núi, mới từ sư hổ thú đem tiểu hình tặng đi ra ngoài. Rời đi cánh rừng trước tiểu hình nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, lại thấy Thu Nguyệt đứng ở một cây thật lớn dưới cây cổ thụ hướng về phía nàng phất tay cáo biệt. Chốc lát gian, thời gian tựa hồ về tới 18 tuổi năm ấy mùa hè. Khi đó Thu Nguyệt cũng là như thế này xa xa đứng, nhìn theo nàng rời đi. Nói đến buồn cười qua nhiều năm như vậy, có một số người có một số việc sớm đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Thật có chút người có chút cảm tình, lại như nhau lúc trước chưa bao giờ thay đổi. Tới đây chuyện tang thi vương chỉ nghĩ giữa hoa làm ruộng đã kết thúc. Chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com